Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 190 mẫu thân. Ta phải về nhà hạ hiểu thiên có thể hiểu bọn họ. Tự do tản mạn một chút rất bình thường. Ai cũng là từ lúc này tới. Nhớ mang máng. Chính mình từng tại quân huấn thời điểm. Trong lớp thì có một không biết trời cao đất rộng đồng học khiêu khích huấn luyện viên. Sau đó bị phạt đến làm chừng 200 cái hít đất. Từ đó về sau kỷ luật thì có thay đổi. Một cách so với một cách biết điều Dù sao không người nào nguyện ý đỡ lấy Thái Dương Mệt mỏi cùng con chó như thế Đầu tiên ta không phải là các ngươi huấn luyện viên Sau này phải gọi sư phụ ta Luyện võ cũng không phải là quân huấn Đồ chơi này chú trọng thầy trò truyền thừa Sau này nếu ai không đổi được Vậy thì cút đi Ngoài ra trước khi tới ta chuẩn bị cho các ngươi rồi một món lễ lớn Tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên dơ tay lên một cái, tỏ ý sau lưng ba tiểu đệ xuất ra. Chân chó tổ ba người lập tức tiến lên, đưa cho hắn một sấp giấy. Này là sinh tử văn thư ký nó các ngươi mới có tư cách đi theo ta luyện vũ. Mạnh mẽ nghe vậy, mọi người lập tức biến sắc. Làm sao lại liên hệ sống chết đây không phải là huấn luyện cách vũ mà thôi mà ký sau khi. Chết đi trốn chết. Chúng ta là do thiên mệnh. Hạ hiểu thiên thanh âm lạnh như băng, rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai Người bình thường luyện võ, tuyệt đối không có hắn thoải mái như vậy. Tập trung tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái số hiệu, nước chảy thành sông, so y si ly. Muốn muốn đã có thành tựu, phải áp một chút nếu không thừa dịp còn sớm rời đi. Tình học nghệ không tinh đi ra ngoài xấu hổ mất mặt. Đây cũng là thứ yếu, sợ là sợ mình cũng bị mất. Chợt lúc, Ngươi nói là người nào trách nhiệm cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc Phạm là do dự bất quyết người Mấy tự giác rời đi Phong vũ đếm hết dô vơ không có tới quy củ làm sao Định chính là hắn hạ hiểu thiên nói coi là 60, 59, 58, 57 Cóng lấy sau lưng hộp đàn phong vũ Trong miệng mỗi phun ra một con số Nằm trên đất học viện môn trên chán Sẽ gặp nhiều hơn chút một hôi. Mọi người không biết làm sao, giờ phút này hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện liên quan đến sinh tử, không người nguyện ý tùy tiện chữ ký. Ta không phục, lúc ấy không phải là nói như vậy. Một người trong đó, miễn cưỡng đứng dậy hét lên. Lão Sa bắt hắn cho ta ném ra ngoài. Sa đao nhân nghe vậy, chợt vọt ra ngoài. Có lẽ hắn so ra kém kỳ nhân dị sĩ. Nhưng đối phó với những người bình thường này, đâu chỉ là dễ như trở bàn tay đơn giản là pháo cao xạ đánh con muỗi dùng không đúng chỗ ba xa đao nhân một cây nắm người lên tiếng cổ. Trực tiếp nói lên. Sau đó hướng viện môn đi tới. Hắn là không 037 ngành. Dẫn bọn họ tới đây binh lính, lòng tốt nhắc nhở. Hạ Hiểu Thiên không đợi hắn nói hết lời thôi khoát tay ngăn lại. Mặc dù đạt ma dịch cân thập nhị thức không mạnh bao nhiêu, nhưng là thà thiếu không ẩu. Hắn làm ra quyết định, không phải ai nhà hậu thế liền có thể cải biến. Cho dù vô vơ tới cũng không được. Các ngươi phải rõ ràng một chuyện, ta đứng ở chỗ này thời điểm nói ra lời nói cùng thánh chỉ không có sự khác biệt. Các ngươi chỉ phải hiểu, ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó. Còn nữa. Lúc trước ta thật giống như nghe có người nói ta bình thường không có gì lạ tới tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lên. Cơ hồ là ở trong trước mắt, đã đột phá cao 2 mét độ. Quần áo băng bó quá chặt chẽ, đủ loại đường cong đập vào mi mắt. Nhất là cánh tay. So với còn to hơn bắp đùi như vậy các ngươi hài lòng chưa một đám người trợn mắt hốt mồm. Căn bản không nói ra lời. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì cái này khiến nhân ký sinh tử văn thư ra hỏa, Rốt cuộc là làm sao từ một cái bình thường không có gì lạ người bình thường biến thành đại cơ bá các tiểu tử. Cái này cũng có chút không thể tin bây giờ trạng thái. Chẳng qua là ta thông thường nhất trạng thái mà thôi. Bình thường sở dĩ không hiện ra là bởi vì ta không nghĩ ảnh hưởng sinh hoạt bãi. Các ngươi hẳn biết có người cạnh tranh với ta tới. Ta không nghĩ thu nhận không có dũng khí phế vật. Bây giờ còn có nhân không muốn ký sinh tử văn thư. Có thể đi chỗ của hắn tiếp tục học tập. Hạ hiểu thiên vung trong tay khế ước nói. ầm hắn nhìn chưa lấy lại tinh thần mà tới các học viên chặt một cước. ầm to lớn rung động đánh tới. Mặt đất nhất thời nước nè. Tựa như mạng nhện một dạng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cô đông mọi người đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Này đặc biệt sao là một nhân một cước Chẳng qua là một cước Liền đem xi măng đổ bê tông mặt đất trực tiếp dấm đạp bể Hơn nữa nhìn lan tràn tới trăm mét ra ngoài vết nứt, Trọng yếu nhất là mặt đất đều đi theo run lên ba lần Ta tích cái con rùa con rùa một cước này nếu đá vào trên người Không phải cùng dấm đạp cái miếng cháy như thế giòn ta võ học Tuyệt đối là đứng đầu Chẳng qua là tu luyện dễ dàng chết đột ngột. Cho nên không ký sinh tử văn thư, thứ cho ta không cách nào dạy dỗ. Hạ Hiểu Thiên lời kế tiếp thật là khuyên lui hiệu quả nổi bật. Vốn là một bộ phận lớn nhân đều bắt đầu ảo tưởng chính mình học thành sau khi uy phong bộ dáng. Kết quả câu tiếp theo, hắn đã tới rồi cái dễ dàng chết đột ngột. Hơn nữa sinh tử văn thư áp lực, nhất thời có một nửa nhân chọn rời đi. Đám người này lão đảo đứng dậy, Sau đó hướng mặt khác thao trường đi tới Nơi đó Chính là cùng Hạ Hiểu Thiên sinh ra cạnh tranh quan hệ đối thủ vị trí Trước khi tới Đã có người nói với bọn họ qua Lần này sẽ có hai người phân biệt dạy dỗ bọn họ rút cuộc lựa chọn người nào toàn bằng cảm giác Thoáng cái Số người thiếu mất một nửa Nhất thời nhìn có chút thay lương Hạ Hiểu Thiên hài lòng gật đầu một cái Số lượng này không sai biệt lắm Đã như vậy Vậy liền bắt đầu ký đi. Hắn bàn tay ngăn lại trực tiếp đem văn thư cho đến phong vũ. Có tiểu đệ tại sao muốn thân lực thân vi một đám người nhất thời lại khóc. Đại ca, chúng ta không phải là cố lấy dũng khí dự định ký hợp đồng. Mà là bị ngươi vừa mới một giọng kia chấn. Đến bây giờ còn có chút hoa mắt choáng váng đầu đây hai chân bùn rủn. Căn bản không đứng nổi chẳng qua là nhìn hạ hiểu thiên kia so với còn lớn hơn bắp đùi cánh tay. Từng cái im lặng không nói gì, không dám lên tiếng. Vạn nhất đại cơ bá tức giận, cho bọn hắn một cái tát. Đầu óc không phải cùng dưa hấu nổ lên sống lâu mấy ngày cùng lập tức chết. Người nào đều biết. Nhìn một chút các ngươi từng cái rũ cúi đầu bộ dáng liền như vậy. Các ngươi miễn cưỡng coi như là môn hạ ta khí sanh đệ tử. Mặc dù không có thể chính thức bái sư, nhưng là hôm nay cho các ngươi biết một chút về. Thầy võ công đại thành bộ dáng đi. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên cả người nhất thời phát khởi biến hóa kinh người. Kim thân vô cháo trong lỗ chân lông chảy ra kim sắc bất xanh vật chất. Ở các học viên mùng ếp biểu tình hạ, trong nháy mắt nhuộm đấm làm một tôn kim thân la hán. Hộ thân đồng ý tinh đồng chế tạo áo dài tựa như chiến giáp giáp trụ trong người. Thân hình phồng lên trong khoảnh khắc hóa thành 2m56 tiểu người khổng lồ. Chạch nhân nhi phệ cương khí kim màu xám phúng ra ngoài. Hạ hiểu thiên khí thế trong giây lát tăng vọt. Khuấy động phong vân. Cả người thật giống như mãnh hổ xuống núi ép tới tất cả mọi người không dám ngẩng đầu. Bọn họ ở sau khi nhắm mắt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hạ hiểu thiên chiếm đoạt vị trí. Đã có một con uy vũ tàn bạo mãnh hổ hạ xuống. Một đôi hung ác mắt hổ đang ở quét nhìn bốn phía. Phản phất dò xét đến nó lãnh địa cùng với đánh giá tiếp theo bữa trưa thức ăn. Này này chuyện này. Này quá kinh khủng mấu thân. Ta phải về nhà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 191 kêu cha gọi mẹ. Bị buộc bất đắc dĩ một đám người bị hạ hiểu thiên bị dò sợ đến run lẩy bẩy. Thậm chí có mấy vị nhân huyên đắt lẫn nhau ôm chung một chỗ sưởi ấm. Dù sao nhưng Phạm là người bình thường. Nhìn thấy một người cao hơn ba thước. Giống như núi nhỏ đại nhân. Để ngang trước mặt ngươi. Tuyệt đối sẽ không giữ ổn định. Nay đặc biệt sao là luyện võ có thể đạt tới ngươi xác nhận không phải mình cơ nhân đột biến hoặc là. Thật ra thì ngươi căn bản thì không phải là nhân, mà là nào đó khoác ra người quái gì được rồi. Ở tại bọn hắn trước sớm liền không biết có bao nhiêu người, hoài nghi tới Hạ Hiểu Thiên rồi. Các ngươi cho là, đây là ta hoàn toàn thể sai các học viên chưa lấy lại tinh thần mà. Hạ Hiểu Thiên chậm rãi nói, tiếp đó cho các ngươi biết một chút về thầy hoàn toàn thể. Tiếng nói rơi xuống chân chó tổ ba người lập tức chạy trốn về phía sau. Thật giống như hơi chút chậm hơn một chút, sẽ tai vạ đến nơi. Còn mộng ép đáng yêu tân môn chỉ có thể đưa mắt nhìn. Sau đó bọn họ liền hiểu, vì sao ăn mặc quái gì ba người, sẽ như thấy vượt vậy chạy đi. Ẩm ngọn lửa màu xanh nhập vào cơ thể mà ra, nóng bỏng hung uy tràn ngập. Các học viên chỉ cảm thấy thái dương rơi vào trước mặt. Bọn họ lung bắt đầu trở nên khu vàng, hơn nữa kèm theo từng trận vị khét. Mỗ mỗ trong lòng mắng chửi một tiếng. Vội vàng tứ chi cùng sử dụng, điên cuồng bò hướng cùng Hạ Hiểu Thiên lẫn nhau phương hướng ngược lại. Sự thật chứng minh, bọn họ này làm ra một việc lựa chọn vô cùng chính xác. Bởi vì một viên xích sắc hỏa cầu đột ngột từ Hạ Hiểu Thiên sau ấp hiện lên. Ở xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ thao trường nhiệt độ Trong chớp mắt tăng vọt gấp mấy lần mặt đất bắt đầu nám đen Khô héo Một số người phát hiện mình trên người bằng sắt phẩm Lại hóa thành một bãi chất lỏng Cũng may phát hiện kịp thời Nếu không tất không thể tránh muốn lưu lại một điểm dấu ấm Hơn 10 thước ra ngoài lục hóa Lượng nước càng bị bốc hơi hết sạch Dứt khoát khô chết tại chỗ Vào giờ phút này toàn bộ các học viên trong đầu Duy có một cái ý niệm Đại ca Ngươi thật là sinh trưởng ở địa phương Lam Tinh nhân xác nhận không phải từ ve re ta hành tinh Mở ra phi thuyền vũ trụ tới này đặc biệt sao rõ ràng là siêu sai đa được rồi Ngoài ra ta môn có thể hỏi một câu Sư phụ ngươi đang ở đây đêm trăng tròn thời điểm Có thể hay không biến thân chợt lúc Chúng Ta thật là sớm sớm quay mũi máu hiểm các tiểu tử yên tâm Thầy ta biến thân còn chưa kết thúc Một đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dưới chân cũng không biết từ đâu tới đây khí lực. Có một tiếng liền xông lên. Sau đó từng cái bộ dạng sun soi điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy băng băng. Cụ thể tình tiết, mời tham khảo nào đó ảnh đế bên ăn bánh mì liền chạy hình ảnh. Toàn bộ cảnh tượng. Vượt trội một cái thảm chữ âm mắt trần có thể thấy huyết khí. Trong nháy mắt tràn ngập hạ hiểu thiên bốn phía. Hắn hình như là hóa thành một người trói mắt đại nhật, cũng trong lúc đó nhiệt độ lần nữa tăng vọt. Tích tích tích y khoa đại học bên trong, nhọn còi báo động trong giây lát vang lên. Phạm là tại chỗ kỳ nhân dị sĩ, cả người run lên. Ngoại tào hai ngày trước không phải là mới vừa vang lên sao ngày hôm nay sao lại vang lên đây tích tích tích. Kiểm tra đến y khoa đại học nội bộ, có lang cấp năng lượng phản ứng. Xin nhanh chóng tụ họp bộ đội tiêu diệt tai họa. Bị phô cơ xưng là nhân tạo trí chứng hệ thống tiếng vang lên nhắc nhở bọn họ. Y khoa đại học liền ở bên ngoài một đám người chố mắt nhìn nhau. Bởi vì này giúp người nhớ lại một cách đại cơ bá. Đó là ngay cả phó bộ trưởng đều không đắc tội nhân vật. Hơn nữa dường như vị này cơ bá vừa mới được mời mời làm huấn luyện viên. Vì vậy... Có một cái tính một cái đồng loạt tràn hướng cửa sổ. Quả nhiên trong thao trường một cách vượt qua 3 mét siêu cấp cơ bá. Đang ở tràn ra phung phí đến hắn có thể số lượng. Một cổ kinh người lực áp bách cơ hồ để cho người không dám nhìn thẳng. Cho nên nói chúng ta nên làm gì bây giờ không phải là bọn nhóc con này cho người ta làm cho tức giận đi hoàn toàn thể hạ hiểu thiên. Ta thì trở nên thân. Các ngươi tại sao cùng nhìn thấy ma dục tử đắc từng cái bỏ mạng chạy như điên? Rất sợ chạy chậm bị ta đánh chết chạy cái gì? Cút trở lại cho ta. Chợt quát một tiếng tựa như sét đánh ngang tay. Hơn nữa khí thế đông lại một cái, thật giống như đại sơn càn quét phía trước. Tất cả mọi người nhất thời dừng bước chân lại, hoa lạc lạc toàn bộ tê liệt ngã xuống đất. Các ngươi là ta mang qua nhát gan nhất một lần, này ở trên chiến trường các ngươi mới vừa rồi hành vi thuộc về đào binh. Theo lý mà nói, ta là có quyền đánh gục các ngươi. Hạ Hiểu Thiên bất đắc dĩ nói đối mặt ta một người, các ngươi liền sợ hãi như vậy. Ngày sau thấy tai họa không phải kêu cha gọi mẹ té xuống đất các học viên. Bọn họ không dám phản bác. Trên thực tế đám người này tâm lý ngược lại cảm thấy... Cho dù là gặp tai họa, cũng so với gặp phải hạ hiểu thiên mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Chân chó tổ ba người ở phía xa, xuất phát từ nổi tâm đồng tình những người tuổi trẻ này. Y khoa đại học bên trong kỳ nhân dị sĩ, nghe được hạ hiểu thiên giọng oang oang cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai like chẳng qua là dạy dỗ một chút, không phải là thật nổi giận muốn giết chít nhân. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thật đánh, phỏng chừng không ai dám lên. Dù sao thực lực bày ở nơi đó. Không nhìn thấy xà sơn thần hư quan đều bị đánh không có sao bọn họ những người này trung vào một chỗ. Chưa chắc đủ người ta một trưởng vỗ. Vô vơ nếu là biết rõ mình thuộc hạ như vậy tử tâm, nói không chừng sẽ tức đến thổ huyết. Kiến thức xong rồi thầy hoàn toàn thể. Hâm mộ sao các ngươi không cần hâm mộ. Chỉ cần cố gắng tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới ta thực lực bây giờ. Hạ hiểu thiên chuẩn bị cho chính mình diễn giảng vẽ lên một cái hoàn mỹ xấu câu. Dĩ nhiên quá trình tất nhiên là gian khổ. Khi nhìn các ngươi tất cả mọi người cũng có thể kiên trì nổi trở thành ta nhập môn đệ tử. Không chúc ta không nghĩ tuổi trẻ các học viên nổi tâm điên cuồng gầm thép. Chỉ là vừa tài kia một tiếng giống như tiếng nổ chợt quát cùng với tàn bạo khí thế cuốn. Làm cho bọn họ ngắn ngủi đánh mất năng lực nói chuyện Nhất là nữ học viên đã chảy ra nước mắt Các nàng quả thực không cách nào tưởng tượng Nhóm người mình một thân bắp thịt tình cảnh 3 mét thân cao nên cùng bạn trai khiến cho lấy cái gì Tư thế cơ thể tại tuyến các loại rất cấp bách Chờ chút Chúng ta sau này còn có thể cầm giữ có bạn trai chưa lão xa Ba người cắt ngươi cho bọn hắn ký văn thư Mực đóng dấu mua sao các ngươi nửa đường đi in văn kiện thời điểm. Không có tham ô chứ tổ ba người liếc mắt. Ở lão nhân gia dưới tay. Ai dám dương thỉnh âm suy sau đó mấy người lập tức tiến lên. Xít các học viên dấu ngón tay bên trên mực đóng dấu. Cuối cùng ở sinh tử văn thư bên trên lạc khoản Vì vậy trong thao trường xuất hiện làm người ta vi thương một màn. Chừng 50 người đang không có năng lực hành động dưới tình huống Bị buộc bất đắc dĩ thiếu chết đi trốn chết khế ước Bi thương nhịp chảy thành sông Bất quá cũng như vậy thôi hạ hiểu thiên cách gọi là sinh tử văn thư Cũng sẽ không dùng tới Chỉ là dùng để đốc thúc hắn đám ký danh để tử bọn họ Tu luyện đặc ma dịch cân thập nhị thí Nhất định sẽ có người chịu không nổi, không chịu nổi Mà lúc này văn thư liền cần dùng đến rồi Hắc hắc. Nghĩ đến đây, hạ hiểu thiên phát ra vui sớm tiếng cười. Thao trường các học viên chính là khúc ra tiếng. Ô ô ô. Mặc dù lúc này khôi phục năng lực nói chuyện, nhưng là đã muộn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 192 vi đà hiến sử. Nguyên thủy huấn luyện cao ốt mặt khác thao trường. Đông đảo học viên nghe cách vách truyền tới tiếng nghẹn ngào. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Đường ăn nhìn lên trước mặt bọn học sinh, lộ ra một cách bất đắc dĩ biểu tình. Loại này kỷ luật. Bọn họ thật có thể kiên trì tiếp sao không tệ. Cùng hạ hiểu thiên cảnh tranh huấn luyện viên. Chính là người này. Hắn đến từ u đời, một cái tiểu tiểu nhị phẩm võ giả. Được hiện thế hoa quốc mời trở thành một vị vũ đạo lão sư. Đương nhiên hắn thuộc về bị hạn chế nhân viên cao tầng môn cũng không hy vọng hắn đi hướng những quốc gia khác. Là Trấn An Đường An Đại nhân vật cố ý từ hộ quốc người trong bộ đội chọn lựa ra hai vị tinh anh Đối với hắn 24 giờ thiếp thân bảo vệ Hơn nữa trang bị một người thông dịch. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu để cho không trở ngại chút nào cùng các học viên câu thông Nói là bảo tiêu Ai biết có phải hay không dám thì đây huống chi đây chỉ là trên mặt nổi Trong tối được bao nhiêu người đang trông coi đến hắn liền không biết được. Im lặng một chút, im lặng một chút, Đường An nói ra lời nói, "Huyên Huyên, khiến nhân đầu ấp mơ hồ." Đang ở càn rỡ cười to các học viên, nghe vậy sau dừng lại. Bọn họ không phải là nghe hiểu, mà là ở phân tích chính mình huấn luyện viên rốt cuộc nói là cái gì ngoạn ý nhi. Đi theo Quan Phiên dịch trước tiên phiên dịch ra hắn lời nói. "Ta hy vọng mọi người có thể nghiêm túc một ít, luyện võ cũng không phải là trò đùa." Nó cần phải kiên trì bền bỉ đúc luyện. Giữ vững không ngừng nhị lực ba la ba la. Đường ăn thao thao bất tuyệt mang trưởng thôn lúc trước lời nói. Rời tới hiện tại dùng. Các học viên vui sướng bầu không khí, nhất thời đình trệ trở nên chầm muộn. Đột nhiên thật sự muốn. Đánh chết trước mặt huấn luyện viên và phiên dịch A bên kia. Hạ Hiểu Thiên dẫn đám ký xanh để tử bọn họ thì thời gian rất quý giá, bây giờ trước dạy các ngươi nhập môn cơ sở. Đến đến đi theo ta làm. Không đúng tiêu chuẩn. Trực tiếp đánh chết u vi tố trình diễn miễn phí xử để nhất thức. Đầu tiên hai chân thật đầu gối. Hai chân cùng bên trong tương để. Mũi chân bên ngoài phiết. Thành lập chính tư thức. Thân thể chính trực. Đỉnh đầu chi huyệt bách hội cùng dưới đúng quần trưởng cường huyệt muốn thành một đường thẳng. Hai trưởng tự nhiên rú xuống với thể bên con mắt nhìn thẳng thảnh thơi ngưng thần. Sau đó hai tay về phía trước phân nhất chắp tay. Dừng với trước ngực huyệt thiên trung bên ngoài. Thức đỉnh sau ước đứng yên một giờ. Chờ các ngươi ai có thể không nhúc nhích giữ một giờ. liền coi như là nhập môn. Mới có tư cách tiếp tục học tập nhất thức. Một đám người nghe được đánh chết hai chữ cả người hung hãn đánh dùng mình một cái. Kết quả là, bọn họ có một cái tính một cái, đều là nghe lời làm theo. Mới bắt đầu, phần lớn cảm thấy một thức này không cái gì, rất đơn giản à. Chẳng qua là hạ hiểu thiên vai thịt bắt tiếng hít thở vang lên lúc. Mọi người liền không tự chủ được đến gần kỳ hô hấp tần số. Mười mấy giây sau, mọi người hô hấp cơ bản có thể cùng hắn nhất trí. Sau đó thao đản tình huống tự ra hiện tại, bọn họ thể lực chạy mất trong giây lát tăng lên. 5 phút qua sau, phần lớn người hai chân bắt đầu run lên 10 phút cánh tay bùn rùn vô lực 15 phút phúc thông âm thanh liên tiếp Giữ vững thời gian dài nhất một người chỉ có 20 chung trái phải Hạ Hiểu Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười Đều cảm thấy đơn giản đúng không trên thực tế nếu như không phối hợp hô hấp Người bình thường giữ vững một giờ không khó Chỉ khi nào hô hấp vận luật đạt tới tiêu chuẩn vậy thì tiêu hao thể lực đều là tăng lên gấp bội Ba người cắt ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ bọn họ Ai dám lười biếng mặc dù đánh Ngược lại sinh tử văn thư nắm ở trong tay chép vô hơ cũng tìm không chút ta phiền toái Hạ hiểu thiên vung tay lên mang quyền lời giao cho mình tiểu đệ Chân chó tổ ba người nghe vậy cặp mắt sáng lên Nguyên lai like, lão đại nói cho chúng ta tìm một vừa có thể thu thập nhân. Lại còn không việc mệt nhọc. Là trợ giáo A yên tâm đem lão đại. Thỏa thỏa. Sa đao nhân tử phía sau lưng trong túi ra. Rút ra một cái kim đao ảng thuật sư từ trong ngực xuất ra màu đỏ khăn tay. Nhẹ nhàng run lên lại biến thành tám hướng hán kiếm phong vũ càng đơn giản hơn. Hộp đàn mở ra. Móc ra kinh người huyết sắc rượt đầu đao. Các học viên con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Chứ lúc trước nhân. Phía sau hai cái thế nào một cái so với một cái không bình thường a bình thường mà nói. Các ngươi không nên cầm là giáo tiên sao dạy con cũng được a, Chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua là giúp kiếm móc đao. Coi như là thế nào chuyện gì xảy ra không giết chết chúng ta. Trong lòng ngươi khó chịu đúng không ta qua bên kia thao trường nhìn một chút. Rốt cuộc là ai dám cạnh tranh với ta Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống trực tiếp xoay Người rời đi, không nhìn đám này ký xanh để tử đối với hắn ánh mắt ám chỉ Sợ hãi sợ sẽ đúng như vậy mới có thể không lưu dư lực khắc khổ tu luyện Thật sớm đạt tới ta đối với các ngươi kỳ vọng Đường ăn chỗ thao trường, 150 mấy người Hai tay dơ ước chừng 50 cân trên dưới tạ đá đúc luyện Những vật này là hắn yêu cầu 037 hậu cần ngành chế tạo. Hiện đại hóa máy tập thể hình. Hắn hoàn toàn là mặt đầy mộng ép Chỉ có thể tạm thời sử dụng trước ở trong thôn phương thức rèn luyện cùng dụng cụ. Chờ hắn hoàn toàn quen thuộc hiện đại sinh hoạt sau. Mới có thể tiến hành làm ra thay đổi. Thân thể các ngươi thật rất suy nhược Bên trong làng của chúng ta mười mấy tuổi thằng nhóc cũng mạnh hơn các ngươi. Chờ lúc nào các ngươi có thể không phí nhiều sức, dơ lên 300 cân tạ đá lúc mới tính nhập môn. Có tư cách tiến vào xuống một giai đoạn huấn luyện đường ăn lời chưa nói hết, cũng cảm giác được một cái to lớn bóng mờ, trực tiếp đem hắn cho bao phủ. Xoay người, nhìn một cái. Nay đặc biệt ma là một cái gì một người cao siêu việt nhân loại cực hạn, ít nhất có 3 mét nhì trái phải người khổng lồ, chính đứng ở hắn phía sau. Chính đang ra sức dơ lên tạ đá mọi người Càng là chỗ mắt nghẹn họng Tiểu tử Ngươi chính là cách đó cạnh tranh với ta ra hỏa sao như thế nguyên thủy đúc luyện phương pháp Xem ra là ta suy nghĩ nhiều Ngươi cần phải cố gắng lên Hạ hiểu thiên quý người xuống Vỗ vỗ đường ăn bả vai Mặt đầy khích lệ nói Đường ăn các học viên một bộ buồn cười Lại không dám cười dáng vẻ Cảnh tượng này Thế nào càng xem càng giống là ba đang khích lệ con mình đây hộ quốc người bộ đội hai vị bảo tiêu. Toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Thật giống như làm hạ hiểu thiên không tồn tại. Trên thực tế hai người tâm lý khá có chút khẩn trương. Hắn trùy bảo nổ vực sâu lặn hàng người video thật là thịnh hành ban ngành liên quan. Mà so với phu quét đường cao hơn một cái cấp bậc hộ quốc người bộ đội tự nhiên không có ở đây cấm chỉ xem hàng ngũ. Đường ăn cái chán gân xanh ẩn hiện. Khẩu người đại thực lực chưa chắc cường chẳng qua là khi hắn nhìn thấy hạ hiểu thiên trên mặt heo heo khẩu trang lúc. Trong đầu thoáng qua hai thanh tàn bạo thiết trùy. Cùng với một đòn nổ đường phố video. Chờ chút. Người này hình như là cái đó xếp tam phẩm võ giả vào giết chó tới trong nháy mắt. Đường ăn yên lặng. Không dám lên tiếng. Hạ hiểu thiên ban đầu kia tàn bạo bạo lệ một mặt thật sâu khắc ở trong lòng hắn. Người này vô cùng nguy hiểm. So với tai họa cùng quái gì còn nguy hiểm hơn tồn tại thật là có thể cùng u đời bên trong một ít. Chiếm đoạt nhất phương bốt sánh bằng. Đúng sô so gơ nói cùng hắn cạnh tranh nhân. Chính là trước mặt vị này cam lễ nương a ngươi thương mại con mộ nó tại sao không nói sớm đây không phải là cố tình hại ta mà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 08 chương 193 trải qua 4 điểm. Bắp thịt hạt ngô đường ăn sở dĩ có thể như vậy nghĩ là hắn đối với hoa quốc võ học từng có đi sâu vào biết. Một cái quốc gia cơ cấu tình báo tuyệt đối là nơi với thế giới hàng đầu so với hạ hiểu thiên biểu ca cách người mà nói. Không biết siêu ra bao nhiêu lần Căn cứ trong tài liệu biểu hiện Hoa quốc võ học hình dung miêu tả đều rất khen Một trưởng đánh ra nguyên tử đạn nổ mạnh uy lực Cũng có thể viết ra Bắt đầu đường ăn cũng không biết Nguyên tử đạn rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi Nhưng là đang nhìn qua video sau Hắn yên lặng Không chỉ có như thế Nó lớn lên chu kỳ chậm vô cùng Nội lực đường ăn tin tưởng là tồn tại Dù sao hắn có thể tu luyện ra khí huyết. Chẳng qua là động một chút là muốn tu luyện cách mười năm tám năm quả thực khiến người ta thất vọng. Cách này còn nếu là cụ có nhất đỉnh thiên phú tập võ, hơn nữa từ tiểu học tập kết quả. Nếu không mười năm tám năm qua cũng chưa chắc có thể đánh được một cái tai họa. Thay đổi giữa chừng nhân thì càng thêm thây thảm. Không chừng vài chục năm đi xuống, không thành tựu được gì. Cho nên hắn tin tưởng. Người thắng lời cuối cùng nhất định sẽ là mình. Chỉ cần dưới tay 150 mấy vị học viên chịu cố gắng đúc luyện thêm nữa dinh dưỡng đầy đủ. Cho dù tư chất tồi có một thời gian nửa năm thế nào đến cũng có thể đạt tới nhất phẩm mức độ. Xem xét lại hạ hiểu thiên kia một tổ. Nửa năm thời điểm đủ bọn họ ngồi tính tỏa sao quá sức a đến lúc đó thua đại cơ bá. Thèn quá thành giận sách búa tới đánh hắn. Cũng không phải là không thể. Rời đi hạ hiểu thiên cũng không biết đường ăn tâm lý vai diễn nhiều như vậy Bằng không sẽ cười ra tiếng Nếu không có điểm kinh nghiệm ếp hệ thống Hắn thế nào khả năng đáp ứng vô vơ đối với treo so với người chơi mà nói Đường ăn đối với hoa quốc võ học nhược điểm Toàn bộ không đánh tự thua Hắn chỉ cần liều chết thao luyện chèn ếp 50 vị đám ký danh đệ tử bọn họ thể lực liền có thể Trải qua cường hóa sau, tấn thăng tới đỉnh cấp đạt ma dịch tân thập nhị thức cũng không có vậy thì đơn giản. Khắc chém khắc chém ta bây giờ liền lên. Ta bây giờ liền lên hạ hiểu thiên chỗ thao trường. Mỗi ngày đều có thể vang lên thảm như vậy hào. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là phong vũ cùng Ảo thuật sư. Vung chính mình ruộng đầu đao cùng tám hướng Hán kiếm hồ giả nhân. Cho tới xa đao nhân đừng làm rộn hắn cầm trong tay ghim sắc món chính đao năm mươi vị ký xanh đệ tử chỉ là quét nhìn liếc mắt liền muốn cười thật to không thôi thật sự là quá kỳ lạ nhìn một chút tay người ta trong vật kiện lại nhìn một chút ngươi Sa đao nhân đối với đến từ hắn vô số người kinh bỉ ánh mắt cực kỳ như đưa đám không việc gì liền trốn ở góc phòng vẽ vòng tròn thề ai còn dùng nói mà những thứ này kêu thảm thiết cùng cười thật to Nghe cách vách đường ăn tổ học viện. May mắn không thôi. Mã Đức ngoài ra một tổ học viện. Cũng sắp phải bị cách đó đại cơ bá cho chơi đùa điên chứ. Còn tốt nhóm người mình không có chọn hắn chạy tới. Tình huống như vậy kéo dài một tuần. Tân một ngày. Hạ Hiểu Thiên bày vi tố trình diễn miễn phí xử để tam thức. Trong miệng giải thích. Hai trưởng phân biệt bên trên nhất. Tới sờ lên hai cánh tay thành u chứ chẳng lúc. Đôi cùi chỏ hơi cong, lòng bàn tay hướng lên trên, hết sức bên trên ký thác, đồng thời cắn răng, lưới chống đỡ lên, khí vải ngực tế. Thức đỉnh sau, ngừng một giờ. Ngay sau đó, vai thịt bắt tiếng hít thở vang lên. 50 vị đám ký sanh đệ tử bọn họ, run lẩy bẩy. Bọn họ việc trải qua cực kỳ tàn áp 7 ngày. Mỗi ngày sáng sớm liền thức dậy, bắt đầu tu luyện đạt ma dịch cân thập nhị thức. Cho đến vào đêm sau 10 điểm mới có thể nghỉ ngơi Bọn họ vào giờ phút này đặc biệt muốn nói một câu Người gặp qua ma đô trải qua 4 giờ đường phố sao hơn nữa Đám người này cũng phát hiện tư thế cùng hô hấp huyền bí Chỉ có tư thế, không có hô hấp, thể lực tiêu hao rất bình thường Đồng lý, chỉ có hô hấp, không có tư thế, không hao phí thể lực Nhưng là khi hai người lúc kết hợp sau khi kinh khủng sẽ hạ xuống Thể lực giống như là chảy băng băng đại giang đại hà trong nháy mắt liền xông ra đi. Giữ vững thời gian càng dài, mức tiêu hao này lại càng lớn. Nhất là bọn họ còn cần đỡ lấy cây độc thái dương, cái loại này chua thoải mái chưa đủ là ngoại nhân nói vậy. Nhưng là một số người lại phát hiện mình ở ma dựa trong huấn luyện, không chỉ không có bị bệnh, lưu lại án thương. Ngược lại là thân thể càng thêm càng cường cánh tay bụng bắp đùi bắp thịt dần dần phồng lên Hơn nữa tinh thần so với dĩ vãng càng thịnh vượng Thật giống như có dùng không hết lực lượng Đương nhiên là trừ tu luyện đạt ma dịch cân thập nhị thức thời điểm Loại này mắt trần có thể thấy trở nên mạnh mẽ Khiến cho cho bọn họ hãy cùng dập đầu huyến bước như thế Căn bản thật không xuống Mặc dù bình thường nên lại nhảy Than phiền thấy thầy như cũ Nhưng là không có bất cứ người nào Oán trách hạ hiểu thiên thô bảo cùng tàn nhẫn Bởi vì là cá nhân đều hiểu Loại võ học này tuyệt đối là bất chuyện chi bí Có thể sư phụ lão nhân gia ông ta trực tiếp lấy ra Người nói một chút đây là cái gì Tinh thần đây là vô tư dâng Hiến á các nam đệ tử từng cái mừng rỡ như điên Các nữ đệ tử coi như khúc Các nàng nhìn ngày càng nhô lên bắp thịt Hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ chỉ có thể tìm sư huyên hoặc là sư để chẳng qua là khi nghĩ đến. Hai cái bắp thịt hạt ngô ở trên giường tạo tiểu nhân thời điểm. Nữ đệ tử liền không nhịn được nôn vọng. Hình ảnh quá đẹp, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vạn nhất làm ra một cái bắp thịt nhỏ hạt ngô. Lời như vậy há chẳng phải là một nhà ba người đều là bắp thịt hạ ngô nôn hạ hiểu thiên đối với có lúc đột nhiên nôn vợ nữ đệ tử Mặt đầy mộng ếch Thế nào luyện võ còn có thể huấn luyện ở đây vào buổi trưa Một chiếc xe tải tử y khoa đại học bên ngoài lái vào Ngừng ở hạ hiểu thiên thao trường trước Một đám không ngừng tu luyện giả vi đà hiến sử ba thức đệ tử rất là tò mò Đáng tiếc không dám dừng động tác lại, chỉ có thể đàng hoàng đứng tại chỗ, không dám lười biếng. Bởi vì phía sau có ba cái tay cầm binh khí trợ giáo, đang ở mắt lon lon nhìn bọn hắn chầm chầm. Mấy người này một mực ở tìm cơ hội chém người, cũng không thể cho bọn hắn nắm được cán. Hạ hiểu thiên ba mét bàng đại thể trạng, mở ra dương môn một tay xách ra một người đồng đỉnh. Đám ký xanh đệ tử bọn họ. Bất kể nhìn bao nhiêu lần hạ hiểu thiên vô cùng cự lực Cũng sẽ không ngừng được cảm khái Cầm thú đồng đỉnh nhìn qua ít nhất có mấy ngàn tân Mà ngươi cùng sách một cái con gà con động tác đến tổt cùng là cái gì vượt nha Đây là thầy khen thưởng các ngươi cố ý tìm phu quét đường bọn họ chế tác riêng Nếu là thường ngày đám người này đã sớm kêu la tham khảo lẫn nhau Có thể thao trường như cũ hoàn toàn yên tĩnh chỉ có đổ một hơi như mưa cảnh tượng. Hạ Hiểu Thiên vô cùng hài lòng gật đầu một cái tiếp tục nói. Mỗi ngày chỉ là tu luyện đạt ma dịch cân thập nhị thức. Các ngươi rất khô khan chứ bây giờ được. Sư phụ thương hại ngươi môn. Cộng thêm các ngươi gần đây biểu hiện để cho ta rất hài lòng. Cho nên dự định dạy các ngươi mấy thức sát chiêu, hóa giải một chút khô khan huấn luyện. Tất cả mọi người nhất thời lộ ra tin tức biểu. Cho dù mỗi ngày đều có thể cảm nhận được mình tiến bộ. Nhưng mỗi ngày đều tu luyện cùng một tư thí. Hơn nữa cao đến 18 tiếng. Cho dù ai tinh thần cũng sẽ mệt mỏi bắt đầu trở nên phiền não. Bây giờ có thể luyện tập sát chiêu bất hưng phấn mới là chuyện lạ. Phải biết, sư phụ làm người bình thường quả thật thao đàn điểm cũng bị tàn phế nhấn lại vô tình. Có thể trong tay võ học, đều là nhất đẳng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 194 đều rất cao hứng đúng không tin tưởng thầy. Đợi lát nữa các ngươi sẽ càng cao hứng hơn. Chẳng biết tại sao, làm 50 vị đám ký xanh để tử bọn họ nghe hắn lời nói sau, mỗi người dùng mình một cái. Luôn cảm giác, trong lời nói có hàm ý đây chẳng qua là không đợi bọn hắn tinh tế suy nghĩ. Lại có 50 chiếc xe tải lái vào. Từng vị thanh đồng đúc đỉnh nắm xuống dưới đều nhịp bày ra ở trong thao trường. Mỗi một vị đỉnh đồng thao, đều là bình dọc theo bên ngoài chiếc. Đôi lập tai nhỏ hướng ra phía ngoài phiết. Tròn lại, thú móng ngựa. Đỉnh cao 2 mét. Đường kính đến gần 1 thước. Nặng đến 120 kg. Trong lỗ tai mặt đồ trang sức thiết khúc văn. Bên ngoài đồ trang sức hai tuần lễ không tâm liên châu văn. Bụng đồ trang sức một tuần thiết khúc văn. Toàn thân ánh nến. Chỉ là nhìn vẻ ngoài đã biết tất nhiên tốn không ít tiền tài. Hơn nữa có chút cơ trí gia họa còn phát hiện bên trong đỉnh lại chứa rất nhiều quý giá dược liệu. Không cần suy nghĩ nhiều bên trong dược liệu là cho các ngươi tắm dùng. Quát sư phụ khi nào đối với chúng ta tốt như vậy. Đến đến cho các ngươi dễ thân cận khả ái sư phụ, dạy dỗ ngươi môn như thế nào đánh đỉnh. Chờ chút, đỉnh kia là dùng để đánh cho ta được 50 người có một cái tính một cái toàn bộ đờ đẫn tại chỗ. Nhìn một chút mình đã có chút bắp thịt cánh tay, nhìn lại một chút cao đến hai thước đỉnh đồng thau Thần thiếp không làm được hả hả hiểu thiên muốn dạy cho bọn hắn. Chính là bốn quyển bí tịch bên trong. Duy nhất không có kinh nghiệm sử dụng giá trị đổi đến đỉnh cấp đồng tượng công. Ngược lại điểm kinh nghiệm ếp hệ thống đã đem chi đền bù hoàn toàn. Chỉ cần dựa theo phía trên huấn luyện khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Đứng ở đỉnh trước một cánh tay khoảng cách. Sau đó đó tốt mã bộ. Toàn lực ra quyền ra quyền ra quyền rời ả hả một quyền này đi xuống. chúng ta cánh tay không phải gãy xương lão xa. Cho ta xem chặt đám này thằng nhóc con. Ta không ngừng người nào cũng không cho dừng Dám dừng đừng do dự một đao băng xuống đi. Môn hạ ta tuyệt đối không cho phép có phế vật. Ngọa Tào, lão nhân gia thật là đủ tốt loại này hèn hạ vô sỉ, bức thượng lương sơn phương pháp cũng có thể nghĩ ra được, không hổ là ma dược. Gia huyền, Đương à nơi cơ, cơ hạ hiểu thiên không biết sử dụng toàn lực. Đừng nói toàn lực, khí lực hơi lớn một chút. Vị này đỉnh đồng thao cũng không cần muốn. Đương à nơi cơ, cơ đương à nơi cơ. Gơ đông à nơi gơ, gơ năm mươi vị ký xanh đệ tử đau nghe răng trợn mắt, nhất là tương đối thật thà nhân, vậy thì thật là toàn lực một quyền. Thiếu chút nữa đau kêu thành tiếng. Phong Vũ, ngươi đi kiểm tra một lần. Phạm là trên nắm tay không có thấy máu, liên tiếp toàn lực ra thập quyền thành khẩn phải thấy máu. Không đợi mọi người đang tâm lý tức miệng mắng to, Hạ Hiểu Thiên dẫn đầu làm khó dễ. Về phần mà ngươi tiếng nói rơi xuống Hơn phân nửa sắc mặt người trở nên trắng bệch. Ngươi này toàn lực một quyền thật lợi hại nha da đều không phá Ra quyền thập quyền Thành khẩn thấy máu nhanh lên một chút Bằng không lão tử trong tay ruột đầu đao Có thể không lưu tình Phong vũ có hạ hiểu thiên thượng phương bảo kiếm Không chút lưu tình Trộm gian dùng mánh lới người Chỉ có thể kiên trì đến cùng tới một thành khẩn thấy máu Chỉ chốc lát sau trong thao trường vang lên liên miên bất tuyệt kêu thảm thiết Nhớ đây là các ngươi một lần cuối cùng đùa bớn thông minh vặt Sau này nếu là còn bị thầy phát hiện lập tức trục xuất sư môn Lăn đi đường ăn bên kia hắn huấn luyện chẳng qua là khổ cực cùng thầy kém xa Hạ hiểu thiên lạnh giọng nói là hắn biết sẽ có người lười biếng không dám toàn lực ra quyền Bên kia đường ăn tổ đã sớm thấy có lạ hay không Nếu là có một ngày hạ hiểu thiên bên này không có ai phát ra tiếng kêu thảm đó mới là chuyện lạ Nơi này nói một chút hai bên đội ngũ thuộc về tách gia huấn luyện cách một tòa nhà Bình thường chỉ có lúc ăn cơm sau khi mới sẽ đi à dập đường Ngủ địa phương đều là tách gia Cho nên đường ăn học viên Trung quy là có thể ở nhà ăn nghe đám người này than phiền Nói hạ hiểu thiên làm sao biến thái Mặc dù đám người này cảm giác mình bình thường nâng tạ đá thật thảm, nhưng khi nghe được 50 vị ký xanh để tử than phiền lúc, tâm tình nhất thời còn dễ chịu hơn không ít. Ở ngươi thống khổ thời điểm, người khác so với ngươi càng thống khổ cũng coi là một bộ giảm bớt thương thế thuốc hay. Gia huyện đơ à nơ gơ. Gơ sau đó. Sau đó một mảnh tiếng hét thảm. Hạ hiểu thiên toàn làm làm không nghe thấy cho đến 50 huyền đi qua. Hắn tài sừng lại. Một đám học viên, hai tay bạch cốt có thể thấy, thậm chí có nhân cánh tay cũng cắt đứt. Hạ Hiểu Thiên vung tay lên, một đội binh lính xuất hiện. Trong tay bọn họ nắm nóng hồi thùng gỗ, bên trong nổi lơ lửng một ít tương đối quý giá dược liệu. Đây là đồng tượng công bên trên sở ghi lại phương pháp bí truyền, mỗi lần luyện xong huyền sau đều phải ngâm. Có trợ giúp khôi phục thương thí tăng cường quả đấm cánh tay độ cứng. Dơ lên hai cánh tay đưa vào đi, nhiều đau cũng không cho phép rút ra. Nếu không, chờ các ngươi sẽ là đại đau. Hạ hiểu thiên hạ lệnh. 50 vị ký xanh đệ tử nhất thời liền hiểu. Đồ chơi này nhất định so với trước kia đánh đỉnh còn phải độc thoải mái. Chẳng qua là không thể vi phạm hạ. Không nhìn thấy phía sau ba người. Cặp mắt sáng lên sẽ chờ chặt đầu đây gào gào có thể so với hải đồn thanh âm kêu đau. Vang dội toàn bộ y khoa đại học Cũng còn khá trung quanh một ít cư dân cùng cửa hàng Đã bị phu quét đường tiêu phí nhiều tiền mua Mang bình dân rút lui Nếu không, sở cảnh sát nhất định sẽ có rất nhiều báo án nhiêu là đang ở dơ tạ đá Đã thành thói quen đường ăn tổ viên đều bị sợ hết hồn Hôm nay kêu thảm thiết Dường như so với thường ngày thảm nhiều đại cơ bá thật biến thái 50 người Cảm giác mình dơ lên hai cánh tay. Đưa vào trong nham tương. Chính mình xương, bắp thịt, da thịt đều phải quen. Cũng không có nhân dám can đảm tự mình đưa cánh tay rút ra. Hạ hiểu thiên lời nói cùng thánh chỉ không có khác nhau. Huống hồ không nên quên nhóm người mình ký sinh tử văn thư. Có lẽ ở khác nơi, món đồ kia cái gì cũng không có tác dụng. Nhưng là ở chỗ này. Dùng một cách mang theo mắt chính tên bốn mắt lời nói có hiệu ứng pháp luật. Đáng sợ nhất là bọn họ còn nhận biết người này. Hắn gọi Joker, Ma Đô đường phó bộ trưởng quyền lợi rất rất lớn. Đồng đỉnh đến ngày thứ hai, Hạ Hiểu Thiên đứng ở phía trước, liên tiếp ra quyền 100 lần. So với ngày hôm qua, suất tăng lên gấp đôi. Vì vậy, đám ký xanh đệ tử bọn họ tiếp tục hét thảm, ngâm tay, hét thảm. Ngày thứ ba, 150 quyền. Ngày thứ tư, 200 quyền. Ngày thứ năm, 400 quyền mà bọn họ cũng là thói quen, trở nên chết lặng. Đường ăn các tổ viên bắt đầu đều có điểm không thích ứng. Mỗi ngày càng không nghe được tiếng hét thảm. Sao cứ như vậy bất đắc kính đây hơn nữa nhà ăn lúc ăn cơm sau khi. Đám người này cũng không oán giận rồi. Liên đối bọn họ bình thường nâng tạ đá, cũng bị mất khí lực. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, khí lực toàn bộ tiêu hao đang luyện võ lên. Nơi nào còn có cái gì lòng dối rảnh, bán thảm đây để lục thiên, ngày thứ bảy thoáng một cách đã qua. Dần dần 50 người phát hiện. Quả đấm mình. Thật giống như càng cứng rắn hơn rồi một quyền đập ở đồng đỉnh trên. Lại không cảm giác được chút nào chỗ đau. Thật giống như đây là một cái rất bình thường thao tác. Không phải là thần kinh trơn nhắn ti sao không cảm giác được đau đớn mà là thói quen. Điểm thống khổ này. Làm sao có chút nhỏ ý ước ào giác đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không tám chương 195 sát ướp bộ đội đu an đu an hạ hiểu thiên tất đệ tử. Mặt không đổi sắc đập đến phía trước đồng đỉnh. Mỗi nhất kích cúng cổ chân khí lực lộ ra thế đại lực trầm Dừng lại hạ hiểu thiên nhìn chung quanh một vòng hải lòng gật đầu một cái. Bây giờ nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh kỷ luật tốt vô cùng. Xem lại các ngươi đồng quyền thành công thầy ta rất vui vẻ yên tâm. Tiếng nói rơi xuống, 50 người trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, luôn có một loại đại sự cảm giác không ổn. Bởi vì lần trước nói lời này thời điểm bọn họ cánh tay cũng đánh gãy xương. Thành khẩn thấy máu quả nhiên tiếp theo hạ hiểu thiên lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng lâm vào tuyệt vọng. Vừa mới thích ứng một chút địa ngục huấn luyện. Ngươi làm sao đột nhiên lại gia tăng hạng mục đây thân thể con người cứng rắn nhất vị trí. Không thể nghi ngờ là đầu. Cho nên lần này chúng ta yêu cầu đúc luyện chính là đầu. So với tứ chi đầu càng xuất kỳ bất ý. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Đương nhiên muốn luyện thành đem ra được sát chiêu quá trình tất nhiên cực kỳ thống khổ. Ít nhất. Muốn so với các ngươi tu luyện đồng quyền thời điểm còn đau đớn hơn gấp trăm lần có thừa Nhưng sau khi luyện thành được ít lời vô cùng Một đám người hai mắt bình tĩnh nhìn hạ hiểu thiên Đối với nhà mình tiện nghi sư phụ lời nói Bọn họ đã có chút sức miễn dịch. Cho dù là ngày mai đột nhiên móc ra một quyển quỳ hoa bảo điển Bọn họ cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc Không phải là tự tiến sao có cái gì thật là sợ Ô quỷ hoa bảo điển là một cái gì làm sao lại yêu cầu tự thiến sư phụ. Cái gọi là đồng đầu yêu cầu tu luyện tới dạng gì bước một vị thể trạng nhất to con đại hán. Tiến lên trước một bước hỏi. Mức độ thầy cố mà làm biểu diễn cho ngươi một lần đi. Hạ Hiểu Thiên cười một tiếng đây là 50 người lưng chừng trời phú cao nhất đệ tử cho nên vẫn là có chút đặc quyền. Sau đó đang lúc mọi người mặt đầy kinh ngạc. Hạ đầu hắn trực tiếp đập vào rồi bên người đồng đỉnh trên. Âm nặng đến ngàn cân, do công nghệ hiện đại đổ bê tông mà thành vững chắc cự đỉnh. Ở Hạ Hiểu Thiên đầu đụng Hạ yếu ớt cùng một trang giấy, không có khác nhau chút nào. Nhỏ bé thổi đồng tiêu xạ bốn phía. Chỉ một cú đánh đồng đỉnh nổ tung. Cô đông trong thao trường mọi người đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng. Bất kể Hạ Hiểu Thiên trước có bao nhiêu lần hành động kinh người. Mỗi gặp một lần thấy tân tình cảnh sau Bọn họ cũng tất không thể tránh tâm hô cầm thú hai chữ Hơn nữa sư phụ ngươi đang nói đùa đi Chúng ta có thể luyện đến nước này bọn họ chẳng qua là người bình thường Cũng không phải là khoác gia người yêu quái nhìn thấy không đồng đầu một khi luyện thành Máu thịt chi khô được ngươi đụng một cái Nhất định ngũ tảng câu liệt Đức gân xương bể nát nhưng đang tu luyện trước Các ngươi muốn tiến hành kỳ hạn 3 ngày tắm thuốc. Cái gì cũng không cần làm, đơn thuần thư thư phục phục tắm. Nếu như là ở lúc trước, hạ hiểu thiên ký sanh đệ tử nhất định trong lòng không thoải mái. Nhưng tự đánh lên nhiều lần như vậy làm, một đám người từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình. Làm không tốt, tắm thuốc so với ngâm cánh tay đau đớn còn cường liệt hơn. Trải qua 2 tuần lễ đúc luyện, 50 người thân thể tố chất thật là có chất tăng lên. Lúc trước không sử dụng tắm thuốc chính là sợ bọn họ chịu đựng không được Đồng tượng công sở ghi lại tắm thuốc bá đạo nhất kích thích Người bình thường trực tiếp tắm thuyết bất đắc sẽ xảy ra án mạng Bây giờ tốt lắm Mọi người toàn thể tư chất tăng lên một cấp bậc Hạ Hiểu Thiên có thể tận tình chèn ép bọn họ tiềm lực Chỉ muốn kiên trì nổi bọn họ gặp nhau có một cái cất bước thức nhảy vào Quá trình nhiều nhất một chút thống khổ, sẽ không xảy ra chuyện. Rất nhanh. Các binh lính ngay tại đám ký xanh để tử bọn họ tuyệt vọng trong ánh mắt. Đem đồng đỉnh đốt tăng nhiệt độ. Hơn nữa hướng trong đó rót vào nước sạch. Chỉ chốc lát sau ưm ưm ưm ưm. Trong đỉnh đồng đạt tới điểm sôi, một cổ tử mùi vị kích thích bay ra. Cô đông chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trước mặt đồng đỉnh có chút đỏ lên, thậm chí vạn vẹo. Cấy quần áo, vào đi thôi. Hạ hiểu thiên lời nói, không thể nghi ngờ là thánh chỉ, không người dám can đảm vi phạm. Thêm nữa hắn ba cái mắt lon lon chân chó. Không có ai trần chờ. Đều là cấy quần áo. Nhảy vào sôi sùng sục trong đỉnh đồng. Một ít nữ đệ tử đồng đỉnh trung quanh, sớm đã có nhân kéo màn vải che giấu. Mặc dù một thân bắp thịt. Nhưng dù sao cũng là một cô gái mà hắn hạ hiểu thiên. Cũng không phải là một bất thông nhân tình quái vật. Hạ trong nháy mắt, bình tĩnh nhiều ngày thao trường, rốt cuộc vang lên vườn khóc sói chu chi âm. Đang ở một mặt khác cao ốp sơ tả đá đường ăn tổ học viên. Lộ ra lúc này mới giống là đại cơ bá biến thái thủ đoạn biểu tình. Sau đó bọn họ đúc luyện, hơn tích cực. Nhiệt độ cao đau nhói, xé, gây dựng lại. Chính là Hạ Hiểu Thiên đám ký danh đệ tử bọn họ sở việc trải qua tình trạng. Mỗi một phút mỗi một giây đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại khó mà chịu đựng dày vò cảm giác. Chẳng qua là khi thấy sơ rượt đầu đau, Còn có nắm tám hướng hán kiếm. Một bầu người nào dám ra đây lão tử chém liền người nào phong vũ cùng ảo thuật sư lúc. Mọi người lập tức bỏ đi ý nghĩ. Chịu đựng đi một ngày nào đó, ta muốn khiến này hai tên khốn kiếp đẹp mắt. xa đao nhân hắn một lần nữa bị xem nhẹ rồi ngũ phút sau có người không chịu nổi, vừa mới ló đầu cả người lông tơ nhất thời chợt nổi lên Hình như là có một con nước lũ và mánh thú, dõi theo hắn Chỉ cần dám ra đây, liền sẽ phải gánh chịu lôi đình nhất kích Người này quay đầu, phát hiện theo dõi hắn nhân nhưng là hạ hiểu thiên Kia giống như mánh hổ ánh mắt mà, để cho người không dép mà run Người ngư bơ, ta nhẫn. Không thể không nói thuộc tính đặc biệt trạch nhân nhi phể lực uy hiếp rất cường đại. Nửa giờ, một đám người dần dần trở nên chết lặng. Không nên hiểu lầm, không phải là về tinh thần, mà là trên thân thể. Đồng tượng công tắm thuốc quá bá đạo. Ngày thứ hai, vẫn là tắm. Nhưng là 50 người có chút hoài niệm trước địa ngục huấn luyện. ít nhất, đứng ở cây độc dưới thái dương tu luyện đạt ma dịch cân thập nhị thế mà nói so với tắm thuốc muốn thoải mái rất nhiều, cảm giác đau đớn vẫn mãnh liệt khiến cho nhân chịu đựng không nổi gào kêu đau lên tiếng. Tiếp đó một giờ trôi qua thân thể lần nữa mất đi đau đớn. Ngày thứ ba, đám người này tinh thần bắt đầu có chút tan rã đường ăn tổ tổ viên, phát hiện đại cơ bá các học trò trở nên cùng con dối, bá đạo tắm thuốc đi qua huấn luyện khôi phục quý đạo. Đồng thời bọn họ lấy đầu đụng đỉnh, mỗi một lần đều phải đụng bể đầu chảy máu. Mà thật giống như là phát tiết, nhìn chân chó ba người sợ mất mật. Rất sợ người nào đó này sinh áp độc dùng sức. Thoáng cách đem đầu mình đụng bể bất quá không sao. Phu quét đường cho trang bị hoa quốc tốt nhất y tế bộ đội. Y tá nhỏ môn cho hạ hiểu thiên tắc đệ tử lên đồng tượng công đặc chế thuốc trị thương sau. Đem đầu quấn một vòng vải thưa. Nhìn có chút hài hước cảm Một tuần lễ sau y khoa đại học nhà ăn U nhìn một chút Xác ướp bộ đội tới rồi Ha ha ha đường ăn tổ học viện Cứ theo lẽ thường treo vẻo ký xanh đệ tử Nhưng là lần này có chỗ bất đồng Đoạn trước thời gian Vậy là không có tỉnh lại ngươi tùy tiện treo vẻo nói đùa Không người có sức lực cùng tinh thần đầu để ý đến ngươi Bây giờ từng cách lại trở nên long tinh hổ mãnh Ngươi dám xuyên ta ta đặc biệt sao giết chết ngươi tin không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 196 dễ như bỡn. Không chịu nổi nhất kích ngươi có gan nói thêm câu nữa sao cao kiệt đi tới lên tiếng nói đùa bọn họ người kia trước người. Cúi đầu mặt đầy tàn bạo hỏi. Hắn ở huấn luyện trước. liền thuộc về tráng hán. Chớ đừng nhắc tới gần đây ba tuần lễ ma rượu đúc luyện sau khi. Cùng một con nghẽ con một dạng tự đắc. Người bình thường nhìn thấy hắn coi là thật có chút lực áp bách Người này nhìn hắn một cái kia một thân to lớn bắp thịt Phạm nuốt nước miếng một cái Nếu như là ở bình thường Nói lời xin lỗi Phục cách mềm mại cũng liền đi qua Nhưng là chung quanh câu là mình đồng học Làm sao có thể tùy tiện cúi đầu nhận sai chợt lúc Rất nhiều người há chẳng phải là sẽ coi thường hắn huống hồ trong này Còn có hắn thích nhân tồn tại Ở cộng thêm một ít xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại ở bên cạnh kêu khác kinh sợ. Lão tử nói. Như thế nào cao hiệt nhíu mày một cái. Người kia nhìn một cái. Đây là tử tâm ả nha không đợi hắn lộ ra đắc ý biểu tình. Một cái quấn vải thưa đầu. Phanh một tiếng liền đụng vào trên người hắn. Âm người này chỉ cảm giác mình lồng ngực thật giống như đụng vào một chiếc xe lửa trên đầu. Vô cùng cử lực xung kích, không chỉ có xương cốt đứt đoạn cả người càng là lật cút ra ngoài. Với trên đường lưu lại mảng lớn máu tươi. Cuối cùng đụng vào trên tường. Một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu phải chết bộ ráng. Đường ăn tổ học viên trong nháy mắt toàn bộ mộng ếp. Đang đánh cơm đầu bếp, suy nghĩ ông một tiếng thầm nói đại sự không ổn. Xảy ra nhân mạng, hắn dường như cũng muốn bị liên lụy. Cao hiệt bản thân hắn cũng là có chút ngẩn ra. Chính mình chẳng qua là nắm đầu nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Làm sao lại biến thành bây giờ này tấm vượt bộ dáng hắn cũng không suy nghĩ thật kỹ. Trước nhưng là một mực nắm đầu đụng mấy ngàn cân đồng đỉnh. Mặc dù ngày giờ ngắn ngủi không thể tu luyện thành công. Có thể trải qua tắm thuốc chờ xa trì đầu độ cứng đã sớm vượt xa người thường. Tu luyện đạt ma dịch cân thập nhị thức kinh, khí, thần ba người cũng không có cùng trình độ tăng vọt. Các loại chung vào một chỗ, một con oai coi là thật không kém. Đây nếu là thả ở trong xã hội, không chừng một trận tranh đấu lúc đó bỏ qua. Có thể người ở tại tràng đều là trẻ tuổi nóng tính. Hơn nữa mọi người cũng đều là người luyện võ, tâm tình sớm sẽ không biết cao bao nhiêu. Đường ăn các học viên. Không chỉ không có bị cao hiệt một kích này bị dò cho phát sợ. Ngược lại là kích phát ra hung tính. Trọng yếu nhất là bọn họ người đông thế mạnh 150 người vơ, sơ, 50 người. Nay đặc biệt sao còn phải nghĩ sao đánh không chết các ngươi đồng thủ. Dếp chết hắn một đám người hoa lạp lạp vây lại. hạ hiểu thiên tắc đệ tử. Dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. cạn những thiên địa này ngục thức huấn luyện. Nếu nói là trong lồng ngực một chút oán khí không có, kia là không có khả năng. Chẳng qua là sợ hãi với đại cơ bá từng cách đàng hoàng, không dám lỗ mãng. Hiện nay có một phát tiết đường tắt, ngược lại cũng không tệ. Vì vậy, 200 người đánh lộn trong nháy mắt mở ra. Cao hiệt nhìn một cái, không thể làm tốt. Dứt khoát một cái xé nát chính mình vạt áo, lộ ra bắp thịt cả người hai cái thiết quyền nhắm ngay sông về phía mình đường ăn tổ học viên đánh ra. ầm ầm hai người căn bản không phản ứng kịp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngực phát ra giòn vang. sau đó cả người bay ngược lên phúc thông một tiếng rơi xuống đất thất đi chiến đấu lực. loạng loạng cao hiệt tay trái che đầu quay đầu nhìn lại lại thấy là một người sơ bàn hung hăng đánh lén hắn sau ấp. nhất thời hắn con ngươi liền đỏ. Một kích này hiển nhiên không có lưu tình nếu không phải tu luyện đồng đầu. Đoán chừng có thể bắt hắn cho đập chết tại chỗ. Cam lệ nương không đợi hai tay cầm bàn nhân chạy trốn. Hắn có một tiếng liền vọt ra ngoài. Tới tới người này trước mặt. hữu quyền nắm chặt cánh tay gân xanh nổi lên. ầm một cái thiết tí đồng quyền. Không chỉ có mang bàn cơm đánh cho thành mảnh vụn. Càng là cắt đứt này nhân cánh tay. Người đánh lén cánh tay trái, lấy một loại làm người ta hinh hãi góc độ vặn vẹo. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là phải phế. Hả người đánh lén một tiếng tàn bạo, lúc này té xuống đất khóc sòng sòng. Cục tay đau, không phải ai cũng có thể nhịn được. Một đám người thấy cao kiệt như thế hung uy không có bị hù được, mà là lập tức vây lại. Bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy mấy phe chiếm ưu thế cho tới bây giờ không có cẩn thận nghĩ tới ba tuần lễ ngoại trừ nâng tạ đá khí lực trở lên lớn một chút bên ngoài có cái gì tiến bộ sao mà cao kiệt đây đã sớm vượt ra khỏi bọn họ nhiều cái cấp bậc hai cái vai thịt bắp cánh tay tả hữu khai cung thỉnh thoảng lợi dụng chính mình cứng rắn đầu tới một suất kỳ bất ý tập kích mang vây công người khác đánh liên tục bại lui đường ăn tổ học viên căn bản không có thể ngăn cản Chỉ cần tùy tiện đánh phải hắn một cái quả đấm Trực tiếp báo hòng tại chỗ Vô sức tái chiến Không chỉ có cao hiệt đang chiến đấu hiện ra ưu thế áp đảo Hắn cắt sư đệ sư mùi cũng là như thế 150 người phân phối đồng đều đi xuống chết no rồi ba chọi một Làm sao có thể sẽ là hạ hiểu thiên đám ký sanh để tử bọn họ đối thủ quái vật hạ ba phút sau Trong phòng ăn ngoại trừ cao hiệt dẫn nhân trở ra Không người đứng. Đường ăn tổ học viên toàn diện bị bại đều là nằm trên đất suy hào. Chiến đấu dễ như bỡn. Bọn họ không chịu nổi một kích. Sau này nói chuyện. Miệng đặt sạch xe một chút. Một đám hèn nhát. A phi cao hiệt phun một bãi nước miếng. Kinh thường nói. Tiếng nói rơi xuống. Hắn dẫn các sư để lần nữa ngồi xuống ăn cơm. Thật giống như vừa mới chẳng qua là trải qua một cái vận động nóng người như vậy dễ dàng. Đường ăn nhận được thông báo, mang theo các binh lính cấp tốc chạy tới nhà ăn. Hắn không nghĩ tới, đã biết bầy học viên lại cùng nhân đánh. Đoạn này ngày giờ các học viên tiến bộ thần tốc, một thân khí lực tăng trưởng rất nhanh. Thêm nhân số ưu thế, nhưng chớ đem các học trò đánh chết. Khốn nạn hả? Các ngươi nhiều nhất chịu phạt. Lão sư ta muốn đi gánh lôi chỉ là suy nghĩ một chút hạ hiểu thiên hai thanh tàn bảo trọng trùy. Hắn hai chân liền có chút đánh nơ nói. Chẳng qua là khi đẩy ra nhà ăn môn. Đường ăn nhìn đang ở bình tĩnh ăn cơm hạ hiểu thiên các học trò. Không thể tin rùi rùi con mắt. Điều này sao có thể chính mình học viên tại sao toàn bộ té xuống đất. Mà học trò chính là ở an tĩnh ăn cơm không có đạo lý hà Bọn họ thắng ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra đường ăn tùy thân quan phiên dịch. Lập tức đem lời nói phiên dịch ra. Đáng tiếc cao hiệt đám người không để ý đến hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ trời đất bao la hạ hiểu thiên lớn nhất. Những người khác không cần để ý. Âm đường ăn một cái tát đánh nát bàn cơm, hắn tức giận nhìn chằm chằm cao hiệt đám người mở miệng lần nữa. Nói cho ta biết nói thật đừng ăn mất đi lý trí Hắn không hiểu tại sao chính mình học viên sẽ bị đánh bại Rõ ràng thực lực bọn hắn tăng trưởng rất nhanh Nói cho hắn biết chúng ta sư phụ là trừ hắn ra lời nói chúng ta có thể không nhìn bất luận kẻ nào Cao hiệt mặt đầy bình tĩnh hướng về phía quan phiên dịch nói Chơi ta chém gió có năng lực chịu đi tìm sư phụ ta kêu la ôm sòm à có tin hay không đem ngươi đè xuống đất bão nổ đập được chứ. Người đàng hoàng cao hiệt. Gần đây cũng học cái xấu. Biết rõ nắm nhà mình sư phụ danh tiếng đi ra uy hiếp những người khác. Phiên dịch tận chức tận trách nói cho đường ăn, vì vậy vị này tự ưu thế tới võ giả nổi giận. Ngươi hắn giơ cánh tay lên, làm bộ muốn đánh. Kết quả sau lưng lông tơ đào thụ. Một đôi hung tàn con ngươi, dõi theo hắn Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 197 lôi đình vạn quân Người ngăn cản tan tác tơi bởi cách loại này như có gai ở sau lưng cảm giác Giống như đường ăn ở thôn tuần tra đổi lúc Sở việc trải qua một trận quái gì xâm phạm Không, bây giờ so với ban đầu còn cường liệt hơn không chỉ gấp 10 lần Nếu như một kích này đánh xuống Hắn nhất định sẽ chết đường lão sư, ngươi hoàn có chúc rồng hả?" Hạ Hiểu Thiên thanh âm ở sau lưng vang lên, ngay sau đó to lớn bóng mờ bao phủ hắn. Đồng thời, một bàn tay vỗ vào trên bả vai hắn. Đường An muốn tránh thoát, có thể Hạ Hiểu Thiên bàn tay, phảng phất giống như một tòa núi lớn như vậy, bên chắc không thể gãy, muốn động đạn lại không. "Sư phụ, 50 vị ký xanh đệ tử đồng loạt đứng lên, rất là tôn kính hô Ngồi xuống Ai có thể nói với ta nói một chút Cụ thể trải qua mặc dù hạ hiểu thiên thanh âm cực kỳ bình tĩnh Nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe ra trong đó đè nén tức giận Nhà ăn đầu bếp lập tức đi ra, hướng hắn tự thuật cả sự kiện tiền nhân hậu quả Thì ra là như vậy Hạ Hiểu Thiên nhìn về hắn coi trọng nhất đệ tử, cao hiệt nhất thời trở nên khẩn trương. Chớ nhìn hắn dám can đảm không nhìn đường ăn vị huấn luyện viên này. Trên thực tế cho hắn sức lực nhân. Ngoại trừ sư phụ còn có thể là ai nếu là trách tội xuống. Bất kỳ trừng phạt nào hắn đều được bị. Cao hiệt yên tâm. Thấy cảm thấy ngươi không sai, khơi mào tranh chấp nhân cũng không phải là ngươi. Bất quá đối với đời người yếu. Hạ thủ quả thực có chút nặng Phúc suy đao châm tâm vang lên Người ở tại tràng đều là nhìn về đường ăn Lão đệ Ngươi chuyện gì xảy ra đường ăn Che tim mình có chút khó chịu Văn cấu ngươi coi là người đi Cái gì gọi là người yếu Ta học viên gần đây ba tuần lễ Thực lực tiến bộ phi thường rõ ràng Bọn họ Làm sao lại là người yếu Rồi thầy muốn cảnh cáo các ngươi một câu Giỏi dùng các ngươi lực lượng Ta dạy dỗ các ngươi Là hy vọng các ngươi bảo vệ quốc gia mà không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu Các ngươi cần phải học, khống chế chính mình Đường lão sư học viên Mặc dù nếu là yếu một chút Nhưng là so với người bình thường cường tráng hơn rất nhiều Ít nhất kháng đánh Nếu như hôm nay cùng các ngươi chiến đấu không là bọn hắn Ở các ngươi dưới nắm tay Những người này có mấy cái có thể còn sống ngươi nói rời à đây đường ăn đều tức bể phổi. Còn có quan phiên dịch ngươi là chuyện gì xảy ra một chút nhãn lực tinh thần sức lực cũng không có. Sao lời gì cũng cho ta phiên dịch tới ngoài ra ngươi lại không thể. Giọng huyển chuyển một chút. Khiến tâm lý ta còn dễ chịu hơn điểm sao hạ hiểu thiên nói lời không sai. Giả như hôm nay cùng đồ để mình môn đánh lộn nhân. Không phải là đường ăn học viên. Mà là người bình thường Hôm nay sợ rằng Liền muốn ra hơn 10 đầu nhân mạng Dù sao đồng quyền uy lực Lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ Đừng xem cao kiệt Bọn họ chỉ có thể mang đồng đỉnh Đánh cạch cạch văng. Trên thực tế ngươi để cho bọn họ đánh người Một quyền đi xuống Gân cốt gãy đều là nhẹ Hơi chút cấp trên Khí lực khiến cho lớn Trực tiếp đánh thủng thân thể con người Không thành vấn đề Một điểm này Hạ Hiểu Thiên cảm thấy đều là mình sai Cho tới nay đều phải huấn luyện bọn họ Ngược lại bỏ quên đáp lời an toàn giáo dục Nói cách khác, đám này ký danh đệ tử còn không có từ lúc trước người bình thường tâm tính biến chuyển tới Từ trình độ nào đó nói, bọn họ đã coi như là một cái tiểu siêu nhân Người bình thường tuyệt đối không thể nào Tại đầu bộ gặp to lớn bàn cơm mánh liệt đánh ra sau, đánh sấm không có Vừa nói chuyện thời gian mà, nhân viên y tế vào sân. Trên trăm cái cắn ra ra vào vào. Thật lâu đi qua mới đưa đường ăn học viên toàn bộ di căng ý khoa đại học. Tạm thời cải kiến đi ra đặc hộ phòng bệnh. Tất cả mọi người theo ta trở lại thao trường. Các ngươi nhất định phải là hôm nay sự tình trả giá thật lớn. Hạ Hiểu Thiên mặt đầy hung ác nói bị dọa sợ đến 50 người sợ mất mật. Sư phụ nổi giận. Làm sao bây giờ tại tuyến các loại, rất cấp bách. Đường Ăn cũng vội vàng đi theo, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hạ Hiểu Thiên phải thế nào trừng phạt đám người này. Trong thao trường to lớn, thật chỉnh tề để 50 tôn thanh đồng đại đỉnh. Nếu không phải Đường Ăn người này gần đây có chút thói quen hiện đại sinh hoạt, hắn nhất định phải rung động một phen. Một cái giống như cổ đại thôn, có thể không có bao nhiêu đồng thiết tồn tại. Ở đỉnh đồng thao phía sau, Là một khối khối dài đến 3 mét, rộng 2 mét 10 tấp xây tiền đồng. Trải qua mặt trời chói tran bảo chiếu, có thể tưởng tượng được trên đó nhiệt độ. Toàn bộ cởi dày bên trên tiền đồng đạp mạnh. Lúc nào chân đạp chặt đứt, lúc nào đi xuống. Hạ hiểu thiên âm thanh âm vang lên, 50 người sắc mặt nhất thời trở nên trắng bịch. Các ngươi cần phải nên vì hôm nay lỗ mãng phụ trách, muốn nhận rõ chính mình thời khắc giữ được tính táo. Bởi vì một khi tức giận các ngươi tạo thành lực sát thương so với bất kỳ một cách nào hãng phỉ cũng khủng bố hơn. Đường an nhìn đuổi theo pháp trường đám ký sanh đệ tử bọn họ thẳng toát nha hoa tử. Ta đặc biệt sao nếu là không có đoán sai. Bọn họ đây cũng là đang luyện công chứ tuy quá trình tương đối tàn nhẫn. Thậm chí nói là dày vò nhân. Ngươi coi luyện công là trừng phạt. Lấy ta làm hai bơ bút máy hà thế nào. Đường lão sư ngươi có hài lòng không hạ hiểu thiên cao đại thân thể. Trong nháy mắt bao phủ đường ăn. Hắn có thể nói thế nào hắn cũng rất tuyệt vọng hạ ta. Đường ăn chuẩn bị kiên trì đến cùng vừa mới sóng hạ hiểu thiên. Dù sao mình các học viên quá thảm rồi từng cái không phải là cánh tay gãy xương. Chính là xương ngực đứt hết. Còn có hơn 2 tháng chính là khảo hạch. Đến lúc đó sự tình làm hỏng. Coi là người nào ta thần tiên này thời gian. Còn chưa từng có đủ đây có câu nói đoạn nhân tài lộ. Giống như giết cha mẹ người. Hạ hiểu thiên các học trò hành động đối với đường ăn mà nói tất giết hắn đi cả nhà còn áp hơn. Tuy sợ hãi hắn nhưng cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận một phen. ít nhất. Muốn cho phu quét đường phó bộ trưởng vô vơ biết rõ. Không phải là chiến đấu tội đường lão sư chờ một chút. Ta có một số việc quên nói cho bọn hắn biết. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên đi tới một khối tiền đồng trước. Hôm nay dạy dỗ các ngươi gọi là đồng cước. Chờ lúc nào có thể ở tiền đồng bên trên lưu lại một tất thâm dấu chân. Chính là đại thành. Chợt lúc, nắm giữ đồng đầu đồng quyền cùng chân các ngươi, liền có thể xuất sư. Ngày sau, mỗi nhất kích đều là lôi đình vạn quân, người ngăn cản tan tác tơi bời. Chỉ cần không gặp cấp độ bốt tai họa cùng quái gì. Hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Thậm chí đánh chết nói xong hạ hiểu thiên chân phải mánh lực đạp một cái. Cả khối mười tức xây tiền đồng. Trực tiếp chia năm xẻ bảy. Lấy đầu đánh đỉnh, lấy chân đạp bản. Cường hạ này một lớp thao tác làm người ta huyết mạch phúng trương. Suy nghĩ một chút sau này có thể đạt tới sư phụ thân thủ. Cũng làm người ta huyết dịch không ngừng được sôi sùng sục. Nam nhân cũng chưa có không vi vọng trở thành. Cường giả mà hạ hiểu thiên cho bọn hắn vi vọng còn có phương pháp. Không phải là khối tiền đồng sao không phải là phải đem chân cho đạp đoạn sao nhằm nhò gì vì vậy. Trong thao trường mọi người bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Đường lão sư, ngươi hài lòng không? Quan phiên dịch con mắt không ngừng hướng đường ăn tỏ ý. Người ta cái này tỏ rõ quả thực nói cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám nói nhảm. Ta đặc biệt sao liền một cước đá chết ngươi cô đông đường ăn nuốt nước miếng một cái. Tâm lý hoàn toàn không có muốn theo đuổi cứu ý tứ. Hộ quốc người bộ đội nhị vì bảo tiêu, rất sợ vì này ưu thế võ giả đầu thiết. Căn cứ hạ hiểu thiên biểu hiện ra thực lực, giết bọn hắn hãy cùng bóp chết một con gà thằng nhóc con không khác nhau. Cáo từ nín nửa ngày đường an hai tay ôm quyền cũng không quay đầu lại đi nha. Từ đầu đến cuối cùng ở bên cạnh hắn ba người thở phào nhẹ nhõm. nhóm. Zover cũng là trong cùng một lúc nhận được có quan hệ với học viên đánh lộn thông báo. Khi hắn mở ra video sau trợn mắt hốt mồm. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 08 chương 198 hiệu quả nổi bật. Loạn gọi điện thoại bù chương hôm qua màn ảnh bên trong hạ hiểu thiên các đệ tử. Từng cái bắp thịt cuồn cuộn, Ngay cả nữ học viên cũng là không ngoại lệ. Đơn giản là bản sao tiểu sụp bọn họ một quyền một đầu cũng có mạc đại oai. Tùy tùy tiện tiện là có thể đánh nát gỗ thật chế tạo băng dài, bàn cơm. Xem xét lại đường ăn học viên chỉ cần chúng một quyền, lập tức thì sẽ mất đi sức chiến đấu. Không phải là phun máu phè phè, chính là nằm trên đất kêu thảm thiết. Tóm lại chiến đấu hoàn toàn hiện ra dễ như bớn một mặt. Một trăm năm mươi người vơ, sơ, năm mươi người Lại bị nhân số ít đánh kêu cha gọi mẹ, liên tục bại lui Thậm chí chỉ chỉ kéo dài khoảng ba phút Nhìn thêm chút nữa người ta sau chuyện này ổn định tiếp tục ăn cơm Cả người trên dưới đừng nói tím bầm Ngay cả một gia đều không phá Đồng dạng là nhân đồng thời thụ huấn Chỉ có huấn luyện viên bất đồng Trinh lệ sao lại lớn như vậy đây vô gơ xoa xoa huyệt thái dương Hắn nếu là không có nhớ lầm lời nói Đám người này tài huấn luyện ba tuần lễ 21 ngày hiệu quả nổi mật trực tiếp đem một đám các thiếu nam thiếu nữ lột xác thành tiểu siêu nhân Trong tài liệu không phải nói Quốc gia của ta võ học thấy hiệu quả rất chậm sao Tại sao dưới tay nhân So với đường ăn học viên tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn chẳng lẽ hắn nói chuyện lúc trước Không phải là đang lừa dối ta Mà là thật dô cơ quyết định Chính mình buổi chiều nhất định phải rút ra chút thời gian Đi trước quan sát một phen Ai bộ trưởng đại người đi rồi Những thứ này đáng chết văn kiện liền toàn bộ đặt ở trên người của ta Muốn làm cái vung tay trưởng quỹ cũng không được Bởi vì liên quan đến một ít cơ mật Không người nào có thể thay chỗ hắn lý Mà đô nào đó bên trong tiểu khu Đang ở nghỉ trưa cao xuân bằng điện thoại di động đột nhiên vang lên Hắn mơ mơ màng màng cầm lên, lại thấy là một cách không biết tên họ điện thoại gọi đến. Alo người nào nha? Điện thoại di động một đầu khác yên tĩnh không tiếng động. Người có nói hay không, không nói ta treo. Bên đầu điện thoại kia như cũ không tiếng động, sau đó cao xuân bằng lầm bầm một câu bệnh thần kinh, liền ngỏm rồi truyền tin. Chỉ chốc lát sau điện thoại di động lại vang lên. Hắn phi thường phiền não lần nữa cầm lên kết quả nhìn một cái, hay là trước trước cái số kia. ngươi đặc biệt sao có bệnh A giữa chưa không ngủ đánh điện thoại quấy dày ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có ý gì tút tút tút. Tút tút tút. Alo này cao xuân bằng nhìn đã bị cắt đứt điện thoại di động trao mày. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác sắp có một ít không ổn sự tình phát sinh ở trên người mình. mười 12 giờ dưới đến đi học thời gian. Hắn cùng cha mẹ đánh xong chăm sóc, liền đi cửa nhà. Ước chừng chừng nửa canh giờ, hắn đi tới Ma Đô để nhất trung học cửa. Mà đúng lúc này, lớp học mấy vị tương đối chơi được tới bằng hữu cũng trong lúc đó đến. Song phương gần cách một con đường cao xuân bằng quyết định nhanh đi mấy bước cùng những đồng bạn hội họp. Trùng hợp, một chiếc chở đầy rồi ốn thép bị tạp từ đường phố một đầu khác lái ra. Hai bên đường phố lui tới trong dòng người, đột nhiên chạy ra một cô bé. Tài xế theo bản năng một chụp tay lái trực tiếp đụng vào chốt cứu hỏa phía trên. Đơ à nơi cơ. Gơ. gơ bởi vì quán tính quan hệ, trên xe chở ốm thép trong nháy mắt toàn bộ bay ra ngoài. Đi ngang qua băng qua đường cao xuân bằng. Mới vừa mới vừa đi tới cửa trường học, liền nhìn thấy há to mồm, mặt đầy không thể tin những đồng bạn Cây ruộng gì cao xuân bằng quay đầu, một cây ống thép ở trước mắt phóng đại. Phúc suy hạ trên đầu mang huyết tài xế. Nhìn trong hốc mắt cắm một cây ống thép. chậm rãi ngã xuống đất cao xuân bằng. Lâm vào đờ đấn. Tiểu cô nương tay chân luống cuống đứng ở chính giữa đường còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Một cây ăn mặc tỉnh lệ nữ nhân tách ra đám người cuống huyết chạy ra. Giắt nữ hài tay, lập tức đi vào dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Mau đánh 120-120 là bao nhiêu hốt hoảng những đồng bạn đại não đã thác loạn. Đúng vào lúc này, một người mặc đồng phục an ninh nam nhân đi ra. Nếu như hạ hiểu thiên tại chỗ, nhất định sẽ nói bên trên một câu biểu ca buổi chiều. Phu quét đường phó bộ trưởng Vô Vơ. Đặc biệt giúp ra chút thời gian đi trước y khoa đại học. Đu an đu an chưa đi tới hạ hiểu thiên chỗ thao trường, liền nghe liên miên bất tuyệt tiếng vang. Nhanh đi mấy bước, năm mươi người đổ mồ hôi như mưa cảnh tượng đập vào mi mắt. Những người này xích cước sấm đạp tại một cái tiền đồng bên trên. Mỗi hướng về phía đỉnh đồng thao đánh ra một quyền sau. Sẽ hung hăng đạp một cái. Tiền đồng trên, vết máu loang lổ. Đương nhiên không chỉ có như thế, ở tại bọn hắn trên đầu còn quấn dướm máu vài thưa. Vô Cơ thấy như vậy một màn thẳng toát nha hoa tử. Đây là ngược cổn đời chứ thao trường ngay phía trước. Thân cao ba thum nhị trái phải hạ hiểu thiên hai tay ôm ngực, từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình. Ba cái tay cầm vũ khí ra hỏa, không ngừng đi ở trong đám người. Bọn họ cặp mắt không ngừng quét nhìn, thật giống như chỉ cần phát hiện dám can đảm có lời bính người, liền sẽ lập tức đi lên làm cho người ta một đao. Svoker kêu một tiếng kết quả phát hiện Toàn bộ thao trường ngoại trừ Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn về hắn trở ra Tất cả mọi người đều mắt nhìn thẳng Phảng phất vừa mới tiếng kêu là cách ào giác Làm la phó bộ trưởng đều có chút mộng ếp Mình rốt cuộc là kêu, vẫn là không có kêu U đây không phải là la bộ trưởng sao ta linh khí kết tinh Lúc nào vào tài khoản các ngươi cũng không thể giựt nợ hả Hạ Hiểu Thiên một câu nói trực tiếp đem vô cho nghẹn không nói ra được Đang ở thu góp, đang ở thu góp Ngươi cũng biết đây là quản khống vật liệu Chờ chúng ta bộ trưởng đại nhân trở lại, nhất định hai tay dâng lên Vô rất là lúc túng nói chuyện này đúng là thu quét đường không có làm xong Liên quan tới đánh lộn cùng một ta Lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên ngắt lời nói Nơi đó để ý đến ta cũng xử lý Các ngươi xử phạt ta sẽ không tiếp nhận Lúc ấy nhưng là nói xong rồi Hết thảy đều nghe ta Ta nói cái gì Chính là cái đó Joker nhìn một cái Quả đấm ngươi lớn Ngươi ngư bơ Ngươi huấn luyện có phải hay không có hơi quá Thân thể bọn họ Có thể chịu được sao đừng cho nhân huấn luyện phế Đến lúc đó vác nồi cũng không phải là ngươi Yên tâm, ta nếu dám như vậy, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngươi nói tình huống. ba tháng Không áp một chút ngươi để cho ta làm sao cho các ngươi giao phó chẳng lẽ giống như đường lão sư như thế. Cho bọn hắn nâng tạ đá chơi đùa quá ôn nhu. Nhân loại vật này Ngươi nếu không chèn ép một chút Căn bản không biết rõ trong cơ thể hàm chứa bao lớn tiềm lực. Hạ hiểu thiên khoát tay một cái, một bộ trong lòng có sự tính bộ dáng Ba tháng đi qua, ta bảo đảm giao cho ngươi một nhóm tinh nhuệ. Nói xong, một trận sồn dập tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một vị tay cầm thương thép binh lính chạy tới, đến phủ cận chào một cái sau đảo. Tiên sinh, cao hiệt người nhà điện thoại gọi đến, nói để để của hắn chết. Vì đó ba tuần lễ kiểu điện mục tu luyện sớm cũng làm người ta trở nên tai thính mắt tinh. Mặc dù không có hạ hiểu thiên biến thái Nhưng cũng vượt qua người thường rất nhiều Húng hồ cao hiệt hay lại là 50 người bên trong người xuất sắc hắn tướng sĩ binh lời nói một chữ không rơi nghe lọt vào trong tay Có thể động tác trong tay lại không có rơi xuống Vẫn đâu ra đấy ra quyền bàn đạp Ở chỗ này sư phụ không nói gì Trời sập xuống đều không cho dừng Nước mắt bất chi bất giác từ trong ánh mắt chảy ra Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 199 loạn đả cái gì điện thoại quấy rầy bù chương hôm qua cao kiệt. Bước ra khỏi hàng hạ hiểu thiên đối với hắn em trai tin chết. Chỉ có thể mặt niệm. Sinh lão bệnh tử là loài người không thể tránh khỏi. Đứng ở hắn bên người xô gơ có chút lúc túng. Đây đều là cái gì chuyện hư hỏng chính mình chân trước mới tới chân sau người ta học trò liền chết các nhà nhân. Không quấy giấy ngươi huấn luyện bọn họ chủ sở chính còn có chút việc không có xử lý xong ta đi về trước. Tiếng nói rơi xuống, vô vơ xoay người rời đi. Cao hiệt đỏ mắt đi ra. Đi đi, thầy ta liền không an ủi ngươi. Hạ hiểu thiên vỗ vai hắn một cái, phất phất tay khiến hắn đi theo binh lính cùng rời đi. Toàn bộ quá trình trong thao trường không có bất cứ người nào động tác chút nào dừng lại. Từ đầu đến cuối ở đều nhịp tu luyện. Không dám lười biếng. Cho ta nhìn cho thật kỹ bọn họ. Hạ Hiểu Thiên phân phó một câu chân chó tổ ba người đi theo sau hướng truyền đạt thất. Bởi vì là phong bế thức huấn luyện. Đám ký xanh đệ tử bọn họ điện thoại di động. Đã sớm khiến cửa đứng gác các binh lính thu đi lên bảo quản. Cao hiệt em trai tin chết khiến hắn có chút cảm khái. Cho nên hắn muốn đi một chuyến. Cầm lại nhà mình các học trò điện thoại di động. Cho nhà nhân gọi điện thoại. Báo tin bình an. Coi như là ba tuần lễ kiểu địa ngục tu luyện khen thưởng. Chỉ chốc lát sau, hạ hiểu thiên ôm một cái dương điện thoại di động. Trở lại. Dừng lại, nghỉ ngơi một giờ. Các ngươi có thể cho nhà nhân gọi điện thoại. Nhưng là phải nhớ. Không cho phép tiết lộ bất kỳ có quan hệ với tu luyện tin tức. Tiếng nói rơi xuống trong thao trường bục phát ra tiếng hoan hô. Đáng tiếc cách vách đường ăn tổ học viên toàn bộ nằm ở đặc hộ trong phòng mình, nghe là không nghe được. Nếu không lại phải cho là, đại cơ bá lại bắt đầu dày vò đồ để mình môn rồi. Một đám người mặc dù cao hứng, lại cũng không có nhiếu loạn kỷ luật. Bọn họ nhu thuần ship hàng. Nhận thuộc về tôi là điện thoại di động. Sau đó tìm hẻo lánh, cùng người nhà nói chuyện điện thoại. Bên trong dương còn lại cách mới vừa rời đi không lâu cao kiệt điện thoại di động. Nơi này cần nói một chút. Tiến hành kỳ hạn 3 tháng phong bế lúc huấn luyện. Bọn họ cho nhà lưu lại đều là y khoa đại học truyền đạt thất điện thoại. Cho nên cao hiệt trước khi rời đi, không có lấy đi rất bình thường. Hạ Hiểu Thiên ngồi ở trên băng ghế nhỏ, chán đến chết nhìn trời giết thời gian. Hắn điểm kinh nghiệm ếp hệ thống có tân tin tức. Đây là đang một cước đạp nát tiền đồng Uy hiếp rồi đường ăn sau xuất hiện nhắc nhở Đồng tượng công 500 duyệt chéo 700 nhập môn Lực lượng một cứng sắn một Đáng giá chú ý là Hắn cũng không kinh nghiệm sử dụng giá trị Mà là dựa vào tự rèn luyện Khiến cho đồng tượng công nhập môn Hơn nữa đang dạy các học trò thời điểm Điểm kinh nghiệm ếp cũng là chậm rãi tăng lên Nếu là ở lúc trước Hạ Hiểu Thiên chỉ mong như thế. Chẳng qua là bây giờ. hắn kém kia điểm ếp sao đương nhiên nên tỉnh vẫn là phải tỉnh. Bình thường không việc gì đi theo các học trò đồng thời tu luyện. Phòng trừng chờ đến hơn hai tháng khảo hạt lúc, không sai biệt lắm có thể đem đồng tượng công tu luyện tới mãn cấp. Quát cha phong vân ta tùy ý xông vạn chúng ngửa mặt trông lên. Quát cha phong vân ta tuyệt không cần lui về phía sau nhìn. Long trời lở đất Ta nhất định ta viết tôn tự mình Luật pháp này hung hãn lói lên nhãn quang Chó sói trần hiểu xuân ca tiếng vang lên Cắt đứt hạ hiểu thiên suy nghĩ Hắn quay đầu nhìn lại Nhưng là cao kiệt điện thoại di động truyền tới Ha <cười> ha Tiểu tử này còn thích người trong giang hồ Rốt cuộc là người tuổi trẻ Cả ngày chém chém xếp xếp dạy hư tiểu bằng hữu Có cái gì tốt nhìn Hắn cũng không suy nghĩ một chút Chính mình không việc gì cầm một búa đầy đất tìm vượt. đạo quan cũng cho người ta đánh không có. Còn không thấy ngài giáo dục người khác. Thuộc về địa không biết trên điện thoại di động chỉ có một số điện thoại, không có chú thích là ai. Xã hội hiện đại tin tức cá nhân gặp tiết lộ thật là không nên quá nhiều. Tùy tùy tiện tiện viết cái tờ đơn. Qua cái vài chục phút. Một nhóm bán bảo hiểm. Nhị thủ phòng. Thậm chí bên đường sạp nhỏ cho ngươi gọi điện thoại tới. Giao hàng hàng hóa. Ba tháp hạ hiểu thiên trực tiếp cắt đứt. Sư phụ trộm cắt tiếp học trò điện thoại. Coi là là chuyện gì xảy ra mấy phút sau. Tiếng trung vang lên lần nữa. Quát cha phong vân ta tùy ý sông vạn chúng ngưỡng. Ba tháp lại đánh tới ta phải đi tìm tin tức môn học cha ngươi. Hạ hiểu thiên lầm bầm một câu điện thoại quấy giày thực đáng ghét Muốn thư thư phục phục phơi cái thái dương, cũng phơi không tốt. Quát cha phong vân ta đảm nhiệm. Lần này hạ hiểu thiên lựa chọn kết nối, liền chưa từng thấy qua như thế có nhị lực điện thoại quấy rầy. Không chờ một đầu khác nói chuyện, hắn dẫn đầu mở miệng trước. Không việc gì loạn đả cái gì điện thoại quấy rầy điện thoại di động chủ nhà trong xảy ra chuyện. Ngươi sẽ không sợ hắn chạy tới đánh ngươi tế thiên ba tháp sau đó lập tức cắt đứt. Một đầu khác quát cha phong vân ta tùy ý xông vạn chúng ngưỡng. Phong vũ hạ hiểu thiên nhất thời liền nổi giận, gọi tới chính mình tiểu đệ. song chưa cảm thấy ta không chỉ được ngươi là chứ quát cha phong vân ta tuyệt không cần lui về phía sau nhìn. Long trời lở đất. Tiếng hát tùy ý vang lên thật giống như đang gây hấn với hắn. Đại ca. Chuyện gì đừng nói. Sách cây rượt đầu đao lại cúi người gật đầu phong vũ. Phối hợp Trần Hiểu Xuân loạn thế cử tinh. Cùng với Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế phơi nắng hạ Hiểu Thiên. Hơi có điểm hắc áp thế lực lớn đương ra bộ dáng Giao cho truyền đạt thất để cho bọn họ tra một chút số điện thoại chủ nhân. Phong Vũ nhận lấy điện thoại di động chạy chậm chạy về phía viện môn. chốc lát sau, hắn nắm vẫn ở chỗ cũ ca hát điện thoại di động trở về. Như thế nào đây ra được không có, không tìm được. Phong vũ lắc đầu một cái, đưa điện thoại di động đưa tới. Hả hiểu thiên cao mày. Không thể nào hả lấy ban ngành liên quan thủ đoạn. Làm sao biết không tra được một số điện thoại di động mã đây trừ phi. Cái số này có vấn đề. Có chút ý tứ. Hắn nắm ra điện thoại di động của mình ở trong bầy tìm được Lưu Nam để cho nàng đi thăm dò một chút. Một cái máy tính nhân. Muốn tìm một số điện thoại còn không dễ dàng mấy giây sau. Lưu Nam cho nàng phát rồi một cái tin tức. Cha vô số này. Hạ Hiểu Thiên mang cao kiệt điện thoại di động để lên bàn, không nhúc nhích. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đồ chơi này có thể vang bao lâu. Nửa giờ trôi qua tiếng hát liều lượng. Một giờ, Trần Hiểu Xuân không biết mệt mỏi tiếp tục ca hát. Đây nếu là chân Nhân đã sớm mệt mỏi tê liệt. Mà Hạ Hiểu Thiên chính là rất có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Ngay cả các học trò lục tục trở về, bắt đầu tu luyện hắn đều không để ý tới. Hai giờ, điện thoại di động điện lượng còn thừa lại một phần trăm. Ba giờ, một phần trăm điện lượng vẫn cứng. Sự kiện Linh dị thỏa thỏa. Gần đây cực kỳ buồn chán Hạ Hiểu Thiên cặp mắt sáng lên. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhấn kết nối kiện. Alo ngươi là cái rượu gì truyền tin rượu điện thoại di động rượu hay lại là điện thoại quấy dày rượu đối diện đại khái cũng là không nghĩ tới. Hạ Hiểu Thiên câu nói đầu tiên lại hỏi hắn là cái gì rượu. Chỉ kịp phun ra một cái hỏa tử Hạ Hiểu Thiên quyết định thật nhanh ba tháp một tiếng đem truyền tin cắt đứt. Khi ta ngu xuẩn à hắn đi học lúc không biết xem qua bao nhiêu cái có quan hệ với rượu điện thoại gọi đến điện ảnh. Làm sao có thể để cho đối phương nói một câu hoàn chỉnh lời nói khoan hãy nói Đùa giỡn một chút cái này điện thoại quấy dày vượt Tâm tình nhất thời khá hơn nhiều Từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh hắn chân chó tổ ba người Mắt thấy toàn bộ hành trình Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt Đại ca Đối diện là vượt nha như ngươi vậy trêu đùa Thật tốt sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không tám chương 200 chút nào không phòng bị Người bị thương nặng bù trương hôm qua cách này bị hạ hiểu thiên sưng là điện thoại quấy rầy vượt tà ma. Cũng không buông tha Nó như cú kiên nhẫn không bỏ đánh tới, hy vọng có thể có người kết nối bất luận điện thoại di động có hay không điện. Hạ đại mãng phu vì đuổi buồn chán thời gian chính là thay đổi pháp trêu đùa nó. Ở sau khi tiếp thông trong nháy mắt, lập tức cúp điện thoại, căn bản không cho nói chuyện cơ hội. Hoặc là chính mình huyên thuyên nói lên một đống lớn lời nói. Sau đó ở nó muốn chen miệng thời điểm. Vô tình cắt đứt truyền tin. Tới tới lui lui vài chục lần, Hạ Hiểu Thiên dĩ nhiên không để cho nó mở miệng. Vì vậy, hộp giấy trong khắc một cái điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Hiểu Thiên cầm lên nhìn một cái quen thuộc vị trí thuộc về địa quen thuộc giấy số. Ngươi tại sao lại đánh tới? Đối diện một hồi trầm mặc. Nếu như ta nếu là không có nhớ lầm. Cái này không phải là cao kiệt điện thoại di động tới tại sao? Sao cũng là ngươi nghe điện thoại đây ta? ba tháp ngươi có dám hay không cho ta một lần nói chuyện cơ hội chỉ một lần có tin ta hay không? Đặc biệt sao giết chết ngươi hả hả hả đây đại khái là lớn nhất nín thở vượt. lênh cang len cang. hạ hiểu thiên cầm lên quả nhiên vẫn là lão thục. Thục vượt. Ta lạt, là... ngươi tinh thần thật đáng giá mười bội." Ba tháp tút tút tút, tút tút tút. Lần này Hạ Hiểu Thiên không có cút điện thoại, ngược lại là bị đối diện rượt cắt đứt. Leng keng leng keng. Ba tháp chân chó tổ ba người nhìn hết thay cắt thứ này, bất đắc dĩ lập ra xem thường. "Đại ca, lão nhân gia thật là lợi hại, có thể đem một cái tai họa bức đến." Nghe ngươi thanh âm liền lập tức cút điện thoại mức độ Bội phục không biết tên họ vừa Liên tiếp đánh 50 Mà Hạ Hiểu Thiên cũng mang đồ để mình môn điện thoại di động Lần lượt tiếp qua một lần Đối diện tai họa cũng muốn điên rồi song chưa ngươi đây là để mắt tới ta ba người Các ngươi đi thông báo một tiếng Y khoa đại học vợ viên Để cho bọn họ không cần loạn nghe điện thoại Đồ chơi này năng lực Rất có thể là trong phim ảnh vừa điện thoại gọi đến giết người một bộ kia Hạ Hiểu Thiên gặp trong dương điện thoại không đang vang lên, phân phó nói. Ba người nghe vậy, lập tức gật đầu mỗi người đi thông báo. Bởi vì học viên toàn bộ trọng thương nhập viện đường ăn bắt đầu biến thành người rảnh rỗi một quả. Hắn đi ở trường học trên đường mòn đi theo phía sau quan phiên dịch cùng bảo tiêu. Nhẹ nhàng gõ tỉnh ngủ say tâm linh. Từ từ mở ra ánh mắt ngươi. Nhìn một chút bận rộn thế giới. Có hay không vẫn cô độc chuyển không ngừng. Trung điện thoại di động đột nhiên vang lên đường ăn từ trong túi lấy ra, đè xuống kết nối kiện. Alo ta là đường ăn, ngươi là ai dĩ nhiên hắn lời nói, là huyên thuyên phát âm, cũng không phải là tiếng hán. Sau lưng hắn ba người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người này lúc nào còn có bằng hữu đường ăn sinh sống nhất đoạn thời gian, một ít cơ bản thông thường hắn đều biết. Điện thoại di động chỉ là dùng để chơi game giết thời gian. Hiện thế sinh hoạt có thể so với ủ thế thú vị hơn nhiều. Lúc trước nhốt ở phong bế phòng lúc, hắn trả lời một vài vấn đề sẽ được khen thưởng. Để khích lệ họ thổ lộ ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Nếu không phải phía trên khởi động võ giả huấn luyện kế hoạch. Phỏng trừng người này chưa tới nhất đoạn thời gian. Cũng sẽ bị dưỡng thành mập chạch. Đối diện rõ ràng xứng sờ trước luôn khiến nhân đánh cuộc không cho mở miệng cơ hội Ở liên tiếp gọi đến thứ 52 cái giấy số sau Rốt cuộc không phải là cái đó đáng chết khốn nạn Chỉ là vì sao vị này chủ lời nói Ta đặc biệt sao nghe không hiểu chứ toàn cầu bao nhiêu loại ngôn ngữ Có ngươi loại ngôn ngữ sao tại sao không nói lời nào nếu như ngươi không có chuyện gì Ta liền ăn tỏi rồi đường ăn cao mày nói trải qua buổi trưa sự tình cho dù ai tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. người nói rời ở đây xin hỏi nên như thế nào cùng một cách ngôn ngữ không thông nhân câu thông tại tuyến chờ rất cấp bách. cái sấm nha nó nếu là giết người cũng không phải là giao hữu. quản hắn thì rõ nói là lời gì. trực tiếp nói cho hắn biết chết như thế nào không thì xong rồi lúc trước cùng cái đó kêu Smoov bơ loạn khản. Cũng đem mình chức vụ mình quên Đập chít tút tút tút Đường ăn nhìn một chút điện thoại di động của mình Mắng một câu bệnh thần kinh Chờ một chút Bốn người đồng loạt xoay người Lại thấy là tiểu đệ phong vũ Lão đại nói Không muốn tiếp không có chú thích giấy số Rất có thể là vượt điện thoại gọi đến Các ngươi chú ý một chút Ba người nghe vậy Theo bản năng nhìn về phía đường ăn Đường ăn có ý gì vì sao các ngươi nhìn như vậy ta? Các ngươi nhận phong vũ mặc dù là nghi vấn, nhưng giọng là khẳng định. Ngay vừa mới rồi, đường ăn nhận. Quan phiên dịch bất đắc dĩ nói. Bọn họ còn đang ghi quái. Cái này ưu thế người vừa tới. Làm sao lại sẽ có người gọi điện thoại cho hắn? Suy nghĩ cả nửa ngày là vượt điện thoại gọi đến. Chờ chút. Rượt điện thoại gọi đến nó nói cái gì quan phiên dịch lập tức đem phong vũ lời nói phiên dịch đi qua. Đồng thời lại đem rượt điện thoại gọi đến sự tình nói một lần. Đường ăn có lầm hay không đập cứt. Đập cứt phong vũ có chút chán ghét. Mà đang khi hắn môn nói chuyện với nhau thời điểm. Một chiếc chở đầy rồi vật liệu dáng vóc to xe tải. Tự y khoa đại học bên ngoài lái vào. Đi đến thương khố trên đường chẳng biết tại sao bên phải một người lớn nhỏ bánh xe đột nhiên chảy xuống băng bay Cơ hồ là ở trong trước mắt liền bay lên cao mấy chục mét Đập thi hắn nói hẳn là đập chết Ngoài ra ta ở chỗ này Ngươi cũng không cần tốn sức nói tiếng hắn Có thể nói u thế lời nói Quan phiên dịch phiên chữ bạch nhãn đạo Ta biết ngươi muốn mau sớm học biết tiếng hắn Làm được có thể cùng nhân bình thường trao đổi Có thể đồ chơi này không phải là một sớm một chiều liền có thể thành công hả Thanh âm gì đường ăn là một võ giả tự nhiên tai thính mắt tinh Hắn nghe được một trận rất nhỏ tiếng xé gió Vì vậy quay đầu nhìn lại Lại thấy một cái to lớn bánh xe từ cao không rơi xuống Mục tiêu nhắm thẳng vào bản thân hắn Đập chết dụng điện thoại gọi đến hai vị hộ quốc người bộ đội thành viên giơ tay lên Liền muốn giữa không trung gích hủy bánh xe. Đường an dơ tay lên ngăn lại bắp thịt cả người trong dây lát phồng lên, xanh bảo vạt áo. Cánh tay phải về phía sau kéo một cái. Ở bánh xe tới gần thời điểm. Hắn quả đấm giống như là ra nòng đạn Đại Bác. Hung hăng đánh tới. ầm một tiếng to lớn nổ vang, một người lớn nhỏ bánh xe bay trở về trời cao. Ta có thể là một vị nhị phẩm võ giả đối với cái gọi là vượt điện thoại gọi đến căn bản không sợ. Đường ăn hướng về phía phong vũ gắn từng chữ quan phiên dịch rất thức thời không có tiếp lời. Hắn sợ phiên dịch tới, phong vũ đi tố cáo, sau đó người này vị kia đại cơ bá cho tươi sống đá chết. Lòng tốt làm lư can phế. Phong vũ liếc mắt một cách đường ăn, xoay người rời đi. Bên kia trong thao trường, một cái to lớn bánh xe từ bầu trời xa xuất hạ. Ở tại sắp đập phải hạ Hiểu Thiên Học trò lúc, hắn chợt vọt ra ngoài chân phải ngăn lại đá vào bánh xe trên. Vèo bánh xe phá không bay đi. Cảm ơn sư phụ. Ký danh đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi, lớn như vậy bánh xe, đây nếu là đập chúng chính mình khẳng định chơi xong. Ta đi xem một chút, hy vọng cái đó bánh xe không có đập chúng người khác. Hạ hiểu thiên vỗ một cách đồ để mình bả vai, sau đó đổi theo hướng bánh xe biến mất phương hướng. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn chỉ có thể trước tiên đem liếc đi. Lựa chọn biện pháp còn lại, lưu lại bánh xe rất có thể cho học trò mang đến tổn thương. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là chết đảo hữu không chết bần đạo rồi. Húng chi y khoa đại học, ít người đáng thương, sẽ không có cách nào vượt xui xẻo sẽ bị đánh trúng. Đường ăn mấy người đang phong vũ sau khi rời đi tiếp tục đi lang thang. Khi bọn hắn đi ra đường mòn thời điểm một mặt to lớn bánh xe tiêu xạ mà tới. Đặc biệt sao đây là cái gì vượt ta nếu là không có nhớ lầm lời nói. Bánh xe không phải là bị một quyền của ta đánh bay sao hai vị hộ quốc người bộ đội đều tới bảo tiêu. Trong nháy mắt chắn đường ăn trước mặt. Một tầng trong suốt bít lũy ngăn ở ba người trước mặt. Còn có một người quan phiên dịp sớm liền chạy âm bởi vì hạ hiểu thiên lo lắng nhà mình học trò an toàn. Hắn đánh bay bánh xe thời điểm. Hơi chút dùng tới một chút khí lực. Vì vậy, ba người bi kịch. Trong suốt bích lũy trong khoảnh khắc nổ tung, hai vị bảo tiêu trực tiếp hoành bay ra ngoài. Đường ăn không có ngồi chờ chết, cần phải cố kỹ trọng thi, một quyền đánh đi. Người nào nghĩ tới khi hắn quả đấm đánh vào bánh xe bên trên lúc. Một cổ không thể định nổi lực lượng Vừa đối mặt đánh gầy cánh tay hắn Sau đó to lớn bánh xe đánh vào rồi họ trên lồng ngực Phúc ở không trung lưu lại mảng lớn huyết dịch sau Đường ăn cả người bị bánh xe lực trùng kích Đánh vào ngoài mấy chục thước trong vách tường Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 201 thật sát ướp Phi nan bét ti na bù trương hôm qua quan phiên dịch không biết từ chỗ nào chui ra Nhìn ngay cả nhân mang bánh xe nện vào vách tường đường ăn. Thằng Toát Nha Hoa Tử. Mới vừa rồi còn hào khí Can Vân nói mình là một vị nhị phẩm võ giả. Không sợ cái gọi là dụ điện thoại gọi đến. Hơn nữa Uy Phong hiển hách một quyền đánh đi từ trên trời hạ xuống to lớn bánh xe. Kết quả bây giờ ngược lại tốt trực tiếp bị làm thành có nhân tiểu bánh bích quy. Hai vị hộ quốc người bộ đội xuất thân bảo tiêu, ngược lại không có gì đáng ngại. Bọn họ chỉ là bị nhiều chảy ra, đường ăn là thảm nhất, chính diện hấp thu toàn bộ lực trùng kích. Theo quan phiên dịch gào thép, y khoa đại học bên trong 24 giờ đợi lệnh y tế đoàn đội, nhanh chóng chạy tới. Hạ Hiểu Thiên nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực khô ra bánh xe. Sau đó đem đường ăn đưa lên cắn hình ảnh. Huyết sáo đi tới. Một bộ vây xem ăn dưa quần chúng bộ dáng Đây nếu là để người ta biết. Vừa mới bánh xe là hắn một cước quét tới. Nhất định sẽ làm người ta hoài nghi, hạ hiểu thiên đây là đang trả đũa. Thua thiệt vị này ưu thế khách tới, là một vị nhị cửa hàng phẩm võ giả. Thân thể cường trắng như trâu, thêm nữa một cái mãng phu chẳng qua là nhẹ nhàng đảo qua. Nếu không lời nói, khu đi ra cũng không cần đưa đi phòng bệnh, có thể trực tiếp đưa hỏa táng chàng đốt cháy. Tạm thời cải kiến đi ra phòng bệnh, 150 người không phải là cánh tay quấn băng vải, chính là bắp đùi. Hơi chút thảm một chút, đầu quấn một vòng. Mặc dù nơi này y tế thiết thi hoàn toàn cô y tá tỷ sinh đẹp như hoa. Nhưng là nên đau. Vẫn là rất đau một đám người ai vu ai u lớn tiếng kêu đến. Nhắc tới cũng là cả ngày sơ nâng tạ đá thôi. Bàn về kháng đánh, chịu đánh thật thì không bằng hạ hiểu thiên đám ký danh đệ tử bọn họ. Kép một tấm giường bệnh bị y tá đẩy vào phòng bệnh, trên giường nhân cả người quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra hai con mắt. Bên trong căn phòng hai bên hơn mười vị đường ăn tổ học viên, nhất thời sợ ngây người. "Chúng ta tiểu đồng bọn trong, còn có thảm như vậy người sao đối diện đại cơ bá học trò? Xuất thủ không khỏi quá độc ác đi huyên đệ." Ngươi là thế nào đắc tội với người Làm cho nhân gia cho đánh thành rồi Cái này vượt dạng không trách bên trong phòng bệnh nhân kỳ quái Mọi người chết no rồi là miệng lưới chanh Một trận đánh lộn mà thôi Không đến nổi vào chỗ chết đánh người hạ đường ăn Nhìn bên trong căn phòng mặt đầy hiếu kỳ các học viên Tức giận lên tiếng Khốn nạn chờ các ngươi hết bệnh Tất cả mọi người tạ đá sức nặng bay lên gấp đôi Nhưng là ở những người khác nghe tới Hắn nói cũng là cái quái gì Khuyên thuyên Cô đông y khoa đại học bên trong có thể có loại này khẩu âm Cũng lại không nói tiếng người Ngoại trừ đường ăn dáng ngoài tựa như sẽ không có người rồi Dạy một chút Huấn luyện viên một đám người sau khi phản ứng Nhất thời ngây ngô như gà gỗ Người sao dây dưa thành xác ướp à nha được chứ Buổi trưa nói đối diện bắp thịt nhỏ đám bồng tử cô dê an là xác ướp bộ đội kết quả buổi chiều chính mình huấn luyện viên cũng làm người ta làm thành xác ướp ngoại tào lớn nhỏ cơ bá quả nhiên không dễ chọc sau này thấy bọn họ hay lại là đi vòng đi hạ hiểu thiên tuyệt đối không ngờ rằng nước giơ hay lại là tạc vào rồi trên người mình đường ăn bị quá đi qua hạ đại mãn phu làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra trở lại thao trường hắn vẫy tay gọi tới chân chó tổ ba người phân phó nói Ta có việc đi ra ngoài hả. Các ngươi tạm thời thay ta nhìn đám này thằng nhóc con. Mỗi ngày tu luyện, không thể hạ xuống. Nếu như ta lúc trở về, phát hiện bọn họ có bất kỳ lười biếng, ta sẽ không trừng phạt bọn họ. Mà ba người các ngươi, liền phải cẩn thận một chút rồi. Biết chưa ba người gật đầu một cái. Ước lượng một chút trong tay mỗi người binh khí. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ai dám để cho bọn họ khó xử, bọn họ liền sao đao chém người nào. Trước còn không dám, chỉ có thể lấy hồ giò làm chủ. Bây giờ có thể không giống nhau nhìn một chút đám này tiểu khả ái môn từng cái tu luyện bắp thịt cuồn cuộn. Thêm nữa đồng tượng công, chỉ cần chém vào không quá áp thì không có sao. Đang ở trong thao trường đổ mồ hôi như mưa đám ký xanh để tử bọn họ, sau lưng không khỏi dâng lên một chút hơi lạnh. Phía trước cùng sư phụ đứng chung một chỗ ba người Đỉnh đầu thật giống như dài ra gió xoáy chờ chút Trong tay binh khí sao biến thành ác ma nĩa không phải là hoa mắt đi hạ hiểu thiên giao phó xong sau rời đi thao trường Đi tới y khoa đại học viện môn Từ truyền đạt thất trong tay binh lính Cầm đi một cái chìa khóa Đi tới nhà để xe khai ra một chiếc đặc chế sơ Hiện tại hắn là phu quét đường Tập võ kế hoạch nhị vị huấn luyện viên một trong bao nhiêu coi là là có chút quyền lợi. Trong xe lục xoát trong hệ thống tìm được cao kiệt nhà cũng thiết trí là mục đích. Sau đó đặt chế sơ liền tiến vào trí năng lái, hạ hiểu thiên chính là giả vờ ngủ nghỉ ngơi. Điện thoại quấy dày rõ ràng cho thấy sự kiện linh dị, làm không tốt cao kiệt em trai thì ra là vì vậy nguyên nhân tử vong. Nếu không, tại sao lại đánh vào cao kiệt trong điện thoại di động? Mà không phải những người khác tiểu tử này nhưng là hắn coi trọng nhất một trong đệ tử. Cũng không thể ở cánh không có lớn lên trước. Nửa đường chết hiểu. Nếu như suốt sư thuyết bất đắc hạ hiểu thiên sẽ không quản. Dù sao, hắn không phải là chúa cứu thí. Mà đô nào đó tiểu khu 402. Cao hiệt mệt mỏi ngồi trên ghế salon ở phòng khách vẻ mặt buồn thiêu. Toàn bộ buổi chiều, hắn đi một chuyến sở cảnh sát. Căn cứ hiện trường khám tra là một trận ngoài ý muốn. Bởi vì một vị tiểu cô nương đột nhiên chui ra đám người. Đưa đến một chiếc chở đầy rồi ổn thép bị tạp phía bên trái bên bẻ nhanh tay lái sau. Đụng phải chốt cứu hỏa Bởi vì quán tính nguyên nhân ổn thép bắn ra. Cao Xuân bằng quay đầu cắm vào hốc mắt chết tại chỗ. Ở cuộc cảnh sát làm xong nhận lãnh thủ tục đã trời tối ngày mai còn muốn liên lạc với nhà quản nhân cho em trai làm một cách tang lễ. Cha mẹ thương tâm quá độ, từ đầu đến cuối không muốn rời đi. Cao Hiệt vốn là trong tu luyện đường nhận được thông báo, một phen dày vò đi xuống thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, đi trước về nhà nghỉ ngơi. Leng leng leng leng, điện thoại phòng khách vang lên, hắn không có suy nghĩ nhiều, thuận tay cầm lên. À nội, nói chuyện tâm tình có chút không tốt lắm hắn, thanh âm phát lạnh. Hỏa tai. Tút tút tút. Tút tút tút. Đối diện phun ra hai chữ sau, liền cúp điện thoại. Alo, ngươi có ý gì ấm cao hiệt một cách tát mang điện thoại đập nát. Trong nhà em trai vừa mới chết, đã có người gọi điện thoại cho hắn nói hỏa tai. Đây là đang nguyền rủa hắn sao Vương Bát Đản, đừng để cho ta biết ngươi là ai bằng không ngươi sẽ biết tay. Hắn đi về phía phòng tắm, cấy quần áo, bắt đầu tắm. Đối diện thiên thai. Hai học sinh ăn mặc người tuổi trẻ, đang ở lén lén lút lút hút thuốc. Hai người thôn vân thổ vụ tốt không vui. Bộ dáng này nếu là bị gia trưởng gặp, nhất định là một hồi đánh tươi bời. Ở Cao Hiệt đi vào phòng tắm sau, bọn họ cũng là mang một điếu thuốc hút xong. Hai người tiện tay xuống phía dưới ném một cái tàn thuốc, liền quay trở về bên trong lầu. Bởi vì là mùa hè duyên cớ, cơ hồ không có nhân sẽ đóng lại cửa sổ. Cộng thêm tàn thuốc tung tích thời điểm một trận rượu gì gió thổi tới. Hai cách mặt ngoài nhiệt độ 300 độ. Trung tâm nhiệt độ 700 dư dơ 800 độ tàn thuốc. Cứ như vậy thổi vào rồi cao hiệt trong nhà. Thật vừa đúng lúc còn rơi vào trên ghế salon. Chốc lát sau, hỏa hệ bay lên. Từng tia hơi khói cũng không phiêu hướng phòng tắm. Ngược lại là bị bên ngoài phòng gió lớn toàn bộ rút ra Đợi đến cao hiệt tắm xong từ trong phòng tắm đi ra lúc Liệt diễm hiện đầy căn phòng Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 08 chương 202 giày đặt không trung xếp ra Thanh đồng cửa mở ra bù chương hôm qua đáng chết cao hiệt trong nháy mắt nghĩ tới lúc trước điện thoại Hỏa tai vào giờ phút này Không phải là ứng nghiệm sao linh dị vô án Nhất định là chẳng lẽ để để mình tử vong Cũng là cùng đồ chơi này có liên quan Nhưng thực tế không cho phép hắn suy nghĩ nhiều Bởi vì thế lửa rất lớn Cơ hồ toàn bộ phòng khách cũng đốt Có thể hết lần này tới lần khác lớn như vậy thế lửa Chính mình lại không có ngửi được một tia mùi khói lửa Chớ nhìn hắn bây giờ cùng một tiểu siêu nhân Một dạng trên thực tế thân thể căn bản Không có đúc luyện đến không nhìn hỏa hệ mức độ Xông vào chỉ có một con đường chết Bên ngoài tiểu thu hơi khói Ở nào đó không biết lực lượng dưới ảnh hưởng Từ đầu đến cuối ngưng mà không tán Phiêu hướng xa hơn không trùng Nếu không phải lầu đối diện tầng nhân đi tới sân thượng Chuẩn bị hóng mát Sợ rằng không người phát hiện cao hiệt trong nhà lửa lớn Phát hiện hỏa tai nhân nhanh chóng bấm hỏa cảnh điện thoại Chẳng qua là ở nhân viên chữa lửa đến trước khi tới cao hiệt sợ rằng phải bị đốt thành một đoàn hôi. Đúng vào lúc này, một chiếc đặc chế sơ lái vào tiểu khu. 402 Hạ Hiểu Thiên đi tới cao hiệt nhà dưới lầu, liền thấy được lầu bốn hỏa tai. Không thể nào hắn mở cửa xe đi xuống. Được rồi. Bất kể có phải hay không là cao hiệt. Nên cứu người cũng muốn cứu người. Ai bảo hắn đụng phải đây hạ hiểu thiên hai chân một khuất. Sau đó cả người tưởng như ra nòng đạn đại bác. Trong nháy mắt bắn ra đi. Âm phủ thông cửa sổ căn bản không có thể ngăn cản hắn. Đợi đến hắn chui vào lầu bốn hiện trường hỏa hoạn lúc. Nhìn thấy một cái cả người bọc làm ướt khăn tắm bắp thịt nhỏ hạt ngô. Làm bộ cần phải công kích cao nhiệt Đừng hoảng hốt, thầy tới. Chuẩn bị liều mạng một lần cao hiệt, nghe được hạ hiểu thiên thanh âm trong lòng nhất thời bình tĩnh lại. Chẳng biết tại sao, chỉ cần sư phụ ở thật giống như cũng chưa có hắn sắp xếp chuyện bất bình. phô thiêu đốt mánh liệt thế lửa. Ở hạ hiểu thiên cao đến 10 điểm thuộc tính đặc biệt. Ngự hỏa lực hạ. Không có lực phản kháng chút nào. Liệt diễm dần dần hội tụ ở trên tay, không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến làm sao, tan thành bong bóng bọt bể tan tành. Sư phụ, người còn là một vị kỳ nhân cao hiệt chốn mắt nghẹn họng. Vạn vạn không nghĩ tới nhà mình tiện nghi sư phụ không chỉ biết võ thuật, còn là một vị thức tỉnh kỳ nhân. Không, đây là võ tông. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái, thầy ta có thể so với kỳ nhân dị sĩ mạnh hơn nhiều. Bọn họ chết no rồi chỉ có thể coi là tu hoàng, trên trời xuống cách nhân bánh đập trên đầu. Làm sư ta chính là một cách treo so với Dân gian tục xưng thần tiên người chơi Quan phương cũng chế tài không được cái loại này So với vọt tâm duyệt hội viên còn phải bá đạo Võ công cao kiệt mặt đầy mộng ếp Một bộ ta ít đọc sách Ngươi không nên gạt ta dáng vẻ Sau này hãy nói Ngươi có phải hay không nhận được một cú điện thoại hạ hiểu thiên vỗ vai hắn một cách hỏi Trên đời trung quy sẽ không có nhiều như vậy mà trùng hợp Mới vừa về nhà liền hỏa. Dạ, người kia rất quái lạ, chỉ nói hỏa tai hai chữ. Kết quả ta đi tắm một cái, thế lửa lại lớn đến không xông ra được. Nếu như ngài không đến, chỉ sợ ta hôm nay liền muốn bước em trai hậu trần. Cao Hiệt có chút lòng vẫn còn sợ hãi, liều chết đánh một trận nhìn đàn ông chết lên càng đàn ông. Ở ngươi sau khi đi, ngươi điện thoại di động reo. Suốt vang rồi một buổi chiều cuối cùng đường ăn trúng chiêu trực tiếp bị một cái bánh xe nện vào rồi trong tường. hạ hiểu thiên tóm tắt một ít không cần thiết nói qua trình. Chuyện này biết rõ nhân càng ít càng tốt. Bằng không đường ăn biết được. Nhất định sẽ tức đến thổ huyết. 150 vị học viên bị hắn cắt học trò đưa vào bệnh viện. Sau đó chính mình lại bắt hắn cho đưa tiến vào. Dây dưa cùng một xác ướp. Vậy kêu là một cái thảm, thấy thế nào đều giống như cố ý Cha mẹ ngươi bọn họ ở nơi nào lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn, nói cho bọn hắn biết không muốn tiếp không biết giấy số Cao hiệt nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi Chẳng qua là nhìn bị thiêu hủy phòng khách Lấy cái gì gọi điện thoại huống hồ ngay vừa mới rồi Hắn một cái tát đem trong nhà duy nhất điện thoại cho đánh tan nát Cho ngươi Hạ Hiểu Thiên lấy điện thoại di động ra, đưa tới. Cao Hiệt bất chấp nói tạ, vội vàng cho cha mẹ đánh tới. Ba mẹ, hãy nghe ta nói. Ngàn vạn lần không nên tiếp không biết điện thoại gọi đến, sẽ chết. Không đợi hắn đưa lên một hơi thở, cha mẹ của hắn câu tiếp theo sẽ để cho họ cả người lông tơ dựng lên. Không biết điện thoại gọi đến mới vừa rồi liền tiếp một cái, nói một câu đụng chết. Ba của ngươi khí thiếu chút nữa vứt điện thoại di động, chúng ta bây giờ dự định lái xe trở về, không cần lo lắng. Đợi ở cục cảnh sát không nên động, ngàn vạn lần chớ động chờ ta đi qua, chờ ta đi qua. Cao hiệt tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động cắt đứt truyền tin hắn nhìn về tiện nghi sư phụ. Bây giờ duy nhất có thể hy vọng nào nhân, ngoại trừ mà hạ hiểu thiên không có người nào nữa. Đi thôi, ta mở ra phu quét đường sơ tới. Hai người lập tức xuống lầu, lên xe đi sở cảnh sát. Dạ, một chiếc chở đầy hàng hóa nặng đến 6 tấn trái phải xe tải chạy ở trên đường. Làm đến gần bên đường sở cảnh sát lúc chẳng biết tại sao xe tải đột nhiên đánh một cái chơn nhẫn. Giống như là chạy băng băng người trong đạp chúng một khối hương tiêu bị. Ngay sau đó cỡ chung xe tải không bị khống chế. Giống như đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang như vậy. Đánh tới cuộc cảnh sát đại môn Ở hai miếng thủy tinh trong suốt phía sau Là một đôi mặt mũi tiều tuổi vợ chồng trung niên Bọn họ phát hiện mất khống chế xe tải Vẻ này đập vào mặt lực trùng kích Làm cho người ta áp lực không ai sánh bằng Thậm chí hai người hai chân Cũng trong khoảnh khắc đó mất đi cảm giác Lạnh cả người như rơi xuống địa ngục Muốn động nhưng lại không nhúc nhích được Chỉ có thể trơ mắt nhìn xe tải hướng bọn họ xông lại Cũng trong lúc đó, hạ hiểu thiên bọn họ cũng là đến. Cao hiệt nhìn đánh về phía cha mẹ xe tải, con mắt nhất thời liền đỏ. Không đợi hắn kinh hô thành tiếng. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi hạ hiểu thiên. Cả người không ước chế được bành chứng trở nên lớn. Trong khoảnh khắc xanh bảo vế ngồi, hóa thành 3 mét nhị trái phải đại cơ bá. ầm hai tay của hắn nhẹ nhàng xé một cái. Trực tiếp đem vững chắc xe chống đạn cho xé có thể kháng trù hỏa tiến đánh tấm thép ở cử lực hạ không chịu nổi một kích sau đó hóa thành một tia chớp thiểm điện tiêu xạ cỡ chung xe tải cơ hồ là trong phút chốc hắn liền cùng mất khống chế xe tải tề đầu tỉnh tiến sau đó bóng người lại lói lên vượt qua đầu xe chân phải đạp mạnh mặt đất chít đến trước xe bắp thịt cuồn cuộn tay lớn rộng lớn như quạt lá bàn tay Lấy xếp đánh không kịp bưng tay tốc độ, chĩa vào trên đầu xe. Âm xe tải tài xế mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm. Chạm ở trước xe lấy đơn trưởng đè lại mất khống chế xe tải cơ bá. Nay đặc biệt sao là một nhân bên trong bót cảnh sát cao kiệt cha mẹ còn có một. Chút văn phòng nhân viên con ngươi thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Chẳng qua là thoáng một cái, cửa là hơn đi ra một vị vóc người to con không thể tưởng tượng nổi đại hán. Hơn nữa chỉ chỉ dùng một cái tay liền dừng lại một chiếc ít nhất nặng đến 6 tấn trái phải cỡ chung xe tải. Nhìn báo hỏng đầu xe tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù mọi người đều biết được kỳ nhân dị sĩ. Nhưng là người đây không khỏi quá giỏ người chứ đơn giản là khắc tinh nhân hạ xuống trái đất đêm trăng tròn siêu sai đa suất thế tốt ở buổi tối đi giả khốc nhân không tránh. Nếu không ngày mai thỏa thỏa tiêu đề hạ. Hạ hiểu thiên thân hình khổng lồ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Hoảng thần thời gian, hắn trở nên cùng người bình thường như thế. Ta là phu quét đường bộ đội đặc sĩ huấn luyện viên cao Xuân bằng tử vong vụ án, cũng không phải là ngoài ý muốn. Cho nên bây giờ mời các ngươi lập tức liên lạc chủ sở chính, gọi bọn hắn phái người qua đến điều tra. Thuận tiện nhắc nhở một câu, không muốn kết nối bất kỳ vị trí nào dãy số, xe chết. Hạ hiểu thiên tiện tay từ không gian xuất ra, vô vơ cho hắn tiểu bàn bàn. Đồ chơi này thật ra thì hắn là cự tuyệt. Bất quá khi nghĩ đến nói không chừng ngày nào đó liền có thể dùng tới. Hắn liền nhận. Không nghĩ tới hôm nay, lại dùng đến. Sở cảnh sát nhân nhìn một cái, thượng cấp ngành không dám tiếp tục vây xem, lập tức đi liên lạc phu web đường rồi. Ba mẹ cao kiệt chạy tới, ôm cha mẹ của hắn khóc ròng ròng. Nếu không phải sư phụ cả nhà bọn họ ba thanh thì đi phía dưới cùng em trai hồi hợp Phúc Thông An ủi một phen cha mẹ sau cao hiệt trực tiếp quỳ ở Hạ Hiểu Thiên dưới chân Cảm ơn sư phụ cảm ơn sư phụ Lên thầy Ừ các ngươi sở cảnh sát nhà cầu ở nơi nào đột nhiên có chút nổi cấp Không đợi Hạ Hiểu Thiên nói xong Hạ Hiểu Thiên trên ngực xăm trong giây lát bắt đầu nóng lên Chúng nhân đứng xem cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trước một giây vẫn còn ở phiến tình, Sau một giây đi tìm nhà cầu đến tột cùng là cái rượu gì nha ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 08 chương 2031 con gãy tay. Là giết là lưu đóng lại sở cảnh sát nhà cầu cách gian môn. Chầm xuống cảm giác truyền tới. Hạ hiểu thiên tinh thần một cách hoàng hốt, hắn liền xuất hiện ở một mảnh kiên cố trên mặt đất chung quanh vẫn là vô cùng vô tận sương mù màu đen. Trên ngực thanh đồng môn xăm, xuyên thấu qua vạt áo tản ra ánh sáng nhàn nhạt, mang toàn bộ hắc ám ngăn cản ở ngoài, khiến cho cho chúng nó không thể tiến thêm. Cách đó không xa, trên không cửa khắc họa đến phức tạp hoa văn, giống như cổ truyện thần bí thanh đồng môn hiện ra. Chúng sinh bách thái hỉ nộ ai nhạt, cười như điên, gầm thép, giá tâm tàn nhẫn, áp độc tuyệt vọng kỳ tích các loại tâm tình đan vào một chỗ, không có chút nào không khỏi. Cho dù đã từng thấy, nhưng là khi lần nữa nhìn thấy lúc, lại không thể không khen ngợi điêu khắc sư kia ký gần như đảo tay nghề. Chẳng qua là chưa không kịp khen ngợi, hạ hiểu thiên sắc mặt trong giây lát đại biến, bởi vì chẳng biết lúc nào, một mực cánh tay màu xám, lại từ thanh đồng bên trong cửa chui ra. Vào giờ phút này, hắn chính đang cực lực rãy rủa Thật giống như gắn gượng từ trong khe hở nặng đi ra. Cũng sẽ không tiếc. Mỗ mỗ hạ hiểu thiên sổ một câu thô tục cả người trong nháy mắt bành trứng trở nên lớn. Kim thân vô cháo hộ thể đồng ý trạch nhân nhi phể kiên thạch hộ thân liệt nhập kinh thiên đủ loại thuộc tính đặc biệt. Điên cuồng trồng. 3 mét nhị thân cao trong khoảnh khắc khiến cho hắn hóa thành một người kinh thiên người khổng lồ. Vai trái trầm xuống, đôi chân đạp địa, đầu gối một trước một sau to làm ra đụng tư thế. Âm chân phải áp đạp mặt đất, chân phát lực. Tựa như một cách man hoang thời kỳ thần ngư, uồng uồng sông thẳng thanh đồng môn. Đu an cao đến 94 điểm cứng rắn thân thể đều có cảm giác đau đớn truyền tới. Có thể thấy kết quả khiến cho bao nhiêu lực khí. Toàn bộ đen nhánh không gian thật giống như đều bị chấn lung lay thoáng một cái. 214 điểm lực lượng. 17 vạn cân vượt qua 85 tấn lực trùng kích. Một tia ý thức đánh vào cánh cửa trên. Hả đây là một loại nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết. Chủ nhân thanh âm tuyệt đối không phải nhân loại. Thanh đồng môn về phía sau trầm xuống cánh tay truyền ra soạt soạt âm thanh. Hiển nhiên hạ hiểu thiên man ngư đụng đưa đến tác dụng. Ba tháp cánh tay màu xám khoác lên hạ hiểu thiên trên bả vai. Môn hậu nhân tại bị phá hư chạy trốn sau Muốn hung hăng trả thù hắn Một cổ truy tâm thấu xương giá xét từ bàn tay truyền vào thân thể của hắn Trong cơ thể dương cực chân khí Thậm chí đều có chút tan rã, Cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh Lại ở trong trước mắt Đông là băng cắn bã Sau ớt thoáng như đại nhật xích sắc hỏa cầu Càng là không ngừng thu nhỏ lại Hây à Hạ hiểu thiên quát lên một tiếng lớn Lực khí toàn thân lần nữa ầm ầm bùng nổ. Dùng sức đỉnh đầu thanh đồng môn một tiếng âm vang, hoàn toàn tắt. Âm cùng lúc đó, một đoạn cục tay từ trên cửa rơi xuống. Cạch cạch cạch bên trong cửa đồ tốt giống như bởi vì chính mình cục tay. Ở hung mãnh đánh cửa đồng. Cho phát tiết. Ao ao ao. Ao ao ao. ao. Hạ hiểu thiên thân hình khôi phục bình thường thuộc tính đặc biệt xa trì bút một vừa biến mất, đầu đầy mồ hôi. Vạt áo càng bị hoàn toàn thấm ướt giống như là ngã vào trong nước vừa mới lên bờ. Đinh đạt được một trăm, nhìn điểm ép, Một trăm ngàn điểm ép kim chương, hắn đều bất chấp mừng rỡ, dựa lưng vào thanh đồng môn bình phục tâm trạng. Đồ chơi này bên trong quan đông tây, rốt cuộc là cái gì lần trước ánh mắt mà, đủ rất khủng bố. Lần này cánh tay thật là cùng vạn tái băng sơn như thế. Chỉ là dựng trên bờ vai, chưa phát lực thiếu chút nữa bắt hắn cho đông thành hình người băng côn. mỗ mỗ muốn xông vào bên trong cửa tận tình tàn phá, hắn còn rất sớm hạ. Ừ hạ hiểu thiên đột nhiên phát hiện, dường như có món đồ ở chụp hắn vác. Hắn quét một tiếng liền đứng lên, xoay người nhìn về phía sau. Lại thấy nửa đoạn cánh tay màu xám, lấy ngón tay là chân qua lại đổ bước ngươi đi rời à đây hắn không chút do dự xuất ra hai thanh tàn bảo thiết trì sau đó mặt đầy tàn bảo nện xuống đi cạch cạch cũng không biết đây là cái gì đất sét cứng rắn không thể tưởng tượng nổi ở mấy trăm ngàn cân khí lực đòn nghiêm trọng hạ thậm chí ngay cả cách nhuyễn bột hoa cũng không có băng lên mà cánh tay màu xám bị hạ hiểu thiên nện búa máu thịt be bết cơ hồ thành nhuyễn bột không đối phó được sau cửa đồ vật Ta còn đập không chết được ngươi chỉ là làm nhân ngạc nhiên một màn xuất hiện. Vốn là đập là một vũng máu thịt cánh tay màu xám. ở không biết lực lượng dưới tác dụng. Rốt cuộc lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó càng thần kỳ hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy cánh tay màu xám, ngón trỏ cùng ngón giữa đột nhiên một khúc. Giống như là một người quỳ dưới đất. Nhưng nửa đoạn sau cánh tay... Lại bắt đầu dập đầu đây cũng là dập đầu đi lạch cạch ở cánh tay màu xám một hồi lòe loẹ loẹt thao tác sau. Hạ Hiểu Thiên lựa chọn Nó đồ chơi này tương đối dự dị. Lại còn biết cầu tha cho. Tóm lại, không thể lưu lại. Trọng chuỷ nâng lên, máu thịt be bét cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi, nó không có quỳ xuống đất đầu hàng, mà là năm ngón tay tề động, nhanh chóng xông về hắc ám. Đu an một thanh liên tiếp tỏa liên phi trùy, lần nữa đem đập bể. Chỉ chốc lát sau, hôi tay tự đầu búa trong khe hở chui ra. Kết quả mới vừa chạy 2-3 bước, một cái chân đột ngột hiện ra, đem nó cho dấm ở. Thứ gì người tới chính là người quen cũ, môn tiên sinh. Hắn cúi đầu nhìn tại chính mình dưới chân hết sức giấy rùa hôi tay trao mày. Không nghĩ tới thực lực ngươi rốt cuộc lại có tiến bộ nhảy vọt. Quả nhiên thanh đồng môn lựa chọn ngươi, không phải là không có lý do. Thông qua hôi tay môn tiên sinh có thể đoán được. Hạ hiểu thiên thực lực. Nhất định là lại có một cái cực lớn bay vọt thức tăng lên. Bằng không hôm nay hắn nhìn thấy không phải là một đoạn cột tay, mà là hạ hiểu thiên thi thể. Đồ chơi này là một cái gì ngươi không cần biết Lời còn chưa dứt, Môn tiên sinh sắc mặt nhất thời biến đổi Bởi vì hạ hiểu thiên mặt đầy dữ tợn xiết quả đấm đi tới Hắn dùng chân mình chỉ cũng có thể nghĩ ra được Cái này mãng phu muốn làm gì Ngươi ngươi Ngươi đừng tới đây Trong thanh âm tiết lộ ra khủng hoảng Nhu nhược giống như một cô nàng Âm trả lời hắn là một cái quả đấm to Vô song thần lực trực tiếp đem môn tiên sinh hất tung ở mặt đất Hạ hiểu thiên không chút khách khí cưới ở trên người hắn Sau khi tả hữu khai cung Theo ta chơi đùa thần bí đúng không Âm um, ta không cần phải biết là chứ Âm um, đừng đánh Ta nói ta nói còn không được sao môn tiên sinh nhận túng Giả bộ thói quen Kết quả đem hạ đại mãng phu tập quán quên mất Âm um, ta nói hết rồi ngươi trả thế nào đánh ta hạ hiểu thiên xiết quả đấm một cái liệt miệng to đảo trời mưa đánh hài tử nhàn dối cũng là nhàn dối môn tiên sinh ta đặc biệt sao cũng biết sẽ là như vậy sau đó môn tiên sinh ngoái đầu lại nhìn chính đang chạy trốn hôi tay không tiếng động nước mắt chảy xuống hắn chính là ngang dọc ưu thế bá chủ khi nào bị như thế ủy khuất đu ăn một thanh tàn bảo thiết trì Trực tiếp đem còn ở vui vẻ hôi tay Đập ngã xuống đất Cũng trong lúc đó Một người một tay Xin không thể yêu Không gì không thể thần hạ Xin ngươi đem vị này mãng phu cho mang đi đi Hắn liền là kẻ gây họa ta Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 204 Điện thoại gọi đến cuồng vang Hoàn toàn xứng đáng hạ hiểu Thiên bảo đập một trận môn tiên sinh Nhất thời thể xác và tinh thần thoải mái Ý nghĩ thông suốt Tốt lắm. Này gãy tay rốt cuộc là cái gì hắn sau khi đứng dậy một tay nắm môn tiên sinh cổ, cùng xách một con gà con tử như vậy, đi tới chính mình trọng trụi trước, chỉ đang cố gắng dẫy rùa, cần phải chạy thoát nửa đoạn cánh tay đảo. Ngươi có thể trước buông ta xuống sao môn tiên sinh mặt đầy bất đắc dĩ lại nhận mệnh nói, dầu gì hắn là như vậy ũ thế đại bốt một trong. Ngươi đối với ta như vậy thật tốt sao? Ít nhất nên cho ta điểm phải có tôn kính chứ ba hạ hiểu thiên vỗ một cái hắn ớt Với ai hay trả giá đây ngươi thuộc về vị trí nào Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao tình huống cổ thể Ta cũng không biết Đừng đánh đừng đánh cổ thể ta không biết Nhưng là không có nghĩa là ta không biết đại khái Môn tiên sinh nhìn hạ hiểu thiên giơ lên quả đấm Gấp vội vàng giải thích Một loại bị thanh đồng kẹp cửa đoạn đồ vật Thì sẽ thoát ly bản thể độc lập sinh ra một cái có trí khôn sinh vật. Mà dạng sinh vật thực lực sẽ không rất mạnh chỉ là năng lực tương đối dụng dị. Hơn nữa bọn họ nói như vậy cũng không nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua bọn họ sẽ dần dần mất đi lực lượng cuối cùng khô héo mà chết, hóa thành đất sét. Cho nên này một đoạn gãy tay, ngươi không cần để ý, khiến nó tự sinh tự diệt đi. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy như có điều suy nghĩ. Nếu như nói môn tiên sinh không có lừa hắn, như vậy dưới chân kiên nhược tinh cương đại địa đáng giá được nghĩ sâu xa. Thanh đồng môn mảnh không gian này, nhiều đến bao nhiêu môn tiên sinh lắc đầu một cái, hắn không biết. Vô biên vô hạn ít nhất ta chưa bao giờ phát hiện cái gọi là bên bờ. Cái này cần bao nhiêu cắt đức chi mới có thể tích lũy ra rồng lớn như vậy thổ địa suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. ngươi xác nhận đồ chơi này không gặp nguy hiểm. Hạ Hiểu Thiên giành ra một cái tay, mang gãy tay bắt. Chút nào không có nguy hiểm, dùng hiện thế lời nói thậm chí còn có điểm kinh sợ kinh sợ Nó giống như là bên trong cửa mặt trái. Nếu nói là thanh đồng môn đồ bên trong là cực ác. Như vậy họ dùng bị đứt rời tay. Có thể nói là vô cùng kinh sợ Ta từng tại buồn chán thời điểm nghiên cứu qua bị đứt rời tay. Hơn một trăm chặn, không có bất kỳ một gia phát hiện qua vấn đề. Bọn họ năng lực đều rất phượng dị, lại không có công kích tính. Ngươi nếu là ở hiện thế quá thanh nhàn, có thể đem nó mang về chơi một chút. Ngược lại qua không được bao lâu, nó sớm muộn phải chết. Hạ Hiểu Thiên nghe xong môn tiên sinh lời nói, mắt trợn trắng. Ta coi như phải chơi cũng phải tìm cách muội chỉ. Làm một gãy tay làm len sợi chẳng lẽ tự động vén một vén ngực xăm bắt đầu nóng lên. Hạ Hiểu Thiên biết rõ mình muốn trở lại hiện thế. Vì vậy hắn buông ra xiết môn tiên sinh cổ tay. Vỗ một cái hắn mặt đạo. Sau này có lời nói thẳng. Khác vòng vo. Chịu một trận đánh nhiều không đáng giá nha ta như vậy ngươi cũng sẽ không đánh ta sao ngươi quá ngây thơ rồi. Dĩ nhiên không biết. Môn tiên sinh. Ta đặc biệt sao cũng biết lúc trước căn bản thì không nên sắp xếp cái đó so với. Tham cái đó miệng. Để người ta cho tội chết. Bây giờ ngược lại tốt, một thủ trả một thủ Hạ hiểu thiên đây là để mắt tới hắn đánh môn tiên sinh trong lúc bất chợt sinh không thể yêu. Hắn quyết định đợi lát nữa trở về. Lại đi đánh cho một trận ăn uống quá độ quân vương. Đánh tới hắn kêu ba ba trình độ, nếu không không đủ để ngực phẳng bên trong oán khí. Toàn bộ đều tại ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi. Ta về phần được lớn như vậy ủy khuất sao chầm xuống cảm giác truyền tới. Hạ Hiểu Thiên đột ngột biến mất ở thanh đồng không gian. Sở cảnh sát nhà cầu cách gian thoáng hiện một người. Cùng lúc đó, một đoạn cánh tay màu xám rơi xuống ở trên bồn cầu. Hạ Hiểu Thiên. Gãy tay. Đồ chơi này sao theo tới rồi có muốn hay không đem nó ấm vào trong bồn cầu cuốn đi ý nghĩ lói lên một cây rồi biến mất. Gãy tay ngón trỏ cùng ngón giữa bày ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tư thế liền như vậy, ngược lại môn tiên sinh nói qua Vật này một chút lực sát thương cũng không có, còn có chút kinh sợ Nhất là ở kinh sợ một khối này, gãy tay hoàn toàn xứng đáng Mang theo bên người, coi như thu cách tiểu đệ đi Nó cũng không miệng, lại không lãng phí lương thực Gà ngươi thật đẹp, gà ngươi thật đẹp, lúng đồng tiền, lông mi dài Là người đẹp nhất ký hiệu. Vô địch là biết bao, biết bao tịch mịn. Toàn bộ sở cảnh sát tất cả mọi người tư nhân điện thoại di động bắt đầu vang lên. Mọi người nhìn trên màn ảnh biểu hiện không kế đó điện, không người dám tiếp. Chỉ có thể lập tức cắt đứt, nhưng là những người khác điện thoại di động cũng là điện thoại gọi đến. Tóm lại, từ lúc Hạ Hiểu Thiên tiến vào nhà cầu sau cũng chưa có đứt đoạn. Hơi có điểm lâm vào điên cuồng, bắt đầu phạm vi lớn trả thù ý. kết sở cảnh sát bên ngoài. Một chiếc đặc chế sơ thắng xe gấp. Ở trên đường lưu lại hai cái nám đen dấu bánh xe. Có thể thấy đối phương vì mau sớm chạy tới, mở rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Cửa xe mở ra, đi xuống lôi dương còn có ba cái ôm trong ngực máy móc người xa lạ. Bọn họ chưa tiến vào sở cảnh sát. Chỉ nghe thấy rồi liên tiếp không ngừng vang lên chuông điện thoại di động. Ngay từ lúc lai like lịch bên trên, lôi dương liền cẳng kẽ biết sự kiện quá trình. Đồng thời biết được Cao Xuân bằng chết ngoài ý muốn. Đường ăn bị to lớn bánh xe chính diện đánh chúng. Cao Hiệt suýt nữa chết ở nhà hỏa tai. Cùng cha mẹ thiếu chút nữa gặp nặng đến 6 tấn xe tải đụng Cho toàn bộ ma đô thị dân gửi đi nhắc nhở cảnh cáo bọn họ không muốn tiếp không biết điện thoại gọi đến. Về phần là lý do gì các ngươi tùy tiện tìm một cách nhìn nghiêm cẩn một chút là được. Ngoài ra người nào mang ta đi cao xuân bằng thi thể lôi dương bước vào đại sảnh phát hiệu lệnh. Một đám người không có bất mãn thuật nghiệp có chuyên về một phía. Linh dị vô án liền do phu huét đường lãnh đạo cái này không có gì. Hạ Hiểu Thiên vừa vặn từ nhà cầu đi ra. Liếc mắt một cách liền nhìn thấy vóc người to con lôi dương. Dĩ nhiên cường tráng đến đâu cũng không sánh bằng hắn. Sau lưng lôi dương ba vị tổ viên nhìn thể trạng to lớn Hạ Hiểu Thiên lâm vào đờ đẫn. Nếu như nói bọn họ đội trưởng là một con cọp, Như vậy Hạ Hiểu Thiên chính là ở kỷ băng Hà Diệt tuyệt động hùng chỉ là nhìn một cái. Liền làm cho người ta cực kỳ to lớn áp lực. Lôi đội trưởng lại gặp mặt Người đội viên mới Người trên bả vai là cái gì Một đoạn gãy tay lôi dương Mới vừa phun ra một chữ Đã nhìn thấy nằm ở Hạ Hiểu Thiên Trên bả vai màu xám gãy tay Vật này nhìn một cái Cũng biết là quái gì Hạ Hiểu Thiên cười một tiếng Khoát tay một cái Tỏ ý hắn buông lòng Không cần lo lắng Nó kêu bên trái gãy tay Không có lực công kích Hơn nữa phi thường kinh sợ Lôi dương nhìn kỹ một chút, người danh tự này nhớ không tập xấu Cánh tay trái Hay lại là cục tay Có thể không liền gọi bên trái gãy tay mà lôi đội trưởng Mấy tới bên này Không đợi hai người tiếp tục hàn huyên, một vị cảnh quan đi tới Chứ không trò chuyện Ta muốn đi kiểm tra một chút người chết thi thể Nhìn một chút trong đó có hay không có tai họa lực lượng đang can thiệp thực tế Lôi Dương tiếng nói rơi xuống, đi theo cảnh quan đi lên. Hắn các đội viên trong tay còn nắm một ít kỳ kỳ quái quái máy móc. Ba tháp bên trái gãy tay đột nhiên nhảy xuống hạ hiểu thiên bà vai. Sau đó làm ra một bộ lén lén lút lút tư thế, lén lén lút lút đi theo. Này kinh sợ tay là muốn làm gì? Tại sao một bộ có tật giật mình bộ dáng mặc dù bên trái gãy tay không có mặt, nhưng nó nhất cử nhất động. Đó là có thể chính xác truyền ra đủ loại tâm tình cùng với biểu tình Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 205 lắc lư Tiếp lấy lắc lư bên trái gãy tay trộm cắp đi theo lôi dương đám người sau lưng Hạ hiểu thiên chính là theo sát phía sau Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đồ chơi này, rốt cuộc muốn làm gì Sở cảnh sát trong nhà sát Lôi dương ba vị đội viên đang ở tay máy máy móc Trên các đồng hồ đo, hiện đầy làm người ta hoa cả mắt số liệu. Đừng nói đứng ở một bên phổ thông cảnh quan, nhìn đến choáng váng đầu hoa mắt. nhiêu là lôi dương vị đội trưởng này cũng phiết qua đầu, không dám nhìn. Càng xem càng cảm giác mình, già rồi. Đội trưởng trên thi thể quả thật có chút gì thường. Bất quá âm khí lưu lại cực thấp, có thể nhất định là hắn và tai họa có tiếp xúc qua. Nhưng là thời gian rất ngắn tương đương với nói mấy lời nói thời gian. Nghe đội viên báo cáo, Lôi Dương gật đầu một cái thầm nói đúng rồi. việc điện thoại gọi đến chính là thông qua điện thoại tiến hành đối với thực tế nào đó không biết tên can dự. Nó lời muốn nói chết kiểu này cũng sẽ lấy một loại trùng hợp liền hiện ra. Nếu không phải võ giả huấn luyện trong kế hoạch cao hiệt quên nhận điện thoại di động. Hạ Hiểu Thiên không để cho các học trò cho nhà nhân báo tin bình an. Làm không tốt này một đại gia đình đều phải chết mãn. Đội trưởng, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ cha? Nếu là dụng điện thoại gọi đến, hơn nữa dõi theo cao ra. Thứ nhất chết lại vừa là cao xuân bằng. Như vậy tai họa, điện thoại, người chết ba người giữa tất nhiên có chúng ta không có phát hiện liên lạc. Sở cảnh sát bên này đi thăm dò gần đây mấy ngày này cao xuân bằng truyền tin uy chất Các ngươi đi xem một cách trong di vật có hay không hắn điện thoại di động Nếu như có lời nói kiểm tra cẩn thận toàn bộ truyền tin phần mềm Ngoài ra phiền toái một chút vì sĩ quan cảnh sát này xin đem cao xuân bằng đồng học mời tới hỏi một vài vấn đề Nói không chừng sẽ có phát hiện Tóm lại phải giải quyết nhanh một chút quyết dựa điện thoại gọi đến Nếu không lời nói Không chừng có bao nhiêu vô tội quần chúng gặp họ Lôi dương phân biệt đối với đội viên mình còn có dẫn bọn họ tới cảnh quan phân phó nói Không chút nào nhận ra được Một cái màu xám gãy tay lén lén lút lút bò lên giường Hơn nữa còn dùng chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa bấu cao xuân bằng lỗ mũi Hạ Hiểu Thiên đứng ở bên ngoài nhìn thẳng Toát Nha Hoa Tử Người đây là cái gì yêu thích trừ chết lỗ mũi người nhiệm vụ phân phối đi xuống Một vị trong đó nữ đội viên xoay người liền muốn thu thập máy móc Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết Chính chính xem thật kỹ thấy đổi lại tư thế khu lỗ mũi bên trái gãy tay hạ này một tiếng thét chói tai thiếu chút nữa không đem người ở tại chàng tim giỏ cho đi ra Không chỉ có đột nhiên còn rất nhọn Màng nhĩ thiếu chút nữa có bị xuyên thấu Lôi dương quay đầu. Nữ đội viên lập tức dùng tay phải che miệng mình. Sau đó dùng bên phải tay chỉ cao xuân bằng thi thể. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Ừ đây không phải là vừa mới nằm ở trên. Bả vai bên trái gãy tay sao không phải nói nó rất kinh sợ sao nằm ở trên xác chết. Giam người nhạt lỗ mũi. Người theo ta nói cái này gọi là kinh sợ không đợi lôi dương có hành động. Hạ Hiểu Thiên đẩy cửa ra đi vào. Xin lỗi, ngưỡng ngùng, không để ý mà, lại không có coi chừng nó. Gãy tay tới nếu là thường ngày bên trái gãy tay đoán chừng liền nghe lời nói đàng hoàng đi xuống. Đáng tiếc bây giờ chẳng biết tại sao. Nó chết không sống nổi. Sắp xếp làm ra một bộ ỉa lại ở phía trên không đi tư thế. Hơn nữa từng tia như có như không hắc khí chui vào đoạn trong tay. Trên các đồng hồ đo đại biểu âm khí lưu lại chỉ số, chính đang thong thả hạ xuống. Một màn này nhìn trong mắt của mọi người, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Có thể hấp thu âm khí quái gì. Người theo ta nói nó không có lực công kích hơn nửa đêm ngã tư đường đốt báo chí lừa bịt ruột đâu. Hạ hiểu thiên đối với lôi dương mặt đầy hoài nghi biểu tình, lúc túng cười một tiếng. Ngay sau đó tiến lên hai bước. Một cái khoác lên hỏa chỗ cụt tay cần phải triệt hạ. Kết quả làm hai người tiếp xúc trong nháy mắt đó tinh thần một cái hoàng hốt. A lô mỹ nữ. Cần phục vụ không sơn Lơ. Sắc lang vinh. Sơ. Nơ. Hèn mọn. Bị hồi dơ hạ hiểu thiên phát hiện. Chính mình trở thành thượng đế. Dĩ nhiên không phải không di không thể thần chỉ là một loại thượng đế thì giác tương tự lập tức chiến lược trò chơi, cách loại này hình ảnh. Trong hình, một cách lưu lý lưu khí người tuổi trẻ đang không ngừng đánh điện thoại quấy rầy. Trở lên hai câu đều là xuất từ miệng hắn. Mà nhân chính là Cao Xuân Bằng. Điện thoại quấy rầy tiểu tử này chơi đùa cái gì không được, lại mổ làm cho người ta gọi điện thoại chơi đùa Cao Xuân Bằng không ngừng bấm loạn dãy số. Sau khi tiếp thông không phải là tức miệng mắng to chính là ngôn ngữ hết sức sơ ma. Thậm chí ở đêm hôm khuya khuya, hắn đã thông một nữ nhân điện thoại, nghe được một giọng nam sau. nói một câu thân ái chồng người lần sau. Lúc nào đi công tác những lời này khiến giọng nam nghe được, dĩ nhiên là bạo phát ra cãi vã. Tùy ý nữ nhân làm sao giải bày, nam nhân đều đang tức giận hầm hừ. Thẳng tới điện thoại di động truyền tới nữ nhân khóc thút thít, tiếng chó sủa, hắn tài cắt đứt. Cao Xuân bằng cười đắc ý, sau đó từ dưới giường xuất ra một gói thuốc lá, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Tựa hồ là ở khao thưởng chính mình, vừa mới hành động. Hạ Hiểu Thiên nhìn hận không được tiến lên tát hắn một cái miệng rồng có thể tưởng tượng. Nữ tử nếu là không giải thích rõ ràng. Ly hôn đều là lớn nhất kết quả tốt. Vạn nhất lại có con nít, một cái gia đình lúc đó bể tan tành. Cao Hiệt người này nhìn ngô ngơ thật dày. Tại sao có thể có một cách như vậy hỗn chứng em trai ngày thứ hai. Cao Xuân bằng như không có chuyện gì xảy ra đi học. Vào buổi trưa, hắn nhận được một cú điện thoại. Ngoài ý muốn sau khi bị tạm mất khống chế, ốm thép xuyên mắt. Giao toàn bộ cảnh tượng giống như là bể tan tành mặt kiếng như thế nổ tung. Chờ hạ hiểu thiên lấy lại tinh thần mà lúc tới sau khi. Hắn phát hiện mình trở lại thực tế. Trong tay chính siết bên trái gãy tay. Hắn theo bản năng dùng sức trực tiếp đem nó cho từ từ thi trên mặt túng xuống dưới. Ngươi còn có thông linh cách này bản lĩnh đối với Hạ Hiểu Thiên hỏi bên trái gãy tay một bộ nghề hoài bộ dáng Miễn cứng giật giật ngón tay coi như là đáp lại. Nó giống như là hơn nửa đêm đi bảo kiện bận rộn một đêm một chút tinh thần đầu cũng không có. Lôi đội trưởng các ngươi đi thăm dò một chút cao xuân bằng tối hôm qua trời vừa dạng sáng trái phải truyền tin thi chết. Ta dường như tìm được, thuộc điện thoại gọi đến chủ nhân. Năm người chỗ mắt nhìn nhau, huyền nơi ngươi ý nghĩ có chút ngảy hạ. Không phải là cố ý nói sang chuyện khác. Để cho chúng ta từ bên trái gãy tay trên người rời đi tầm mắt chứ ta với ngươi nói. Quốc gia ngay cả hơi chút hung mãnh một ít động vật cũng không để cho nuôi. Trong tay ngươi quái gì, liền càng không cho phép rồi. Mấy người lục tục ra phòng giữ xác. Lôi dương đám người đi thăm dò nói chuyện điện thoại ghi chất. Hạ hiểu thiên chính là đi cho bên trái gãy tay sặt rửa tròn gơ tắm si. Một lát sau, khi hắn đi ra phòng vệ sinh thời điểm. Lôi dương đám người liền đứng ở ngoài cửa, mặt đầy ngươi đặc biệt sao ở lửa phỉnh chúng ta ủy khuất biểu tình. Thực lực mạnh cũng không thể gạt người chơi đùa hạ căn cứ truyền tin công ty cho ra tin tức. Cao xuân bằng với tối hôm qua trời vừa dạng sáng. Căn bản không có nói chuyện điện thoại ghi chết. Hạ hiểu thiên gái đầu, cách này không thể nào nha. Rõ ràng từ trong hình thấy được. Alo bên trái gãy tay, ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng, nếu không lão tử khiến ngươi chờ coi. Lôi dương đám người. Lắc lư tiếp tục lắc lư. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể biên thế nào. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 206 gãy tay thức trao đổi dẫn đường bên trái gãy tay đối với hạ hiểu thiên đe dọa. Phi thường ủy khuất. Nếu như có ánh mắt nó cùng miệng chỉ sợ sớm đáp hoa một tiếng khóc lên. Ta không chính là định lén lén lút lút chiếm một chút lợi lộc sao kết quả tiện nghi không chỉ không có chiếm được. Ngược lại là đột nhiên biến thành chảy máu nhiều ta không ba tháp hạ hiểu thiên hai tay chặp lại. Trực tiếp đem nó cho nghiền thành nhuyễn bột. Lôi dương đám người, mắt nhìn ra quất thẳng tới. Nương lặp ngươi người này lòng độc áp. Lại giết người không đúng. Là sát thủ diệt khẩu về phần mà còn không đợi mấy người kịp phản ứng. Hóa thành một vũng máu nhuyễn bột bên trái gãy tay. Ngay sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Sau đó nó đứng thẳng lên, làm ra này thủ thế. Đây là đang chỉ dẫn sao không sai, vậy thì đúng rồi. Hạ hiểu thiên hài lòng gật đầu một cái. Sớm như vậy thì không cần chịu tội. Khổ như vậy chứ đều là đối với bên trái gãy tay tỏ ý. Lôi dương đám người biểu thì không tin. Ngươi xác nhận không phải là trải qua ngươi đánh dữ rồi sao. Khiến giá trích quái khác hất phục. Phối hợp ngươi diễn xuất thuận tiện chịu oan ức các ngươi còn đứng tại chỗ làm gì đuổi theo hả hả hiểu thiên đi mấy bước Quay đầu nhìn không nhúc nhích mấy người đảo Chúng ta thật không có thời gian chơi với ngươi Tuyệt điện thoại gọi đến bây giờ giống như là điên rồi đang lấy sở cảnh sát làm tâm điểm điên cuồng gọi điện thoại Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề nếu không sẽ có vô tội nhân bị liên lụy vào Làm nửa ngày, nguyên lai like là các ngươi không tín nhiệm ta à? Nếu như Lôi Dương có thể nghe được hắn tiếng lòng, khẳng định sẽ còn tổng thêm một câu. Xác thực nói, chúng ta giống vậy không tín nhiệm cái này ra ra gãy tay. Lôi Dương, ngươi vớ ngực nói. Hai người chúng ta rốt cuộc người nào không đáng tin tẩy ban đầu là người nào đang thi hành trong khi làm nhiệm vụ. Cùng một cách tao lão đầu tử uống rượu huyên thuyên ta đó là đang bấy lời nói. Vì hiểu nội tình hy sinh chính mình dạ dày Chẳng biết tại sao Mặc dù không có quay đầu Nhưng là lôi dương luôn cảm giác mình phía sau đội viên nhìn về phía ánh mắt của hắn đều thay đổi Hạ hiểu thiên bĩu môi Lại nói được coi như ngươi vì nhiệm vụ Như vậy ngươi có thể giải thích một chút Ngươi bị một đám tai họa vây công Không còn sức đánh trả chút nào Cuối cùng khiến nhân đánh trọng thương cơ hồ toàn bộ hành trình hoa vẫn đề sao lôi dương nghe vậy mặt già đỏ lên này thì không cách nào phản bác sự thật chờ chút chu ra thôn cùng một bọn họ phu quét đường nhân trên căn bản đều tại hoa ngươi làm sao lại đem ta đơn sách đi ra nói sao được rồi hắn đem cuối cùng một phù định nhân tô đội trưởng cho quên mất yên tâm đi bên trái gãy tay dầu gì cũng là một con quái khác Có thể rõ ràng dụng điện thoại gọi đến vị trí xác thực Không tính là ly kỳ Dĩ nhiên lời này chẳng qua là đang lừa dối Hạ Hiểu Thiên cũng không thể đem nó chân thực lai lịch nói ra đi Nói nó là thanh sau cửa đồng Một vị cực kỳ hung hãn ngoạn ý nhi bị đứt rời tay Có chút khiến nhân kinh ngạc năng lực chẳng có gì lạ Lời nói này đi ra cũng không ai tin Ta sẽ không bắt người mệnh đùa Tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên xoay người rời đi. Các ngươi thích tin hay không? Đối mặt thật tình như vậy, lôi dương suy nghĩ một chút sau bước đi theo. Tuy mỗi một lần Hạ Hiểu Thiên nhìn đều rất không đáng tin cậy. Nhưng người ta lại làm xong chừng mấy cách phu quét đường đều không làm được chuyện. Người không phục, không được sở cảnh sát bên ngoài đặt chế sơ bên trong đột nhiên trở nên rất chật trội. Không có cách nào Hạ Hiểu Thiên khổ người thực sự quá lớn. Bên trái gãy tay nằm ở nghi biểu bàn bên trên dẫn đường bày ra tư thế Đi theo nó đi. ủy viên chạy, chậm rãi rời đi sở cảnh sát. Trên đường bên trái gãy tay không ngừng biến đổi tư thế Lôi dương cũng là theo nó chỉ dẫn, lái ra khỏi ma đô. Con đường dần dần trở nên hẻo lánh lên. Ở bóng đêm làm nổi bật hạ, mọi người chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Bọn họ đều là người mới hạ hiểu thiên chỉ chỉ chấu ngồi phía sau ba cái khuôn mặt xa lạ hỏi. Ừ, mới từ trong trường học đi ra, do ta dẫn đội. Lôi dương gật đầu một cái, trong đội lúc trước còn sống một vị lão nhân cũng đã bị phân phối ra, một mình dẫn đội. Lần trước y khoa đại học công phòng chiến chết quá nhiều người. Nếu không phu quét đường cũng sẽ không đối với thực vương như thế thống hận. Thậm chí không tiếc tốn 800 mai linh khí kết tinh. Mua đi hắn hạ hiểu thiên quét nhìn liếc mắt. Thật đúng là non nớt hà. Giống như là mới vừa đi ra cửa trường sinh viên đối với xã hội ôm đến mong đợi. Bọn họ hoàn toàn không hiểu sắp đối mặt là cái gì. Lão lôi đừng nói ta không chăm sóc ngươi. Nơi này có 4 tờ trảm dược phù, một tấm 10 miếng linh khí kết tinh bán cho ngươi. Thời khắc mấu chốt lấy ra tuyệt đối có thể cứu ngươi mệnh. Mười miếng ngươi đang ở đây cướp bóc lôi dương nghe vậy. Hãy cùng xù lông lên miêu. Thiếu chút nữa không đem sơ cho mở lật. Ta phù đáng giá, lần trước thần tư quan đánh màu tượng thế ra mang theo bách vượt vây công ta. Một cái trạm vượt phù giải ra, phàm tai họa người tất cả hóa thành bụi bẩm. Nếu không bọn họ coi như đứng tại chỗ để cho ta đập đập đến trời sáng cũng giết không Tiếng nói rơi xuống lôi dương mở miệng Ta muốn rồi lần trước lang cấp tai họa năng lượng phản ứng Vô cơ dẫn đội đánh ra Kết quả phát hiện là một ô long sâu. Trong đó quá trình cụ thể Hạ Hiểu Thiên cũng không nói rõ ràng tỉ mỉ Nói chỉ là một cách đại khái Mà bọn họ cũng không dám hỏi nhiều Dù sao lớn như vậy một cái búa đặt ở trước mặt. Ai dám lắm mồm hạ phó bộ trưởng cũng không dám. Về phần mười có thể hay không lừa dối hắn, lôi dương không muốn. Hạ Hiểu Thiên không cần phải phí hết tâm tư để gặp hắn điểm này linh khí kết tinh. Mà nếu như chảm dụng phù hiệu quả có thể có họ trong lời nói một nửa. Mười miếng thật giá trí ngươi gần đây cẩn thận một chút. Đánh màu tượng môn nghe nói dự định tiến hành đợt thứ hai trả thù. <cười> Hạ hiểu thiên đối với lôi dương lời nói cười ra tiếng. Không nên hiểu lầm, hắn không phải là đang cười nhạo đánh màu tượng môn, mà là cao hứng. Lại có điểm kinh nghiệm ếp muốn vào sổ sách á nói thật, ta đối với bọn hắn trả thù cũng không coi trọng. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ tốt nhất không nên trở lại trêu chọc ngươi. Nếu không làm không tốt, bọn họ ngay cả truyền thừa tay nghề cơ hội cũng không có. Lôi dương đối với Hạ Hiểu Thiên thực lực từ đầu đến cuối không nhìn thấu. Tựa như một cái sâu không thấy đáy đàm thủy. Đem ngươi làm thấy đến tận cùng thời điểm. Lại phát hiện còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Phía trước có cái thôn. Làm sơ lái vào trong thôn, dẫn đường bên trên bên trái gãy tay, dừng động tác lại. Vị trí cụ thể. Hạ Hiểu Thiên mở miệng hỏi. Lớn như vậy một cái thôn. Ngươi để cho chúng ta làm sao tìm được chẳng lẽ trong tay mỗi người có một cái kiểm chắc khí Từng nhà lục xoát bên trái gãy tay đột nhiên dơ lên Sau đó đung đưa trái phải Ba hạ hiểu thiên một cái tát hô đi xuống trực tiếp đem nó cho chụp dẹp Lôi dương Ba vị đội viên Ngươi đối xử với nó như thế Thật tốt sao tử bùn máu bên trong khôi phục bên trái gãy tay Lập tức biết điều Đánh một cái thủ thí Đây là đây là quản ngươi muốn bút lôi dương phục rồi Tay này chỉ số thông minh làm sao cảm giác so với ta Còn muốn cao đây ba vị người mới lập tức lấy giấy bút Đưa tới Hạ Hiểu Thiên hài lòng gật đầu một cái Mặc dù thực lực không lớn địa Nhưng là nhãn lực tinh thần sức lực vẫn có Xa xa xa chỉ chốc lát sau Đợi đến bên trái gãy tay để bút xuống Hạ Hiểu Thiên cầm giấy lên thời điểm Ai có thể nói cho ta biết Này mơ viết đến cùng là một cái gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 207 bầu không khí dưỡng dị Không người ước tiếng đặc chế sơ bên trong Năm người chố mắt nhìn nhau Bởi vì bọn họ người nào cũng không nhận ra trên giấy viết đến cùng là một cái gì Bên trái gãy tay Người có chút xa hả hả hiểu thiên vừa nói chuyện Đưa ra tội áp hai tay Rõ ràng hắn lại muốn làm một ít không thích hợp thiếu nhi máu tanh hình ảnh Ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng à mới tới hiện thế không tới một ngày Chẳng lẽ muốn cho ta học được trên thế giới toàn bộ văn tự thải như vậy Chẳng đối với ta mở miệng nói chuyện um mong đợi vất quá như đã nói qua Cho dù bên trái gãy tay có thể há mồm trao đổi Sợ rằng vài người cũng là nghe không hiểu Ai biết Nó có thể nói ra cái quái gì được rồi. Bên trái gãy tay đã cho chúng ta một cách đại khái vị trí. Còn lại toàn bộ dựa vào chính mình đi. Lôi dương đưa tay ngăn cản hạ hiểu thiên, làm sơ xe ngươi cho ta sặt rửa hả. Trước lái xe kiểm tra một vòng. Không được lời nói, ở hỏi thăm một chút thôn dân. Mười phút sau, sơ trong trong ngoài ngoài tiền tiền hậu hậu vòng một vòng. Kiểm chắc khí bên trên không thể phát hiện một chút gì thường tồn tại. Duy vừa so sánh làm người ta nghi ngờ là toàn thôn nhà nhà toàn bộ không có mở đèn. Thôn nhỏ chết như thế yên tĩnh đối với động cơ tiếng nổ có tai như điếc. Chỉ có một nơi linh đường mở rộng ra viện môn điểm màu trắng bệt đèn lồng. Càng như vậy càng khiến nhân cảm thấy thôn không bình thường. Xuống xe tìm người câu hỏi. Lôi dương tắt máy, dẫn đầu mở cửa đi xuống. Sau đó còn sót lại bốn người, lục tục đi ra. Mà sơ chính là nghe vào treo điện chứ bạc đèn lồng ngoài cửa viện. Đội trưởng, chúng ta có cần phải tới chỗ này sao một vị trong đó đội viên, nhìn bên trong viện ánh nến đảo. Ở một nơi hẻo lánh thôn. Vừa mới vào đêm không lâu. Ngoại trừ bạc đèn lồng tàn mát ra ánh sáng yếu ớt trở ra. Đen thủy một mảnh. Ai có thể không sợ huống hồ mấy người bọn họ tài mới ra trường Sợ cái gì Điểm nhỏ này tình cảnh thì không chịu nổi lôi dương liếc mắt một cái run lẩy bẩy ba người Rốt cuộc là bên trong phòng ấm nuôi đi ra đóa hoa Hắn ra nhập phu web đường thời điểm Nơi nào có những thứ này quá độ trực tiếp vén tay áo lên cùng tai họa phạm Không phải là ngươi chết chính là ta sống Đồng hương trên căn bản đều ngủ rồi Chúng ta còn có thể xông vào hay sao không tới đây trong Còn có thể đi đâu trong tiếng nói rơi xuống Lôi dương dẫn đầu bước mà vào Ta ở phía sau Một trước một sau Bất luận có biến cố gì Các ngươi ở chính giữa cũng có thể kịp thời kịp phản ứng Hạ hiểu thiên mở miệng nói coi như là chiếu cố một chút bọn họ Đa tạ tiên sinh Ba người chưa bao giờ cảm giác Hạ hiểu thiên to con thân thể Làm cho người ta lớn như vậy cảm giác an toàn Vào bên trong sau đầu tiên nhìn liền gặp được dùng cây gỗ dựng chiếc lều chứa Linh Cứu Vài người cũng nói sai rồi đây không phải là Linh Đường Linh Đường chỉ có tại hạ trôn cất một ngày trước bên trên thiết trí cần rời quan vào bên trong Sau chính diện bày ra Linh Bài người chết hình ảnh Lều chứa Linh Cứu phía trên bao trùm tấm bạc đậy hàng Ba mặt ngăn nghiêm Chính diện mở miệng Quan tài ở chính giữa đặt. Hạ đệm băng gỗ. Toàn bộ quan hình là hình chữ nhật trước cao sau thấp trước rộng sau hẹp. Quan tài gỗ bên ngoài tô lấy sơn đỏ chính là hồng quan. Ở liều chứa linh cứu cửa hai bên. Sát tang liên. Giấy trắng mực đen sách có. Ba tấc khí ở muôn vằn vận. Một khi vô thường vạn sự nghỉ. Hoành phi là. Cưới hạ tây ruột. Ở đại tài trên đầu còn có một chén nửa chín mi cơm. Đáy chén bộ cũng không cần nhìn. Hạ Hiểu Thiên đã biết tất nhiên có một lỗ nhỏ. Dân gian truyền thuyết người chết đến nại hà Kiều uống mạnh bà thang lúc. Làm như vậy có lẽ chén phía dưới lỗ nhỏ sót xuống. Phỏng chừng đây cũng là tại sao bên trong nhiều như vậy mang theo trí nhớ sống lại làm nhân nguyên nhân. Cơm phía trên sen vào một đôi đũa trúc. Trên đỉnh khỏa một miếng bông. Ngụ ý là cậy đánh chó. Xuống đất phủ thời điểm. Cũng không sao Thái Bình. Ở quan tài đầu to chóp đỉnh. Để viên đỗ cái miệng nhỏ lọ sành. Bên trong chứa đồ ăn thừa cơm thừa. Tục xưng y cơm lon. Này y cơm lon là có chú trọng. Mỗi ngày ở sớm muộn trước khi ăn cơm. Các con gái phải đem ngày đó sở ăn cơm món ăn hoặc là thực phẩm bỏ vào y cơm lon bên trong một một số ít một mực lan tràn đến đưa tăng vào chôn cất lúc chôn xuống dưới đất chết như vậy người ở âm phủ liền sẽ không trở thành nga duyện quan tài trước thả một cái bàn trên bàn sắp xếp cung phẩm bột mi đại mốt. lư hương đại tắm nến cùng trường minh đăng thời cổ sau khi mọi người cho là âm tào địa phủ là tồn tại mà âm tào địa phủ ở trong mắt bọn họ đen dịch một màu đưa tay không thấy được năm ngón người chết vong linh nhất định phải mượn ánh đèn mới có thể thấy rõ con đường. bàn thờ bên trên trường minh đăng không thể cắt, mỗi ngày yêu cầu tăng thêm đủ thiêu đốt dầu. dưới bàn thả một cái tiểu chậu sành tục xưng điểm đĩa giấy. đây là tới tế treo thân hữu đốt giấy, đưa tang lúc yêu cầu mang chậu rớt bể. tóm lại bên trong viện nhìn hết thảy bình thường, tang sự nên có đồ đều có, chỉ là an tĩnh như thế. Không khỏi quá mức chứ có ai không lôi dương kêu một câu, không người ước tiếng. Quái thôn này kết quả thế nào đội trưởng, ta nghĩ rằng đi nhà cầu. Ba vị đội viên mới bên trong nữ đội viên nói. Đi theo một người, khoảng cách không nên quá xa. Nếu như không tìm được nhà cầu, pho khan một cái, ngươi biết. Lôi dương là không muốn đáp ứng, dù sao thôn này có điểm lạ. Chẳng qua là quản thiên quản địa cũng không quản được người ta ăn uống ngủ nghỉ hả. Hắn chỉ có thể tận lực, mang máu hiểm quay mũi đến thấp nhất. Chỉ cần không ngẩng đầu lên, khắp nơi là nhà sĩ. Húng hồ đại buổi tối trên đường không có bất kỳ ai. Một nam một nữ đi ra sân. Hai người đều là kỳ nhân dị sĩ trên người còn mang theo trảm vượt phù, lôi dương ngược lại cũng không phải lo lắng như vậy. Ta đi ra sau nhìn một chút. Tiếng nói rơi xuống, lôi dương mang theo còn lại tổ viên rời đi. Cả viện chỉ có một mình hắn lưu lại. Đổi lại người bình thường đã sớm khẩn trương muốn chít, Đáng tiếc hạ hiểu thiên biểu thì. Nội tâm chút nào không giao động. Nếu không phải trường hợp không đúng. Hắn thậm chí còn muốn ngủ một giấc. Bên trái gãy tay chính là ở đầy sân đi bộ. Năm ngón tay từ đầu đến cuối đong đưa. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Đột nhiên, nó chạy quan tài đi ngay. Hạ Hiểu Thiên nhất định là muốn ngăn cản. Người ta đều chết hết ngươi muốn làm gì đây nếu là khiến chủ nhân đụng cách nhìn. Thế nào cũng phải liều mạng không thể. Người mất hơi lớn, nên có tôn kính vẫn là phải có. Không thể ý vào chứ thực lực mạnh. Làm sằng làm bậy chứ bên kia. Đi ra phương tiện một nam một nữ. Ra sân sau. Tìm một mỏi góc. Nam tử đứng ở khúc quanh tránh cho lúc túng. Tích đáp tích đáp nữ nhân vừa mới làm xong thuận lời chuẩn bị trước. Liền nghe được từng tiếng rất nhỏ giọt nước âm thanh. Nàng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi, dự định xong chuyện sau mau sớm trở lại sân nhỏ. Kết quả trên bà vai một ướt. Phía trên giường như nhỏ nước rồi hạ ngẩng đầu lên cả người trợt lạnh. Năng lực còn không tới kịp phát động trước mắt nhất thời tối sầm lại. Đứng ở khuất quanh nam tử, nhíu mày một cái. Đi nhà vệ sinh. Về phần dùng thời gian dài như vậy sao tiểu tròn. Xong chuyện sao không người trả lời. Ngay sau đó một cổ mùi máu tanh truyền tới. Không được hắn theo bản năng phát động năng lực quanh mình thổ địa lộn, nhanh chóng bọc ở trên người. Hơn nữa màu sắc dần dần càng sâu, nhìn lực phòng ngự rất mạnh. Nam tử bước cần phải kiểm tra đồng bạn tình huống. Phúc ta có thể nhìn thấy. Điểm kinh nghiệm 08 chương 208 đột nhiên tập kích. Không chịu nổi một kích nam tử nhìn sau này tâm xuyên thấu trước ngực. Phủ đầy miếng vầy đuôi rắn. Mặt đầy không thể tin. Hắn năng lực là khống chế đất sét, Nghe có chút thổ. Thậm chí còn có điểm quỷ mục đúng không thực thì không phải vậy toàn lực thao túng. Có thể trên thân thể tạo thành một tầng nguyễn bột giáp Màu sắc càng đậm Lực phòng ngự liền càng mạnh Hắn lúc này trên người thổ hoàng sắc áo giáp Độ cứng không thấp hơn cầm thạch Một đoạn đuôi rắn Liền có thể xuyên thấu nói đùa sao lúc này nam tử chưa tắt thở Theo bản năng cần phải kinh hô thành tiếng Nhắc nhở lôi dương đám người Kết quả chỉ kịp há mồm ra Đầu hắn liền biến mất ở trong bóng tối Phúc suy sống như bị nào đó to lớn giá thú, một cái nuốt lấy đầu Thi thể không đầu, từ lồng ngực bên trong phun ra huyết dịch, rơi xuống nước bốn phía Mùi máu tanh nhất thời trở nên nồng nặp lên Sân liều chứa linh cứu bên trong, hạ hiểu thiên bất đắc dĩ nhìn dưới chân bên trái gãy tay Nó giống như là dập đầu huyễn bước, căn bản không dừng được Không ngừng giấy rùa, thật giống như quan tài có cực lớn sức hấp dẫn Cho dù là tan xương nát thịt Cũng sẽ không tiếc Bên trái gãy tay Hãy nghe ta nói Đồ chơi này không thể động Người mất hơi lớn Người ta đều chết hết ngươi còn muốn đi khiêu oan tài Không khỏi quá đáng Ừ hạ hiểu thiên đang ở đối với chính mình tiểu Để dặn đi dặn lại dạy dỗ Kết quả lại người thấy một tia mùi máu tanh Không được hắn bất chấp giáo dục Bên trái gãy tay trực tiếp vọt ra ngoài Người sống cùng người chết Nên lựa chọn cách nào, hạ hiểu thiên tâm lý nắm chắc. Thân hình hắn phản phất sấm chớp, bắn nhanh bên ngoài viện. Tìm huyết tinh khí, mấy giây mà liền đi tới khúc quanh. Chỉ thấy một cổ thi thể không đầu, rót ở xó xỉnh. Trung quanh tán lạc cứng rắn nhuyễn bột khối, ở tại lồng ngực nơi còn có một miệng động. Đi mau hai bước, nữ đội viên thi thể cũng là đảo ở trên vách tường. Mà đầu nàng đầu lâu, giống vậy không thấy. Hạ hiểu thiên tiến lên, đem quần nàng cho mặt vào. Hai cổ thi thể, đầu không cánh mà bay. Rốt cuộc là thứ gì tập kích bọn họ ba tháp ba tháp tiếng bước chân truyền tới. Lôi dương cùng còn lại đổi viên. San san tới chậm. Thảo nhìn thi thể không đầu. Lôi dương gầm lên. Một quyền hung hăng đánh vào trên vách tường. Trực tiếp đem đánh xuyên. Có thể thấy trong lòng tức giận. Phía trên phân đi xuống ba vị đội viên không lâu Kết quả đi ra một chuyến chết mất hai người Cái này làm cho hắn lấy cái gì Giao phó lôi dương cứng ép kiềm chế lửa giận Tiến lên trước mấy bước đi tới hạ hiểu thiên Trước người hỏi phát hiện cái gì khuất quanh thi thể Giống như là phát động năng lực mình Nhưng không phải là đối thủ Chỗ tối ngoạn ý nhi một đòn xuyên thấu hắn lồng ngực Sau đó mang đi đầu hắn Trung quanh tán lạc nguyễn bột khối, phẩm chất cứng rắn, độ cứng tuyệt đối không thấp hơn đá. Có thể thấy đối phương lực công kích rất mạnh, mà nữ đội viên chính là dựa vào ở trên vách tường. Lúc ấy nàng còn, vẫn còn thuận lợi bên trong. Hẳn là đột thi sát thủ, nhanh khiến kỳ nhân cũng không phản ứng kịp. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, tạm thời không muốn tách ra. Hạ hiểu thiên cuối cùng những lời này. Là đối Lôi Dương chỉ còn lại một vị đội viên nói Hắn cả người kiên như Tinh Cương bất kỳ đánh lén đều là không công Lôi Dương ở Phu Quét đường có thể hốn thượng đội trưởng chức vụ Hơn nữa sống đến đến nay Trong tay không mấy phần bản lãnh Ai tin hả cho nên trong ba người nguy hiểm nhất Chỉ có thể là mới từ trong trường học đi ra nam đội viên Trước đem bọn họ thi thể thu bỏ vào thi thể túi vận lên xe Phu quét đường môn làm nhiệm vụ đều là tùy thân dự sẵn thi thể túi, làm xong tùy thời tử vong chuẩn bị. Ba người bận rộn chốc lát, mang hai cổ không đầu thi thể đưa vào sơ. Đợi đến hết thảy sau khi làm xong, hạ hiểu thiên vỗ đầu một cái. Bên trái gãy tay sẽ không đang ở khiêu quan tài chứ quét hắn làm gì lôi dương mặt đầy mộng ép Thật tốt làm sao lại đột nhiên bảo khởi đây nam đội viên ở một bên. Nhỏ giọng nhắc nhở. Đội đội, đội trưởng, vừa mới đi ra thời điểm, ta thật giống như nhìn thấy bên trái gãy tay đang ở khiêu quan tài. Tiến vào viện đúng như dự đoán. Bên trái gãy tay nó nắm một cây côn thép, chỉa vào trên nắp quan tài. Không ngừng ở phía trên nhảy, đã đặt tới cậy ra con mắt. ầm một lần nữa nhảy lên thật cao sau, một tiếng nhỏ nhẹ vang động truyền vào hạ hiểu thiên lỗ tai. Hiển nhiên, nó đã cách chính mình mục đích không xa. Chết mất hai người, Hạ Hiểu Thiên tâm tình có chút không tốt. Bóng người chợt lóe, tới tới quan tài trước. Vung tay lên, liền muốn đem nó nắm, ngăn lại họ đối với người chết bất kính hành động. Nhưng là đen nhánh bên trong quan tài, ánh sáng thoáng hiện. Ừ Hạ Hiểu Thiên dừng động tác lại. Hắn nếu là không có nhìn lầm hình như là điện thoại di động sau đó cánh tay trái hướng về phía côn thép ép xuống trực tiếp mang quan tài cậy ra đi vào bên trong viện lôi dương cùng hắn đội viên trong nháy mắt sợ ngây người chủ nhân cùng gãy tay ở liều chứa linh cứu bên trong đồng thời mở quan tài lôi dương chợt quát liền muốn ngăn chặn hai người này động tác tư lại phát hiện vén lên nắp quan tài lại thấy bên trong chỉ có một cụ nữ thi Còn có một cách điệp chỉnh tề thỏ y tổng thêm một cách điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động sáng, một cổ vô hình lực lượng chính đang thao túng qua lại hướng ra phía ngoài gọi điện thoại. Chẳng qua là khi quan tài vén lên một sát na, dừng lại bấm số, sau đó tối sầm lại tựa hồ tắt máy. Đem ra chủ này nhân giao ra không thể nghi ngờ. Bên trong quan tài điện thoại di động, chính là dụ điện thoại gọi đến kẻ cầm đầu. Bên trái gãy tay lúc này đã trèo tiến vào. Ngón trỏ cùng bên trong tách ra, đưa về phía nữ thi lỗ mũi. Rất rõ ràng, nó lại phải bắt đầu khu lỗ mũi. Ba nữ thi cặp mắt đột ngột mở ra, giơ tay lên liền đem bên trái gãy tay vỗ xuống đi. Sau khi cầm điện thoại di động lên, xoay mình ra quan định chạy trốn. Hạ Hiểu Thiên giữ tờn cười một tiếng. Tìm tới ngươi còn muốn chạy ngây thơ chẳng qua là sau ấp vang lên kình phong. Loảng soảng hạ hiểu thiên quay đầu. Phát hiện lôi dương cùng còn sót lại nam đồng đội. Lại cùng suốt thủ đánh lén hắn. Cách rượu gì to lớn lực phản chấn. Mang hai người đánh văng ra. Dưới chân không ngừng lùi lại. Bên trái gãy tay từ bên trong quan tài nhảy lên một cái. Năm ngón tay tề động. Nhanh chóng chạy về phía nữ thi. Đùng đùng màu xanh thắm lôi quang chợt nổi lên. Lôi dương cả người trên dưới. Hiện đầy hồ quang điện. Một người khác. Hai tay nhấp một cái. Cả người phồng lên. Trong khoảnh khắc hóa thành năm mét người khổng lồ cả người thật giống như một tòa núi lớn. Người thường nhìn đến nhất thời sinh lòng sụt ý. Không dám cùng tranh tài. Hây à, Nam đội viên đang thay đổi làm người khổng lồ sau bước xông về Hạ Hiểu Thiên. Đại địa đều tại rung động cũng còn khá lều chứa linh cứu xây dựng coi như là vững chắc nếu không đã sớm sụp đổ. Cút hạ hiểu thiên nhấp chân phải lên, hướng về phía hắn bắp chân liền đạp tới. Hắn không được biến thân càng không có điệp bút. Đối phó loại tiểu nhân vật này. Hắn cần phải toàn lực ứng phó âm 5 mét người khổng lồ như bị xét đánh. Thân hình khổng lồ trực tiếp bay ra ngoài. Dọc đường đụng nát vách tường sau một chút cũng không có sinh tức, không biết sinh tử. Lôi dương chính là uyển như điện chớp, với nam đội viên bay ngược mà lúc đi. Hai người lần lượt thay nhau mà qua. Ngươi cũng an tĩnh cho lão tử an tĩnh, hạ hiểu thiên đối mặt vô cùng vô tận lôi quang thì làm như không thấy. giơ tay lên, dựa theo lôi dương đầu vỗ xuống đi. ầm ngay sau đó vị này phu quét đường đội trưởng lúc này bị trụt vào mặt đất. Chỉ lộ ra một cách đầu tức cười vô cùng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 209 giả không ra khỏi cửa. Gặp Thủy hẳn phải chết hai cây dạng không đứng đắn cũng muốn theo ta đấu hạ hiểu thiên không có hạ sát thủ. Hai người này đột nhiên tập kích nhất định là bởi vì nữ thi. Hoặc là điện thoại di động giờ trò vượt. Đương nhiên hắn cũng không lưu tình bó tay bó chân. Vô cùng dứt khoát lưu loát giải quyết chiến đấu. Bên kia bên trái gãy tay tốc độ giản làm cho người ta thán phục. Lại nắm chặt nữ thi chân phải hơn nữa hết sức trì hoãn. Mặt đất. Cũng chảy ra một cái cái kinh Có thể thấy nó khát vọng quét hạ hiểu thiên dưới chân động một cái Cả người giống như da nòng đạn đại bác Ở tới gần nữ thi Sau lưng lúc chân phải nhanh như tia chớp đá ra Ẩm thi thể đầu hãy cùng dưa hấu Chợt nổ tung Bể xương ngưng kết huyết dịch Cùng với não tương thật giống như thiên nữ tán hoa tản ra Khô ngọn lửa màu xanh tới người trực tiếp Mang ngay đầu thêm tới hết thảy bốc hơi hết sạch Chết hạ hiểu thiên to lớn hữu trường ầm ầm tới người. Từ trên xuống dưới, mãnh kích Âm đại địa cũng run lên ba lần, hắn một đòn liền đem chạy trốn nữ sĩ cho trục chia năm xẻ bảy. Ba tháp điện thoại di động rớt xuống đất đột ngột sáng lên. Một cổ nhọn uyển như mũi tên lực vô hình thứ kích hạ hiểu thiên con mắt. Hây à! Quát lên một tiếng lớn, lúc này chấn vỡ. Cùng lúc đó... Hắn chân phải hung hăng đạp về điện thoại di động. Ông trên điện thoại di động đủ loại số liệu, hãy cùng hacker mật mã như thế, điên cuồng lưu động. Màu đen mặt tiếp xúc, màu xanh lá cây hiểu chữ, thật giống như cũng muốn xông ra màn ảnh, cần phải liều mạng một lần. Một tầng trong suốt hình tròn cách lồng, chặn lại Hạ Hiểu Thiên chân. Pha pha. Hạ Hiểu Thiên khẽ cười một tiếng, sau đó dùng lực Xoạt xoạt tan vỡ âm thanh chợt nổi lên, vô hình chi cách lồng nhất thời vỡ nát. Âm điện thoại di động hoàn toàn, hóa thành phấn vụn. Vạn cân cự lực, há là kỹ năng ngăn cản được bên trái gãy tay năm ngón tay gánh vác, đứng ở một bên. Nhìn chia năm xẻ bảy nữ thi, thật giống như xét đánh ngang tay. Sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa đột nhiên quỳ trên đất. Một cổ không tiếng động bi thương bao phủ ở chung quanh. Khúc chít chít. Chính mình nỗ lực nửa ngày cuối cùng mau đều không mò được một cây. Nó, mưu đồ gì hả hả hiểu thiên cao mày, không đúng. Rồi sự tình đến nơi này, nhìn như giải quyết. Thực thì không phải vậy. Nếu như giải quyết vượt điện thoại gọi đến. Như vậy điểm kinh nghiệm ếp hệ thống tất nhiên sẽ nhảy ra tin tức nhắc nhở. Mà nay trong tầm mắt bên trái thượng giác, một chút phản ứng cũng không. Hắn suy nghĩ một chút. Từ trong không gian lấy điện thoại di động ra cho ma đô sở cảnh sát gọi điện thoại. Alo ta là s. Tuyệt điện thoại gọi đến ngưng sao tiên sinh ngay vừa mới rồi. Không biết điện thoại gọi đến ngưng bấm số. Ta đại biểu vô tội quần chúng cám ơn các ngươi cám ơn các ngươi giải quyết cái này đại phiền toái. hạ hiểu thiên cút điện thoại. Thở dài một cái. Phiền toái còn chưa giải quyết hả hơn nữa xem ra. Tựa hồ lớn hơn. Chân chính có vấn đề không phải là điện thoại, mà là tai hỏa hạ. Vạn nhất nó cầm giữ có vô hạn di căn năng lực. Ai đây có thể tóm đến ở về phần mình tay cơ hội sẽ không bị giam nghe cái gì. Không cần phải lo lắng. Lưu Nam thu tiền hắn, liền muốn thay hắn làm việc bằng không đại trùy, từ không lưu tỉnh. Bên kia lôi dương, đã tỉnh hồn lại. Chính mình chẳng biết tại sao, đột nhiên liền đối với xuống sát thủ. Hắn lúc ấy nội tâm là cực độ kháng cự, hơn nữa kinh hoàng. Không phải sợ thất thủ giết hạ hiểu thiên. Ngược lại là hại sợ người ta khí lực khiến cho lớn. Đem mình cho giết ngược nói như vậy. Chết không khỏi oan uổng. Sau khi, làm lôi dương thấy đội viên mình, một cước liền bị đạp bay thời điểm, hắn con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Vị này mới vừa từ trong trường học đi ra đội viên, chính là biến thân hệ kỳ nhân. Khi hắn bành trương tới 5 mét cực hạn lúc, lực lượng lật không chỉ 10 lần. Khí lực lớn, lật một chiếc tiểu hình xe tải cũng không là vấn đề. Kết quả một cước đá vào hắn bắp chân trực tiếp đá bay. Cho nên người rốt cuộc nắm giữ. Khổng lồ co nào lực lượng tiếp theo hạ hiểu thiên một trưởng đi xuống. Trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại. Trong đầu duy nhất ý nghĩ là hết thảy đều xong rồi. Bây giờ tỉnh lại ý niệm đầu tiên là ta còn sống Sau đó lôi dương liền phát hiện Thế giới làm sao trở nên lớn một cách bàn thờ Lại cao hơn hắn rồi nhiều như vậy chờ chút Lại biến thân rồi hả ta làm sao chỉ có thể đến tới hắn bắp chân độ cao Ừ có điểm không đúng Tại sao không nhúc nhích được lôi đội trưởng Thanh tỉnh sao hả hiểu thiên ngồi sồm người xuống hỏi Thanh tỉnh ta vừa mới không bị khống chế Xin lỗi Bị đòn nhân phải cho đánh hắn người nói xin lỗi Đây thật là khai thiên tích địa đầu một lần Âm hạ hiểu thiên một trường kích trên mặt đất trực tiếp mang lôi dương dung đi ra Phúc thông không có chút nào chuẩn bị lôi đội trưởng tới một cái cách mông rơi xuống đất bình xa lạc nhãn thức Suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai là bị người cho trục vào mặt đất Bất chấp chật vật hắn vội vàng chạy về phía bị hạ hiểu thiên một cước đạp bay đội viên Cũng đừng chết hạ bằng không. Hắn liền thật không có biện pháp cùng phó bộ trưởng khai báo. Khi hắn xuyên qua bể tan tành vách tường lúc liền nhìn thấy nam đội viên. Thảm thật thảm thân cao khôi phục bình thường. Chỉ là cả nhân cũng khảm nằm trong vách tường. Hãy cùng vẽ như thế. Hoàn mỹ phù hợp. Mất chút khí lực thật vất vả mới đem khu đi ra. Tỉnh lại đi không có sao chứ đội. Đội trưởng vừa mới. Vừa mới xảy ra chuyện gì ta? Ta chân sao có đau một chút đây không không đúng cả người cốt. Dương hãy cùng. Hãy cùng chặt đứt. Chặt đứt như thế. Lôi Dương yên lặng. Ngươi để cho ta sao giải thích nói ngươi đi sờ mông cọp. Sau đó làm cho nhân gia vấy cái cái đuôi liền cho đánh thành bộ ráng này. Cũng là ảo giác. Ngươi chẳng qua là té lộn mèo một cái. Khả khả. Nhưng là trên tường sao có. Có người hình ngươi lời nói rất nhiều. Có tin ta hay không bóp chết ngươi ta có thể nói cho ngươi hai người, người chúng ta cùng đồng thủ. Làm cho nhân gia hai cái thì làm gục xuống ngươi không cảm thấy mất mặt sau lôi đội trưởng. Gia chủ này nhân ngươi gặp được sao hạ hiểu thiên theo sau hỏi. Cám ơn trời đất Trung Quy mang đến nhân chuyển đổi đề tài. Trong phòng có người nhưng là nói cái gì sống chết không ra. Lôi dương bất đắc dĩ trả lời bọn họ cũng không phải là nước lũ và mãnh thú, mang ra hệ thống công an thân phận chứng minh cũng không tốt xứ. Đi, đi tìm bọn họ. Sự tình không phải là giải quyết sao? Hạ Hiểu Thiên nhìn Kinh Ngạc Lỗi Dương, lắc đầu một cái. Nếu là giải quyết là tốt. Tiếng nói rơi xuống trở lại sân chạy thẳng tới hậu viện phòng ở đi. Ầm ầm ầm cửa phòng bị hắn gõ rất vang. Nhìn Lôi Dương cùng còn sót lại nam đội viên Trợn mắt hốt mồm Ngươi cách này cũng quá thô bạo chứ Đồng hương mở cửa hả Có chuyện hỏi các ngươi Sự quan trọng đại Ta nói cho các ngươi biết Này liên lụy đến rất nhiều người tánh mạng Thủ điện thoại gọi đến không có bị tiêu diệt Hơn nữa còn ẩn nút lên Thuyết bất đắc ngày nào đó nổi điên Hoặc là âm thầm xử lý Giết người hành động Nhất định phải ở nó mở ra điên cuồng Trả thù tính hành vi trước Ngăn lại không mở cửa lời nói Cũng đừng trách ta không khách khí. Sự quan trọng đại, Hạ Hiểu Thiên không thể nào dựa theo uy cổ tới. Dù là sau chuyện này, phu quét đường bên kia trách cứ, cũng không trễ nay. Ai tiểu tử? Ngươi chưa nghe nói qua. Dạ không ra khỏi cửa. Gặp Thủy Hẳn phải chết sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 08 chương 211 mặt mộng ếp người đánh lén bên trong nhà nhân cuối cùng vẫn là không nhịn được. Mở miệng nói chuyện. Dạ không ra khỏi cửa. Gặp Thủy Hẳn phải chết đây là quy cổ gì các ngươi tự vào đi. Ta liền không đi ra đón. Thanh âm vang lên lần nữa cùng lúc đó bên trong nhà sáng lên bạch quang. Sau đó một đạo nhỏ nhẹ soạt soạt tiếng vang lên xem bộ dáng là có người đem bên trong khóa mở ra. Hạ Hiểu Thiên ngược lại cũng không khách khí. Việc khẩn cấp trước mắt. Là biết rõ trong quan tài đàn bà và điện thoại di động là chuyện gì xảy ra hắn tả trưởng đẩy một cái đẩy cửa phòng ra dẫn đầu đi vào trước Đừng xem ngoài nhà có chút cũ cũ trên thực tế bên trong có kiện khôn Đủ loại hiện đại hóa thiết thi đầy đủ mọi thứ Cũng không nhăn nhú bẩn thiểu Sàn nhà càng là phát sáng có thể làm gương dùng Trên cửa sổ treo một khối kiến bát quái Cửa cạnh trên ghề dày Toàn bộ dày đều là nhất chính nhất phản bày ra Phòng khách ngay phía trước Có một hồ cá bên trong nuôi hắc kỳ xa Góc tường các nơi Lại dài lấp lánh khỏa tràng vật thể Phía nam còn có một bàn thờ Phía trên cung cấp là bát giữ thánh nhân trung quỷ Hung thần áp sát Thật là không uy phong Bố trí như vậy Liền có chút ý tứ Lão nhân ra Bên ngoài viện liều chữa linh cứu trong đầu nhân là nhà các ngươi người nào bởi vì sao chết còn có trong quan tài điện thoại di động. Là bản thân nàng sao hạ hiểu thiên không có thời gian khách sáo, chỉ có thể chọn trọng yếu nói. Mặc dù hỏi như vậy, là đang ở làm cho người ta mang đến lần thứ hai tổn thương, nhưng là thời gian không cho phép. Nghiêu là ngay cả một câu kia dạ không ra khỏi cửa, gặp thủy hằn phải chết cũng bất chấp hỏi. Hắn chỉ có thể làm một lần áp nhân. Ai đó là ta con dâu. Nếu gặp được trong quan tài thi thể, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy một bộ khác thỏ y chứ lão đầu còng lưng thân thể. Ngồi ở phòng khách trên ghế than thở đạo. Đối với Hạ Hiểu Thiên mở quan tài cũng không giống như trách cứ. Ta nghe bên ngoài nghe đinh đương vang rồi, có phải hay không các người gặp phải cái gì tà môn chuyện. Lão nhân ra rõ ràng là trước tiên ta hỏi ngươi tốt chứ làm sao lại đổi thành ngươi hỏi ta đây không sai Chết mất hai người Ngươi con dâu đột nhiên trá thi bất quá đã bị chúng ta giải quyết Lôi dương tiếp lời đầu không để ý chút nào cùng hạ hiểu thiên lật lên xem thường Tiểu tử kỳ sông thôn là có cấm kỳ Các ngươi là người ngoại lai không hiểu Từ thanh triều bắt đầu thôn này liền rất tà môn Một khi vào đêm, mặt trời lặn. Người nào cũng sẽ không mở cửa đi ra ngoài, mấy năm nay không tin tài nhân toàn bộ mất tích. Báo án toàn bộ thành huyện án. Cảnh sát căn bản không tìm được. Nói đến chỗ này. Lão đầu móc ra một gói thuốc lá. Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái. Họ đầu ngón tay trên có nhiều đỏ lên. Giống như là bôi thứ gì. Hơn nữa loại màu sắc này, hắn rất quen thuộc. Mỗi ngày đều có thể dùng đến Hơn nữa ở tại về phía sau dựa vào vác ghế thời điểm Ngực đè ra đồng tiền hình dáng đồ án Tiền ngũ đế cách gọi là tiền ngũ đế Là chỉ thanh triều thuận trị Khang hy Ung chính Càn long Gia khánh năm cái hoàng đế đồng tiền Theo dân gian truyền thuyết có ngăn cản sát Phòng tiểu nhân tỷ tà vượng tài công hiệu Ông già rút ra một nhánh đốt sau hướng về phía lôi dương đưa tới, tỏ ý hắn cũng tới một cây. Không được, chúng ta không hút thuốc lá. Vô lão đầu thấy vậy xóa bỏ, hung hăng hít một hơi, thở ra thật dài một đạo hơi khói hàng dài. Nếu không phải nói quan hệ đến rất nhiều người vô tội tánh mạng, đánh lão già đáng chết ta cũng sẽ không cho các ngươi mở cửa. Bất quá thôi. Con trai cùng con dâu vừa chết. Ta một người còn sống cũng không ý gì. Áo trách trách đi con của ta cùng con dâu. Tối ngày hôm qua. Không biết tại sao ầm ĩ một trận. Kết quả hắn thất thủ giết lão bà. Chính là như vậy nhẹ nhàng đẩy một cái. Sau hớt dập đầu trên đất chết tại chỗ. Ta gọi hắn đi tự thú. Hắn không muốn. hút hoàng mặc quần áo vào. Cầm điện thoại di động lên chạy. Lão đầu tử ta lớn tuổi. Cản cũng không ngăn được. Kết quả áp hữu áp báo, bôi đen qua cầu thời điểm ngã vào rồi trong sông. Trải qua một ngày mò vớt, từ trên xuống dưới chúng ta tìm một khắp, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bất đắc dĩ, ta mới tìm thôn thượng thôn dân cho bọn hắn bắt rồi liều chữa linh cứu. Ta không biết các ngươi tới nơi này làm gì, nhưng là ta biết cũng chỉ có vậy. Không nghi ngờ chút nào, người mất tích cùng khác một cách điện thoại di động mới là điểm mấu chốt. Vô luận như thế nào ông già con dâu cũng để cho hạ hiểu thiên cho một cái tát khô bể nát. Muốn đi ra làm yêu, một cái dương 502 cũng quá sức có thể dính lên. Chúng ta xuống sông lôi dương giò xếp hỏi một câu, bọn họ cũng không mang cái gì dụng cụ lặn. Thêm nữa lão đầu nói kỳ sông thôn. Rất tà môn, ban đêm đi tìm thi thể không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Không ta mới vừa rồi cho sở cảnh sát gọi điện thoại, bây giờ vượt điện thoại gọi đến đã ngưng bấm số. Cho nên đợi ngày mai trời sáng, lại đi dò xét. hạ hiểu thiên hủy bỏ đề nghị này. Tiếp tục dày vò. Làm không tốt ngươi còn lại đội viên cũng phải bước hai người khác hậu trần. Húng hổ ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Đầu tiên là cái gì đánh chết ngươi đội viên, chúng ta còn không có biết rõ. Thứ yếu, việc điện thoại gọi đến là có thể vô hạn di căn. Còn là nói hắn lúc này chỉ có thể chuyển tới cái kia mất tích không biết rớt sông điện thoại di động, không biết gì cả. Hạ Hiểu Thiên hơi xúc động, nếu là không có cao xuân bằng cách này tiểu vương bắt con bê điện thoại quấy dày. Con trai của lão đầu cùng con dâu khẳng định trả qua tốt đẹp cuộc sống gia đình tạm ủng. Kết quả chính là bởi vì hắn câu nói kia khiến một cái gia đình lúc đó tan vỡ. Cho nên nói hắn chết sống nên chẳng qua là họ không gịp người nhà Tuyệt điện thoại gọi đến trả thù ngoan độc đủ hung Muốn cho Cao Xuân bằng cả nhà chết hết Nếu không phải hạ hiểu thiên nửa đường nhúc tay Đoán chừng Cao gia bốn chiếc nhân muốn toàn bộ vào hỏa táng tràng Đốt thành cho bỏ vào hộp rồi Lão nhân gia làm phiền ngươi cho hai người bọn hắn cách an bài một gian phòng ốt ngủ Ngươi thì sao hạ hiểu thiên cười một tiếng trả lời ta cũng không cần buổi tối còn có việc. lôi dương lời còn chưa dứt liền bị hạ hiểu thiên giơ tay lên ngăn lại. ngủ một giấc thật ngon. ngày mai còn muốn đi mò vứt điện thoại di động đây. ta là người miền bắc, việc trên cạn. chuyện này chỉ có thể phiền toái hai người các ngươi rồi lúc dạng sáng. hạ hiểu thiên đẩy cửa phòng ra. đi ra ngoài. Hắn cũng không tin cái gì dạ không ra khỏi cửa, gặp Thủy hẳn phải chết chuyện hoang đường. Tùy tiện tìm một góc tường, hắn liền bắt đầu chuẩn bị thuận lợi. Tiếng nước chảy vang lên, hạ hiểu thiên thoải mái huyết sáo lên. Dưới ánh trăng, một bóng người lén lén lút lút thò đầu ra, nhìn hắn bóng lưng, rơi vào trầm tư. Chẳng qua là năm ba cái hô hấp, bóng người tựa hồ liền hạ quyết tâm. Hắn từ trong ngực vừa móc móc ra một thanh hàn mang bắn ra bốn phía lưới dao sắc bén, mượn tiếng huyết gió từ từ đến gần hạ hiểu thiên, đợi đến đi tới sau lưng hạ đại mãn phu cũng phe mình liền xong đang ở khóa kéo liên, bóng người dơ lên trong tay lưới dao sắc bén hướng về phía sau lưng hắn hung hăng đâm đi xuống, chen một tiếng chanh minh văng lửa khắp nơi người đánh lén trợn mắt hốc mồm nay đặc biệt sao là cái quái gì chẳng lẽ đối phương ở trong quần áo Lót một khối tấm thép đại ra Thú vị sao thú vị lời nói Tiếp tục hả hả hiểu thiên âm thanh âm vang lên Bóng người lắc đầu một cái Không thể nào Áo giác Nhất định là áo giác tranh tranh lại vừa là nhất lưu đốm lửa Người đánh lén hoàn toàn đờ đẫn Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 08 chương 211 trong bóng tối mặt người không không Không thể nào hạ người đánh lén giống như là bị chơi đùa tư rồi món đồ chơi. Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Nội tâm tương đối cầm thảo, trong miệng một bên lẩm bẩm, trong hai tay lưới dao sắc bén, vừa tiếp tục không ngừng thứ kích hạ Hiểu Thiên. Thật giống như nhất định phải bắt hắn cho giết chết để chỉnh hợp mình đã vỡ nát tam quan. Thú vị đi đại gia hạ Hiểu Thiên duỗi tay nắm lấy lưới đao, hơi dùng sức trực tiếp một cái nắm chặt bể. Mảnh vụn bắn nhanh bốn phía thậm chí quét đến rồi bóng người mặt Hắn giật mình một cái Lấy lại tinh thần mà tới Người người người Người rốt cuộc là quái vật gì vị này chủ chính là sân nhỏ chủ nhân Chết con trai cùng con dâu lão đầu Hắn nhìn về phía hạ hiểu thiên ánh mắt mà Thật là hãy cùng sống sờ sờ Ở trong thật tế gặp được Sla Cảm thấy thế giới đang cùng hắn Cái này nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật đùa lại xa, ngươi trong lòng tư chất vẫn có chút không được hả. Trong phòng nhiều như vậy ít ta đồ vật, chắc hẳn gặp qua tai họa hoạt là khắc ngoạn ý nhi đi trên tay Chu Sa. Là đang ở đấu rường cùng bên tường hoành vẽ thẳng tắp, dựng thẳng vẽ thẳng cấp để lại chữ trên gệ dày chính phản bày ra dày. Trên tường cung phụng trung quy dùng để trấn nhiếp. Trong hồ cá nuôi hắc kỵ sa chính là trấn sát. Góc tường cắt nơi Lấp lánh khỏa trạng vật thể là bạch muối, Không thể không nói một câu, lão nhân gia không hố sống đầu năm trường, biết đồ vật quá nhiều. Lúc trước bên trong phòng khách là có điện thoại đi, chẳng qua là ngươi đập. Điện thoại tuyến còn ở lại bàn uống trà nhỏ bên dưới, không có xử lý không chút tạp chất. Sau đó lại dùng trong thôn dạ không ra khỏi cửa, gặp Thủy hằn phải chết cổ hấn tới di căn sự chú ý để cho ta cảm thấy những thứ này là vì đề phòng trong thôn tà môn sự kiện. Nói thực có chút vụng về. Chắc hẳn con trai của ngài. Không phải mình rớt thủy chết đi tiếng nói rơi xuống. Lão đầu sắc mặt trong giây lát trở nên trắng bệch. Không dối gạt được âm lão đầu quyết định thật nhanh. Cầm trong tay còn lại cán đao té hướng hạ hiểu thiên con mắt. Để ngăn cản. Sau đó hắn nhấc chân chạy Chỉ là vừa vừa mới chuyển thân Cũng cảm giác được chân mình mắt cá Bị người ta tóm lấy cúi đầu nhìn một cái Má ơi một cái màu xám gãy tay Đập vào mi mắt Thua thiệt lão đầu trong lòng tư chất Không có hạ hiểu thiên lời muốn nói như vậy Không chịu nổi Vượt qua người thường rất nhiều Nếu không chỉ là bên trái gãy tay Là có thể đem hắn giỏ cho ngồi phịch ở địa Người nghĩ chạy đến đâu Trong lời nói nói không rõ Liền chớ đi Hạ hiểu thiên chẳng qua là dối một cái cánh tay Liền đè ở lão đầu bả vai Khiến cho hắn không thể động đậy. Con của ngươi là ngươi Giết đi còn lại kia cách điện thoại di động Rốt cuộc ở đâu bàn tay dùng sức Lão đầu đau nghe răng trởn mắt Ta nói ta nói điện thoại di động ở chung Lời còn chưa dứt, Một tiếng ấm vang chỉ thấy cách đó không xa Căn phòng đột ngột nổ lên Mảng lớn nước bắn ra Lôi quang thiểm động, không ngừng nhảy năm mét người khổng lồ cũng là ngay đầu tiên hiện thân Hắn vung vai thịt bắp cánh tay Trong tay cầm cùng cuộc gạch tự đắc giường gỗ Hung hăng đánh về phía không trung ùn ùn mây đen nhanh chóng đền bù toàn bộ bầu trời đêm tướng tinh quang chôn Hồ quang điện vào ngân xà loạn vũ Từ đám mây bên trong lúc ẩn lúc hiện Khô hấp thời gian, mưa to chiếu nghiêng xuống Ầm um, một đạo kình phong chợt hiện trực tiếp đánh trúng 5 mét nam ngực, đem hất tung ở mặt đất. Đại phát điện kèm theo chợt quát âm thanh, còn có một người hình thiểm điện. Hắn từ mặt đất nhảy lên, lao thẳng tới thiên không. Chẳng qua là đi nhanh trở lại nhanh hơn. Ầm um, lôi dương đập xuống mặt đất, một chút cũng không có sinh tức, không biết sống hay chết. Đội trưởng 5 mét nam chật vật đứng dậy, hai tay trục vào hắc ám ầm một đảo to lớn nhìn ngươi thùng nước cột nước, từ trong bóng tối phun ra, chính diện đánh trúng mặt. ầm nam đội viên về phía sau quay ngược lại, cuối cùng không chịu nổi cột nước lực đảo, lần nữa ngã xuống đất. Hết thầy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hạ hiểu thiên biến sắc định đi trước tiếp viện. Bên trái gãy tay, ngươi xem tốt. Lời mới nói phân nửa, đen nhánh trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người. Đã sớm đề phòng ngươi thì sao cao đến 30 mét cảm giác Làm sao có thể sẽ bị quái vật vô thanh vô tức gần người chỉ cần đi vào hạ hiểu thiên cảm giác phạm vi Cũng sẽ bị phát giác Trừ phi đối phương có đặc thù che giấu năng lực, có thể che giấu tự thân Giống như ban đầu ở Chu Gia Thôn, giết chết lương khôn Hắn bằng Từ trình độ nhất định mà nói Vô giải mặt người lấy xếp đánh không kịp bưng tay tốc độ Cắn một cái hướng lão đầu bột cảnh. quét hạ hiểu thiên tay trái, Nhanh như tia chớp lộ ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa thống nhất. Thứ kích đối diện mặt người cái chán. Một kích này nếu là đánh chúng tất nhiên sẽ xuyên qua đầu lâu. Cùng lúc đó, tay phải rút lui. Cần phải mang lão đầu tử kéo ra mặt người phạm vi công kích. Vèo một đoạn đuôi rắn uyển như đạn ra khỏi nòng. Thẳng tắp đâm về phía lão đầu tim, một bộ thể không bỏ qua tư thái. Ngồi xuống hạ hiểu thiên dùng sức, dương cực chân khí bùng nổ, bảo vệ toàn thân. Tiếp lấy liền đem lão đầu cho ấm vào rồi mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Mà mặt người công kích dĩ nhiên là từng cái rơi vào khoảng không. Nhưng là hạ hiểu thiên kiếm chỉ, cũng là không công mà về. Người này vô thanh vô tức nhanh chóng dương cao. Lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Thẳng đến hoàn toàn biến mất đang nồng nặp trong bóng tối Trước khi rời đi Hắn oán độc oan liếc mắt hạ hiểu thiên tựa hồ là phải nhớ kỹ cơ thể hình dáng tướng mạo Chờ đợi ngày sau tốt trả thù tuyết hận Mã đức bên trái gãy tay Nhớ nó khí tức chờ xe đi tìm nó Dám chừng lão tử Nhất định phải xé xác nó hạ hiểu thiên dơ tay lên rút ra lão đầu Nhanh chóng chạy về bể tan tành sụp đổ nhà Việc khẩn cấp trước mắt là muốn nhìn một chút lôi dương hai người Sống hay chết Một con quái vật Sớm muộn đều có hắn tốt nhìn lão lôi lão lôi Còn sống sao hạ hiểu thiên giọng oang oang Chấn chung quanh đổ nát thê lương Không ngừng rung rung Đừng đừng Khác kêu Trong phế tích truyền ra lôi dương âm thanh yếu ớt Hạ hiểu thiên bước nhanh về phía trước Bàn tay to lớn đảo qua liền lộ ra mặt đầy tái nhợt Khóe miệng tràn máu lôi dương Trước đừng động bên trong xe Bên trong có thuốc chỉ thương Ta ta Ngực ta miệng Cốt cốt gầy xương Lôi dương vừa nói chuyện Hạ Hiểu Thiên cũng nhìn về bầu ngực hắn Chỉ thấy phía trên một cái đề ấm Có thể thấy rõ ràng Vào thịt hai thốn Thua thiệt hắn là một vị kỳ nhân Nếu không đã sớm tắt thở đi nhanh Hạ Hiểu Thiên cách chìa khóa nhét vào bên trái gãy tay trong tay. Phần phó nó đi lấy thuốc. Bên trái gãy tay. Vạn nhất quái vật kia trở lại. Ngươi có thể đỡ nổi Hạ Hiểu Thiên muốn có chút. Nhưng rất có cần phải. Không phải lơ là khinh thường. Được rồi bên trái gãy tay vui vẻ chạy vào hắc ám Một lát sau, bốn người ngồi ở duy nhất hoàn hảo lều chứa linh cứu bên trong đột Lôi dương đội viên cũng tìm trở lại. Coi như hắn mạng lớn, chẳng qua là trọng thương hôn mê. Uống thuốc một chút sau, sắc mặt dần dần trở nên đỏ thắm, còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể. Thân ngựa một dạng, lực lượng cường hãn. Chim cánh, phi hành vô thanh vô tức. Mặt người lỗ, gian chả xào hoạt. Đuôi rắn ba tốc độ nhanh như thiểm điện. Còn có thể không sợ lôi đình đánh. Hành vân bố vũ thao túng đại thủy Cái thế giới này Trở nên càng ngày càng tà môn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không tám chương 212 tiền nhân hậu quả lôi dương tự mình lẩm bẩm Hắn cùng với quái vật xây dưa chốc lát Tổng kết một chút đối phương đặc điểm Thật là tới gần hoàn mỹ Không thể địch lại được đổi sai thường ngày Hắn đã sớm kêu gọi tiếp viện Chờ đợi bang huyên để tới đây sau mở ra quần đấu Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa, huống hồ cạnh mình có một càng biến thái nhân Chẳng biết tại sao, mỗi lần cùng với đồng hành lúc, luôn có chuyện xui xẻo phát sinh ở trên người. Trước có Chu Gia Thôn, sau có Kỳ Sông Thôn. Hai lần đặc thù sự kiện độ khó, đều vượt qua bọn họ tiểu đội thực lực. Theo lý mà nói, như vậy trình độ đe dọa. Ít nhất phải ba tới ngũ cái tiểu đội sóng vai hợp tác, mới có thể có giải quyết khả năng. Trước lôi dương không có gặp hạ hiểu thiên thời điểm, mặc dù thỉnh thoảng có thương vong, lại cũng không lớn, như cũ bình an độ đi qua. Nếu như nói lúc trước chẳng qua là đang đánh khó khăn cấp độ khó trò chơi, như vậy từ bắt đầu đi theo sau. Trực tiếp thăng cấp làm địa ngục cấp độ khó, mà này thực lực sai biệt quá lớn, đưa đến lôi dương nhìn hãy cùng cái giống như phế vật. Trên thực tế người ta khống chế lôi đỉnh năng lực thật không yếu Nhưng là không ngăn được, luôn có thể gặp phải ra tân thủ thôn trở thành bốt cao thủ hả Lôi dương trong lòng quyết định chủ ý đợi đến chuyện này giải quyết sau, sau này đánh chết đều không cùng chạm mặt tổ đội Nhiệm vụ thể nghiệm kẻ gian kém không chỉ không có tăng trưởng thực lực, ngược lại thì nhiều lần bị đả kích lòng tin Mã Đức trên thế giới này biến thái làm sao nhiều như vậy đại gia chơi đùa cũng chơi cứu cũng cứu. Ngươi liền như nói thật đi. Con của ngươi rốt cuộc là chết như thế nào hạ hiểu thiên tái máy lửa than. Hắn cùng với lôi dương ba người ngược lại không sợ hãi mưa to hàn lưu. Nhưng là lão đầu thân thể và gân cốt yếu. Thêm nữa dính một thân nước mưa. Không sưởi ấm lời nói. Làm không tốt sẽ vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ. Ta nói, ngược lại hắn sớm muộn cũng sẽ tới tìm ta. Sau đó lão đầu liền đem tiền nhân hậu quả nói một lần. Nguyên lai con của hắn không phải là ở qua cầu thời điểm, không cẩn thận chờ chân rơi vào. Ở hai người cãi vã thời điểm, lão đầu liền đi tới ngoài cửa phòng ngủ. Hắn chẳng qua là nghe được đôi câu vài lời con trai nói con dâu bên ngoài. Còn kèm theo một ít ngươi không phụ lòng ta lời nói sao lúc đó lão đầu cả kinh thất sắc. Bởi vì hắn cùng con dâu gần đây, quả thật có chút mập mờ. Mặc dù không có phát sinh không đứng đắn quan hệ, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói. Đây cơ hộ chính là tha thứ sắc. Ngay sau đó liền nghe được con trai la hét muốn chém chết nàng nhân tình. Lão đầu cả kinh thất sắc kèm theo lạc cạch một tiếng sau con dâu không một tiếng động cho là con trai đây là dự định thống hạ sát thủ, hắn hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài. Kết quả kinh động bên trong căn phòng con trai, sau đó hai người một đuổi một chạy. ở trên đường họ con trai giải thích chính mình chẳng qua là không cẩn thận thất thủ giết con dâu, nói cho lão đầu không cần phải sợ, chờ hắn tiêu diệt nhân tình sau sẽ đi sở cảnh sát tự thú. trước mặt lời nói khiến lão đầu tâm lý coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là phía sau, lại lập tức nói lên Chuyện này chỉ phải nghiêm túc tra một chút, liền có thể tìm được trên người hắn Mà vào giờ phút này, nhị người đã tới tới bờ sông Đừng xem gì sông thôn danh tự này nghe, giống như là thôn dân thủy tính đều rất tốt Trên thực tế, từ lúc thanh đại bắt đầu Trong thôn thì có không vào nước săn dạy Cho nên phần lớn người đều là mười phần mười vịt trên cạn con của hắn cũng là không ngoại lệ Vì vậy, lão đầu dừng bước, một bộ hiểu biểu tình tê dài hơn nữa lừa gạt rồi con trai tín nhiệm. Sau đó thừa dịp bất ngờ, một cách đẩy vào trong sông. Nếu như là ở những địa phương khác, như thế thô giáp gây án thủ pháp, nhất định sẽ bị cha cái thủy lạc thạch xuất. Đáng tiếc nơi này chính là kỳ sông thôn thủy là kỳ lạ nhất tính địa phương. Thôn mấy năm nay lục tục rơi vào trong sông chết chìm nhân, không có một trăm cũng có năm mươi. Bọn họ thi thể sẽ không hiện lên, thậm chí thậm chí ngoại lai mò vứt đoàn đội cũng không thu hoạch được gì. Kết quả càng tà tính chuyện xuất hiện, lúc ban ngày sau khi hắn lại tiếp đến được nhi tử điện thoại. Nói hắn báo song thủ sau, sẽ tới giết hắn. Sợ hãi lão đầu chuẩn bị rất nhiều ít tà cổ pháp. Cuối cùng đem điện thoại đập bể. Con dâu cùng con trai điện thoại di động vứt bỏ. Chẳng qua là kết quả cũng không như ý. Trong đó thuộc về con trai điện thoại di động trở lại nó trở lại vô luận ném tới chỗ nào. Điện thoại di động tổng hội không giải thích được xuất hiện ở bên trong phòng. Lão đầu bất đắc dĩ chỉ có thể đem chấn áp tại trung quỳ thần tượng bên dưới coi như là an ủi mình. Sau khi sự tình, chính là hạ hiểu thiên đám người đi tới kỳ sông thôn. Hơn nữa tam quyền lưỡng cước đánh ngã trá thi con dâu. Cùng với tìm tới cũng giấm đạp bể mất tích một cái tay khác máy. Ba người nghe xong chố mắt nhìn nhau. Người này nát chuyện. Đủ chụp một bộ hoàng kim ngăn hồ sơ phát hình gia đình luôn lý kịch trung quỳ thần tượng đã sớm đang đại chiến thời điểm phá hủy. Con của hắn điện thoại di động. Cũng là không thấy. Hơn nữa kia chỉ có được thân ngựa một dạng. Chim cánh. Mặt người lỗ. Dài đuôi rắn ba quái vật. Cùng chuyện này lại có liên quan gì nó không thể nào vô duyên vô cớ. Tập kích chúng ta đi hạ hiểu thiên nhìn lâm vào cân nhắc lôi dương. Vỗ vai hắn một cái. Đừng suy nghĩ nhiều. Sáng sớm ngày mai ta khiến bên trái gãy tay đi tìm đến nó. Trực tiếp một búa một dạng đánh chết thật dài. Trưởng quan. Còn còn còn có một cái. Một chuyện. Quái vật kia. Quái vật mặt. Mặt cùng cùng. Cùng con của ta, con trai một, giống nhau như đúc. Lão đầu chiến chiến nguy nguy nói. Như vậy thì tốt hơn có thể đồng thời giải quyết. Xem ra con của ngươi có đại cơ duyên, rơi vào sông lại hóa thành một cái quái vật. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên. Lôi dương trước tiên gọi điện thoại báo cảnh sát. Dù sao lão đầu giết người. Luôn không khả năng bỏ qua cho hắn chứ mà hạ hiểu thiên chính là bên trái gãy tay dưới sự hướng dẫn. Đi tới bờ sông. Kỳ sông rộng hơn 20 mét, độ sâu không người biết, người trong thôn cũng không dám đi xuống. Bởi vì đêm qua mưa to, mặt nước tăng vọt, sôi trào mãnh liệt. Bên trái gãy tay. Người xác nhận quái vật kia ngay tại sông màu xám gãy tay làm ra gật đầu tư thế. Đáng tiếc nó không thể chắc chắn vị trí chính xác. Kim thân vô cháo trong lỗ chân lông chảy ra kim sắc không biết tên vật chất. Trong nháy mắt đưa hắn nhuộm đấm làm một tôn tây thiên linh sơn Phật trước ngồi xuống kim thân la hán. Hộ thân đồng y thật giống như tinh đồng chế tạo áo dài, uyển như chiến giáp trong dây lát giáp trụ trong người. Thân hình không ngừng bành trướng, không cần thiết chốc lát liền biến thành 2m56 người khổng lồ. Hắc hộ phách cương cương khí kim màu xám phúng ra ngoài. Hạ hiểu thiên khí thế tăng vọt, Quanh mình ba cấp đất Đều là lật lên uyển như hổ dược khe núi Sông lớn sóng dữ lên Ba mét nhị bàng đại thể trạng quả Thực khiến nhân thán phục không thôi Liệt nhật kinh thiên sau ớt dâng lên Một đoàn xích sắc hỏa cầu thoáng Như tiểu thái dương Nhiệt độ liên tục tăng lên Một ít cát đá trong nháy mắt hóa tan Làm lưu ly Bên trái gãy tay cái này kinh sợ tay Đã sớm ở Hạ Hiểu Thiên bắt đầu điệp bút thời điểm chạy từ chứ vật không gian bên trong nắm ra bản thân hiện đầy huyết sắc lại tà gì trọng trùy. Hai cánh tay hắn giơ lên thật cao. 470 năm lực, giống như Đại Giang Đại Hà tuôn trào ra. Cùng lúc đó trọng trùy vung lên, mãnh khích mặt sông. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 213 một con sông diệt vong ấm kinh đào sóng biển trọng trùy tựa như vấn thạch trên trời hạ xuống. Lực trùng kích không thể địch nổi. Mảng lớn nước sao động lên thoáng như thiên tai diệt thế. Chỉ chỉ một cú đánh con sông cắt đứt thậm chí xuất hiện đỉnh chảy bên trong không trung. Hàng đầu nước chảy lại bị nổ mạnh cho đỉnh trở về. Đáy sông mảng lớn phù sa bên trong từng viên đầu người ẩn hiện. Xem ra hẳn là trăm năm đang lúc kỳ sông thôn bất hạnh rớt sông vong hồn. Cùng với những thứ kia ban đầu không tin tà ban đêm ra ngoài ra hỏa giống thân ngựa, chim cánh, mặt người, đuôi rắn quái vật, từ đáy sông ngửa mặt lên trời gào thét. Một đôi tràn đầy phẫn hận con mắt chết nhìn chòng chọc Hạ Hiểu Thiên. Tới quát lên một tiếng lớn, tay hắn cầm song chùy trực tiếp vào sông cần phải đánh giết. Vèo tiếng xé gió đánh tới, đuôi rắn chạy thẳng tới kỳ diện môn đi. Lênh canh Hạ Hiểu Thiên chẳng ngó ngàng gì tới, như cũ giết hướng quái vật. Đuôi rắn đánh trúng hắn cái trán. Nhưng trong nháy mắt bị bắn ra. Họ tôi là biến đổi là không bị ảnh hưởng khí thế vô song rơi vào đáy sông. ầm to lớn lực trùng kích nổ lên, vén lên phù sa vô số. Quái vật tầm mắt bị nghẹp trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, không dám vòng động. Mà nhưng vào lúc này, rầm một tiếng. Một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh bàng đại nhân ảnh phá vỡ tanh hôi phù sa. Một cái to lớn lại phủ đầy lời thứ thiết trùy thẳng tắp đập về phía quái vật đầu Nóng bỏng nhiệt độ cao cơ hồ ở hiện thân một khắc kia Liền tràn ngập rong sông bên trong Quái vật trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia thống khổ Nó chính là thủy thuộc tính dị thú Tự nhiên đối với liệt diễm có sợ hãi Phúc một đạo to lớn cột nước Lôi cuốn chân vịt lực Xung kích hạ hiểu thiên trọng trùy Nếu là đổi lại người thường Sợ rằng phải bị nó được như ý Không công mà về Đáng chúc đại mãng Phu khí lực như thế nào nắp một quyền một cước Khai sơn liệt thạch đều là khinh thường Huống hồ này ngàn cân cử trì Phối hợp hắn vô song Thần lực cột nước đánh vào đập trên đầu Lúc này bể tan tành Âm trọng chùy nện xuống Lần nữa tuôn ra nổ vang dung trời Mà quái vật chính là khiến khí lãng hất bay Ngược lại đụng vào rồi hàng đầu nước chảy chính giữa Thời khắc mấu chốt, nó bốn vó tề động bằng vào kinh người lực bộc phát, khó khăn lắm tránh tới chết một đòn. Đến hạ hiểu thiên cánh tay thoáng một cái. Thiết chùi trong khoảnh khắc lăng ra ngoài. Thằng tắp đánh về phía nước vào dì thú. cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cùng một tên xúc sinh nói cái gì đạo nghĩa mà đúng lúc này. Hàng đầu con sông đại thủy. Rốt cuộc triệt tiêu vẻ này lực trùng kích. Một tiếng ấm vang liền rơi xuống. Cự chùi nước vào. Bao nhiêu bị nhiều ảnh hưởng bất quá. Hạ Hiểu Thiên như cũ cảm nhận được. Mình đã đánh chúng gì thú. Quả nhiên đánh thẳng tới trong sóng nước. Văng lên nhiều đóa máu bắn tung. Hây à. Kèm theo bão hống âm thanh. Là khác một chiếc búa lớn đánh. Hạ Hiểu Thiên cánh tay trái về phía sau lôi kéo. Tựa như một tấm kéo căng rồi dây tinh thần sức lực cung. Sau khi... Hung hăng về phía trước đại thủy đánh tới. ầm sóng lớn cuốn ngược trong nháy mắt vén lên nhị cao mười mấy mét. Đáy sông, lần nữa tạo thành bên trong không trung hiện tượng. Sức mạnh to lớn. Chính là có thể muốn làm gì thì làm mặc dù hạ hiểu thiên là một việc trên cản. Bất thiện thủy chiến. Nhưng là thật xin lỗi. Ai kêu lão tử khí lực lớn đây không có điều kiện. Chính mình sáng tạo điều kiện thôi cùng lúc đó. Hai cái chân dài to bước ra Tựa như tia chớp bắn nhanh phía trước Tay phải lần nữa tổ lực Cần phải một đòn Giải quyết chiến đấu giống gì thú quái hống vang lên Trong sóng nước thoát ra một vệt bóng đen Lên như diều gặp gió Giữa không trung Nó vung cánh Một đôi mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên Cẩn thận nhìn một cái Lại thấy trước người của nó Bên trái chi không có Hẳn là phía sau bị theo vào nước chảy bên trong trọng chùi nổ. Hạ Hiểu Thiên Trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử. Hắn không biết bay nha và lại nói. Có võ công gì có thể khiến người ta phi thiên sao đi xuống. Xếp ngươi tiếng nói rơi xuống. Nhân trên mặt. Lật ra xem thường. Ngươi cho ta là bổng chùi ngươi. Bên trên tới nha nhân mặt mũi mở miệng. gằn từng chữ. Nói vô cùng chậm rãi. Nghe nhân cuốn cuồng. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Ngươi còn biết nói chuyện gì thú gặp Hạ Hiểu Thiên ginh ngạc trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. cát tiến chứ ra có thể bay Hạ Hiểu Thiên ngửa đầu trong lòng tính toán một chút. Đáy sông khoảng cách gì thú độ cao, ước chừng có hơn 50 mét. Bằng vào chính mình sức bật, không sai biệt lắm mới có thể đến. Chẳng qua là người này ỉa có một hai cánh tốc độ thật nhanh. Nếu là một đòn không được Tiếp theo chỉ có thể ở mặt đất dương mắt nhìn Vô kế khả thi Cho nên phía dưới công kích tuyệt đối không cho sơ thất Ý nghĩ lói lên một cái rồi biến mất Tay phải hắn bên trong trọng trùy Vèo một tiếng liền phá không bay về phía đang ở đắc ý gì thú Mặt người cánh động một cái Lặng yên không một tiếng đồng hướng bên trái di động Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được thiết trùy Mà đúng lúc này Hạ Hiểu Thiên trong tay trái trọng trùy. Từ cao không rơi xuống. Thẳng đến đầu lâu dương đông gích Tây một chiêu này. Hắn đã chơi đùa lô hỏa thuần thanh. Lần thứ hai giao thủ với hắn gì thú, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Đáy sông nhìn khẩu người to lớn. Hãy cùng cách không có đầu ớt mãng phu Hạ Hiểu Thiên. Có thể chơi đùa ra loại này loẹ loẹ thao tác. Cảm nhận được sau ớt phá phong chi âm, nó hốt hoảng cuối đầu. T.A. đã tiếp đầu búa bên trên lời thứ, hay lại là quét đến rồi nó đầu. Trực tiếp mang một con nồng đậm tóc, cho gãy ra rồi ba đạo miệng máu. Hạ tức giận mặt người, hướng đáy sông nhìn lại. Kết quả lại phát hiện, Hạ Hiểu Thiên không thấy bóng dáng. Người đâu trong đầu nghi ngờ chưa vung đi, đã cảm thấy sắc trời âm xuống dưới. Một cái to lớn bóng mờ, đem bao phủ. Nó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên từ trên trời hạ xuống. Cần phải ơ múa cánh rời đi, lại phát hiện mình động một cách cũng không thể động. Bởi vì vô tận áp lực, lại đem vững vàng phong tỏa trên không trung. Hạ hiểu thiên cả người toát ra mánh liệt kim mang, nhiễm nhiễm dâng lên húc nhật, đều bị che giấu đi. Cả người hắn phảng phất hóa thành một viên tân sinh thái dương. Trên bầu trời loáng thoáng đột ngột lộ ra ra hơn ngàn chữ cổ truyện. Mỗi một chữ phù đều làm nhân thán phục thật giống như ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận ảo diệu. Hơn 400 năm nội lực tạo thành kim sắc vấn thạch từ giữa không trung lúc rơi xuống thành hình. Kim giáp thần công cử thạch thiên sát chiêu vấn thạch nhất kích. Từ hoa dương đường nhìn thoáng qua sau. Lần nữa hiện thế này tựa như vấn thạch trên trời hạ xuống một đòn. Không thể ngăn cản. Ít nhất không phải là gì thú Có thể ngăn cản mãnh liệt khí lưu phong tỏa Nó không thể trốn đi đâu được Mặt người lộ ra tuyệt vọng Nó Kết quả treo chọc phải một cái dạng gì quái vật hơn nữa hai người chúng ta Rốt cuộc người nào đặc biệt sao là quái vật hạ ung ung hạ hiểu thiên hóa thành kim sắc vấn thạch Đánh chúng gì thú Bất quá hô hấp thời gian Liền đã tới tới đáy sông Sau đó Lóa mắt kim quang nổ lên Sóng lớn sao động một cách đường kính vượt qua hơn một ngàn mét thiên khanh, xuất hiện ở biểu. Thua thiệt kỳ sông thôn cách nơi này có một khoảng cách. Nếu không cách này thôn nhỏ, làm không tốt phải bị chút xuống đè ép đi ra đại thủy cho tiêu diệt. Trong thôn chờ đợi cảnh sát lôi dương cùng còn sót lại nam đội viên. Chỉ cảm thấy trước mắt, bị kia vô tận ánh sáng màu vàng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Ngay sau đó đại địa bắt đầu rung động. Thật giống như sắp có đại địa chấn đánh tới ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 214 nhân hình hạt đạn tích tích tích. Kiểm tra đến kỳ sông ngoài thôn. Có lang cấp năng lượng phản ứng. Xin nhanh chóng tủ họp bộ đội tiêu diệt tai họa. Nhân tạo trí chứng hệ thống giọng nói điện tử vang lên, nhắc nhở phu web đường trụ sở chính kỳ nhân dị sĩ môn. Có thể là một đám nhân sớm đã không có lúc trước nghe được báo động sau kinh hoàng thất thố biểu hiện Ngược lại là rất bình tĩnh mở ra màn ảnh kiểm tra có phải là Hay không người quen cũ làm ra tới Từ lúc hạ hiểu thiên hai lần đưa tới lan cấp tai họa Vô vơ tự hạ đạc rồi báo động vang lên sau Yêu cầu tin tức bộ nhiều lần xác nhận không phải là nhân viên làm việc phát hiện kỳ sông trong thôn Lại có một chiếc lệ thuộc về bọn họ ngành sư Kiểm tra một hồi ghi danh tin tức Nguyên lai like là lôi dương đám người Vì vậy, nhân viên làm việc nhanh chóng bấm điện thoại Nguyệt bắn tinh hà đường dài từ từ Dương khói tàn tan độc ảnh lan san Ai kêu ta thân thủ bất phàm Ai bảo ta yêu hận lưỡng nan Lôi dương nhắm mắt lại Mò tới điện thoại di động Bằng vào cảm giác mở ra kết nối kiện Này, người nào nhỉ Người ngay cả mình nhà chủ sở chính số điện thoại cũng không nhận ra sao đối diện không nói lời nào. Lôi Dương theo bản năng liền cúp truyền tin. Tút tút tút, tút tút tút. Hung mãnh rượt điện thoại gọi đến từ đầu đến cuối khiến hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao có thể can thiệp trên thực tế nhân quả quả thực có chút khiến nhân sợ hãi. Chẳng qua là ở cắt đứt sau, hắn đột nhiên nghĩ đến coi như rượt điện thoại gọi đến ở ngưu Vào giờ phút này chỉ sợ cũng sớm đã chết ở Kinh thiên động địa một đòn bên dưới đi phu web đường phụ trách theo dõi toàn bộ ma đô tin tức bộ đội viên Không cho mặt mũi như vậy sao bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là lần nữa đánh tới Nguyệt bắn tin Xin chào lôi đội trưởng Ta là tin tức bộ tiểu trương Xin hỏi tiên sinh có hay không ở kỳ sông thôn lần này không chờ lôi dương mở miệng Hắn dẫn đầu dò hỏi Tiểu trương gật đầu một cái Ta đã nói rồi Có thể tùy tùy tiện tiện Ba ngày hai đầu đưa tới trí chứng hệ thống báo động nhân Ngoại trừ vị kia nhìn liền rất tàn bạo Còn có thể là ai nghe nói y khoa đại học thủ huấn nhân Bị họ dày vò tương đối chi thảm Nghe chú đóng ở đó bên các đồng nghiệp nhất lên Đám này tiểu tử thiên thiên đều là kêu cha gọi mẹ Ta biết rồi, gặp lại sau. Tiếng nói rơi xuống đối diện cút điện thoại. Sau khi Tiểu Trương đứng dậy. Tỏ ý mọi người không cần tổ họp. Hơn nữa ở gia đi ở bên trong. Hướng toàn bộ chủ sở chính thành viên thông báo. Báo động lại vừa là tên khốn kia đưa tới. Mọi người không cần phải lo lắng, nên làm gì phải đi làm gì. Bên kia kỳ sông thôn đầy trời kim quang, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Hạ Hiểu Thiên nhìn hướng mình vọt tới nước chảy, hai chân một khuất, sau đó vèo một tiếng liền bắn đi ra. Ẩm tay cầm xong chùi chân đạp đất mặt. Xoay người nhìn đường kính vượt qua hơn một ngàn mét hồ, hắn có hài lòng gật đầu một cái. Đã biết một đòn. So với lúc trước hoa dương đường muốn hung hắn rất nhiều cũng không phải sao khi đó hắn thuộc tính. Làm sao cùng bây giờ so sánh động cơ tiếng nổ truyền lọt vào trong tai? Lại thấy là lôi dương mang theo hắn đội viên đến Bên trong xe hai người nhìn cách đó không xa hồ Hơi có chút đờ đẫn Lôi dương bao nhiêu coi như ổn định trên mặt không có biểu hiện ra Xà sơn ngàn mét thiên khanh hắn đều kiến thức qua Sẽ còn đối với cái tràng diện này kinh ngạc sao nam đội viên Nhưng là không còn có hắn chấn tĩnh Miệng há đại Một bộ ban ngày thấy vượt bộ dáng Một người đánh ra một cái hồ Ngươi đặc biệt nương đây là khắc tinh nhân hả không đúng Thỏa thỏa nhân hình hạch đạn nha Giải quyết triệt để rồi hả lôi dương thò đầu ra hỏi Cùng lúc đó Hắn điện thoại di động vỗ một cái phía trước hồ cùng tay cầm song chùi hạ hiểu thiên Ở phu quét đường nói chuyện phiếm trong đám điểm kích gửi đi Bản thân hắn còn hợp với văn tự Làm chứng một con sông hủy diệt cùng trọng sinh Nhân hình hạch đạn khuyên tình dân hiến Rất nhanh tin tức liền biến thành 99 Chẳng qua là đáng tiếc Lôi dương không có thời gian đi xem Mà hạ hiểu thiên Chính là theo bản năng nhìn về phía Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở Đinh đánh chết dị thú thục hồ Đạt được 15.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Điểm kinh nghiệm ếp thoải mái này Một lớp liền thật cao hứng Điểm kinh nghiệm ếp lần nữa đột phá 100.000 đại quan Chẳng qua là không đúng rồi còn có một vượt điện thoại gọi đến đây chẳng lẽ. Lại để cho nó cho chạy trốn không nên hả. Chính mình vẫn thạch nhất kích. Trực tiếp đánh ra hơn một ngàn mét hồ. Có thể nói là đối với quanh mình tiến hành hủy diệt tính đả kích. Theo lý mà nói, nó hẳn cũng là ở dị thú thuộc hồ diệt vong lúc đi theo cùng tử vong. Bên trái gãy tay hạ hiểu thiên đối với truy lùng không giỏi không thể làm gì khác hơn là đi gọi đến chính mình thủ hạ mới tiểu đệ hắn cũng rất kỳ quái rõ ràng là một cái tay gầy tại sao hãy cùng lỗ mũi chó như thế nhạy cảm đây nếu không sau này cứ gọi nó bên trái xí gì hạ bên cạnh hồ cách đó không xa cỏ dại bên trong truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết hạ hiểu thiên lập tức lên đường chạy tới thanh nguyên nơi chớ nhìn hắn hơn 3 mét thân cao Khiến cho nhân cảm thấy rất kịch cỡm Trên thực tế Dung hợp nhiều loại khinh công sau Đang mượn lực mười, Khinh thân 10 Bay lưỡng 5 Ngưng động 5 bốn loại thuộc tính gia trì hạ Khiến cho tốc độ kia có thể so với Mới bắt đầu lúc giác tỉnh phương diện tốc độ kỳ nhân dị sĩ Lôi dương cùng nam đội viên Nhìn trợn mắt hốt mồm Người người này không chỉ có sức mạnh to lớn Phòng ngự siêu cường tốc độ còn nhanh như vậy Có nhường hay không chúng ta những thứ này Phổ thông kỳ nhân còn sống nam đội viên lén lén lút lút Ở hạ hiểu thiên nhân hình hạt đạn đánh giá một chút Lại tăng thêm một cái cái Hình người tự đi đầu đạn hạt nhân uy lực mạnh mẽ Còn có thể tự bản thân di động Hơn nữa rời tốc độ rất nhanh Năm ba cách hô hấp thời gian Hạ hiểu thiên liền đi tới thanh nguyên nơi Lại thấy bên trái gãy tay nằm ở một bộ điện thoại di động bên trên. Tí ti màu đen khí kình. Đều là bị họ hút vào gãy tay nơi. Nữ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Hạ Hiểu Thiên đi lên trước trực tiếp đem bên trái gãy tay bắt. ồn ào thông linh hình ảnh lần nữa hiện ra. Sau ốc sập đầu trên tủ đầu giường đau nhức, Mang theo vô tận oán khí thúc sụp sinh ra áp linh. Chính mình qua lại ở trong điện thoại di động bấm tử vong điện thoại sảng khoái. Đe dọa cha chồng lúc nhìn hắn thấp thỏm lo âu thống khoái. Giết chết cầu nhân thả ra. Bị người phá hư chuyện tốt cuồng nổ. Mới gặp lại lão công lúc oán đột. Từng cái thoáng hiện ở Hạ Hiểu Thiên trước mặt. Hắn giống như là cưới ngựa quan đèn. Nhìn một trận miễn phí điện ảnh. Băng hình ảnh vỡ nát. Hạ Hiểu Thiên tái hiện trở lại thực tế. Mà bên trái gãy tay, lúc này đã co quắp trên mặt đất, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Nó tự buồn bực. Tự chỉ là đơn thuần muốn ăn chút độc thực. Tại sao luôn tiền mất tật mang mỗi một lần đều là nếm trước đến một điểm nhỏ ngon ngọt. Sau đó hạ hiểu thiên xuất hiện. Cho nó lấy máu. Khắc tinh, khắc tinh hạ lúc trước, thì không nên với hắn ra qua không gian. Yên lặng chờ đợi biến mất. Không thể so với bây giờ bị nhân bốc lột tới cường mà hạ hiểu thiên tâm tình chính là rất phức tạp. Làm nửa ngày dụt điện thoại gọi đến ngọn nguồn. Căn bản không phải là con trai của lão đầu. Ngược lại là hắn chết đi con dâu. Duy nhất đáng vui vẻ yên tâm là. Nữ nhân này chỉ có thể ở hai bộ nhuộm huyết trong điện thoại di động qua lại. Cũng không thể giống như là vi rút một loại khuyết tán ra. Nếu không lời nói, đừng nói ma đô muốn loạn xáo, cả thế giới đều phải bộc phát ra to lớn khủng hoảng. ầm chu vi ngàn mét hồ. Phát sinh dị biến ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 215 chủ động đốt lửa. Nam mặc nữ lệ hạ hiểu thiên tiện tay đưa điện thoại di động ném cho co lắp trên mặt đất. Không nhúc nhích bên trái gãy tay. Lần này có thể ở một ngày ngắn ngủi bên trong. Liên tiếp xử lý hai món đặc thù sự kiện. Họ không thể bỏ qua công lao. huống chi nhìn rượu điện thoại gọi đến bộ dáng này. Sợ rằng chính mình đánh chết cũng đạt được không được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp. Phòng trừng nhét không đủ để nhét kẻ răng. Chẳng thưởng cho tiểu đệ. Khiến nó sau này càng chuyên cần. Điện thoại di động té xuống đất bên trái gãy tay lúc này nhảy. Sau đó năm ngón tay tề động như gió nằm ở trên các đồng hồ đo bắt đầu rất là hưởng thụ hấp thu hắc khí ma tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, dần dần vô lực thẳng đến cuối cùng biến mất. Hạ hiểu thiên mí mắt co rắp. Một màn trước mắt. Thấy thế nào bên trái gãy tay tư thế? Đều có chút lão tài xế tiềm chất. Phối hợp nữ nhân tiếng kêu. Quá thương mại sơ bẩn âm bên trong hồ giật mình một tiếng sấm nổ, đầy trời nước văng khắp nơi. Thậm chí nhấc lên cao mười mấy mét thủy lãng, hung mãnh hướng bên bờ đánh ra mà tới. Phúc đặt chế sơ trên mui xe kiểm chắc khí, lại đột ngột băng liệt, sau đó chậm rãi toát ra khói đen. Đáy hồ năng lượng cấp tốc tăng vọt. Thật giống như có cái gì kinh khủng đồ vật muốn đi ra lôi dương mặt đầy nóng này. Kiểm chắc khí cũng không chịu nổi năng lượng tăng vọt nổ lên. So với đều phải hung mãnh rất nhiều lần. Đồng thời nhanh chóng nhấn bên trong xe khẩn cấp nút ấm. Đây là đang gặp không thể địch lại được. Phát hiện có thể uy hiếp được một thành phố an toàn tai họa ngầm lúc, mới có thể đè xuống báo động. Bấm loạn chơi đùa, là muốn bên trên nội bộ mở giám sát ngành tòa án. Mà đô phu quét đường trụ sở chính, vừa mới bởi vì lang cấp tai họa năng lượng phản ứng thở bình thường lại. Chưa đi qua bao lâu toàn bộ ngành sáng lên đèn đỏ. Hành động tổ tiểu đội trưởng Lôi Dương, phát ra sơ cấp báo động thỉnh cầu tiếp viện. Mục đích kỳ sông thôn. Xin nhanh chóng chạy tới tiếp viện, xin nhanh chóng chạy tới tiếp viện Cùng lúc đó, một ít đang lái xe, hoặc là tuần tra, hoặc là mới vừa thay ca Chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi phu quét đường đội viên Đều là nhận được thông báo Vốn là đang ở không lo lắng không lo lắng ăn bữa ăn sáng sô vơ thiếu chút nữa không có bị nghẹt thở Lại đặc biệt sao xảy ra chuyện nương lạc, bộ trưởng đại nhân ngươi nhanh lên một chút trở lại đi. Ta đây đầu nhỏ hoa thật sự là chịu không nổi ba ngày hai đầu đại sự. Cả nước cứu hỏa trước tiên đem chúng ta ma đô hỏa cho dập tắt rồi hãy nói vô vơ luôn có một loại. vận mệnh tại đùa bớn hắn ảo giác. Nếu không vì sao luôn đứng ở hắc hoa bên bờ ta đặc biệt sao cũng không phải là gia rùa lần này ngay cả sẽ cũng không cần mở. Tất cả mọi người phi thường từ giác móc ra di thư. Thả ở trên bàn làm việc. Sau đó nhanh chóng mặc chỉnh tề, tù họp bộ đội. Chú đóng ma đô quân đội, cũng không có mở động Sơ cấp bật báo động đi ra ngoài ngay cả con chốt thí cũng không làm nổi. Ngược lại là một ít siêu cấp vũ khí nặng, thậm chí còn hỏa tiến hệ thống toàn bộ nhắm ngay vì sông thôn. Một khi phát sinh không thể dự đoán tình trạng, bọn họ sẽ đồng loạt khai hỏa. Trong nháy mắt đối với kỳ sông thôn tiến hành hủy diệt tính đả kích Lôi dương là là để phân phó rồi đổi viên mình Khiến hắn mau sớm đi giải tán quần chúng Dẫn bọn họ rút lui tới an toàn điểm ầm to lớn thủy lãng rơi xuống đất Hồ đột nhiên tách ra hai bên Thật giống như có một cổ vô hình lực ở ảnh hưởng nước chảy Ngay sau đó một đội mặt cổ quái nhân từ đáy hồ chậm chạp đi ra đây chính là hiện thế thật là đẹp hay ánh mặt trời hạ một người mặt khôi giáp đầu sói mở ra hiện đầy sắc bén răng nhọn miệng mặt đầy say mê nói hạ hiểu thiên hắn vốn cho là mình trong lòng năng lực chịu đựng đã đạt đến đỉnh cấp dù sao ai từng thấy hệ thống còn có so với điểm kinh nghiệm ép hệ thống càng làm cho người ta thêm đáng thán phục sự tình sao hạ hiểu thiên cảm giác mình vô luận gặp hy kỳ cổ quái gì chuyện Cũng có thể chấn định như thường Kết quả ngay hôm nay Phá công Một con biết nói chuyện lang không đúng Hắn có thân thể con người Chẳng qua là đầu nhưng là lang Cho nên đây là chủng tộc gì Thú nhân yêu quái hay lại là nào đó Không biết tên biến thân thuật Ô ô ô nhìn một chút ta phát hiện cái gì Hai cái hiện thế nhân Loại đầu sói nhìn đứng ở bên bờ Lôi dương cùng hạ hiểu thiên Cặp mắt sáng lên Tựa hồ là dự định tới một trận bơi bơi quy Các ngươi là ai lôi dương cả người hồ quang điện ló lên Rất nhiều một lời không hợp ta thì làm ý ngươi Từ đâu tới đây phải làm gì đừng kích động tiểu bằng hữu Lấy thực lực ngươi tốt nhất không nên vòng động Ta còn có rất nhiều chuyện chuẩn bị hỏi ngươi Ngươi nên vui mừng nếu không phải ngươi xem ra không có hắn có nhai đầu đã sớm chết rồi Đầu sói tiếng nói rơi xuống con mắt liếc về hạ hiểu thiên. Hạ hiểu thiên. Lôi dương. Người trước phi thường không nói gì. Ta lớn như vậy khổ người. Nhìn giống như này yếu gà sao người sau chính là kinh ngạc. Ngươi dám nói nhân hình hạc đạn có nhai đầu. Ăn thời điểm không sợ băng ngươi miệng đầy răng sao tiểu tử. Ngươi là chủ động tới hiến thân. Vẫn là phải khiến đại gia ta đi qua đánh gãy ngươi cả người xương đầu sói phía sau. Một cách lưng hùng vai gấu đại quang đầu, mặt đầy dữ tợn đứng dậy, hung ác nói: "Lôi đội trưởng, ta dường như bị coi thường." Hạ Hiểu Thiên giang tay ra đạo. Không đợi Lôi Dương đáp lời, đại quang đầu toét miệng cười một tiếng. Một mình ngươi khí huyết mới vừa tới nhị phẩm võ giả, có tư cách để cho chúng ta nhìn thẳng nhìn nhau sao ở thế thời điểm Như ngươi vậy phế vật nhân loại. Chúng ta không biết ăn qua bao nhiêu. hạ hiểu thiên. Ta đây cái phế vật này thật đúng là có lỗi với các ngươi rồi. Nếu không phải trường hợp không đúng, lôi dương thậm chí phải cho đại quang đầu dựng thẳng cái ngón tay cái. Huyên nơi ngươi thật ngạo mạn phá âm tốt lắm, hắc hùng ngươi cũng không cần cùng hắn nói nhảm. Vừa vặn đói bụng trực tiếp ăn sống đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hiện thế võ giả cùng u thế võ giả, người nào khẩu vị tốt hơn. Đầu sói tựa hồ hơi không kiên nhẫn nói. Đại quang đầu cả người dùng mình một cái. khom người nói. Phải sau đó hắn liền mặt đầy tàn bạo. Đi về phía hạ hiểu thiên. Trên mặt vẻ đăm chiêu thoáng hiện, hình như là đang suy nghĩ, làm như thế nào dày vò hắn một phen. Hoa yêu đi. Đem hắn mang đến câu hỏi. Chúng ta đối với hiện thế cũng không quen thuộc tất, cần phải có một hướng đạo Đầu sói chỉ một cách lôi dương, hướng về phía sau lưng sạc sỡ người phụ nữ nói. Phải cô gái xinh đẹp liếm liếm tinh hồng môi, hướng lôi dương lộ ra một cách nụ cười quyến rũ. Sau đó lôi đại đội trưởng tiểu hương đệ, liền hướng nàng chào một cái. Lạc băng lạc băng đại quang đầu xiết quả đấm trên mặt lộ ra biến thái nụ cười. Tiểu tử. Ta muốn đem ngươi xương một tấc một tấc bóp gầy. Hạ hiểu thiên giơ lên trong tay búa, một bổ ngươi dám tới ta liền đập ngươi biểu tình. Ha ha, không muốn định phản kháng, bởi vì như vậy lời nói, ta sẽ càng hưng phấn. Đại quang đầu không chỉ không có sợ hãi, ngược lại giống như là hít thuốc lắc, lộ ra da thịt, nhanh chóng biến đỏ. Đầu sói đám người đứng tại chỗ, vui tươi hớn hở nhìn giấy rùa hạ hiểu thiên đợi đến đại quang đầu đi tới hạ hiểu thiên 3 mét ra ngoài thời điểm hắn trọng trùy liền hung hăng vung lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 216 ưu thế khách tới ngươi mở ô tô vừa mới. Vừa mới xảy ra chuyện gì thân mặc áo giáp đầu sói. Cùng với sau lưng của hắn một đám thù hạ. Đều là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hạ hiểu thiên chỉ một búa liền đem đại quang đầu cho đập chết ở 3 mét bên ngoài. Hơn nữa hiếm bể, hợp lại cũng hợp lại không đứng lên cách loại này. Hơn y cơ tốt yếu ra hỏa Hạ Hiểu Thiên đứng tại chỗ, nín nửa ngày rốt cuộc biệt suốt rồi một câu nói. Chẳng qua là những lời này quả thực khiến nhân hộp máu. Vốn tưởng rằng đại quang đầu lớn lối như thế, tất nhiên là có sức lực. Người nào nghĩ tới hãy cùng con gà con tự đắc tùy tùy tiện tiện một búa một sảng liền cho đập thành thịt gà bánh bột. Có cái gì không đúng đầu sói cao mày. Một cái khí huyết nhìn một chút đến nhị phẩm võ giả. Làm sao biết có thể trực tiếp đem hắc hùng cho đập chết hơn nữa tại động thủ trong nháy mắt đó. Hắn cũng không cảm ứng được hạ hiểu thiên sử dụng khí huyết lực. Cho nên đây là thuần túy lực lượng áp chế hắc hùng không phải là nói không hắn trên người có yêu ma huyết mạch. Thiên phú không cần nói nhiều. Khí lực. Phòng ngự. Thân thể tố chất. Cũng vượt ra khỏi cùng giai cấp gấp ba bốn lần có thừa Như vậy một cách yêu ma huyết mạc người thừa kế Ở hiện thế khiến một cách nhị phẩm con chốt thí đánh chết Thấy thế nào đều giống như thiên phương dạ đàm Mã đức đối diện tiểu tử này Không phải là ở giả heo ăn hổ chứ hạ hiểu thiên không biết đầu sói ở trong lòng oán thầm chính mình Nếu không nhất định sẽ rất vùi khuất Tự có như vậy tâm cơ sao lâm đại, lâm nhị Hai người các ngươi đi thử một chút hắn thân thủ Đầu sói hít mắt ủng hộ hay phản đối sau hai người thủ hạ phân phó nói Có hắc hùng bỏ mình ở phía trước Không có dò xét ra hạ hiểu thiên thực lực chân chính trước Hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ phạm hiểm Dù sao hắn chính là Gian trá xảo hoạt lang ma về phần thủ hạ có thể hay không nguy hiểm đến tính mạng đừng làm rộn Ngươi đều nói bọn họ là nhận chỉ là một đám vật tiêu hao mà thôi. Mệt chết bọn họ này đẳng thân thể bên trong ẩn chứa hạ đẳng yêu ma huyết mạch nhân, u thế bên trong có là. Ừ, Hạ Hiểu Thiên nhìn cái gọi là Lâm Đại Lâm Nhị, hai người này đặc điểm càng rõ ràng hơn. Bọn họ có thân thể con người, nhưng là giơ lên hai cánh tay, lại là đường lang chân trước. Phía sau còn có hai đôi trong suốt cánh mỏng. Khôi giáp phía dưới là tương tự đường lang trung hậu đũ. Nảy lên năng lực hẳn siêu nhân Thật là một loại kỳ lạ sinh vật Cho nên bọn họ là đường lang nhân Quét quét lưỡng đạo âm thanh phá không chợt nổi lên Lại thấy lưu quang thoáng hiện Chạy thẳng tới hạ hiểu thiên đi Chanh chanh hai đôi sắc bén chân trước Hung hăng chém vào rồi hạ hiểu thiên tổ cùng bụng Nhìn dáng dấp hai người Lúc trước làm không ít như vậy phối hợp Ít nhất không có thiên truy bách luyện đánh chết việc trải qua Là tuyệt đối không thể ăn ý như vậy Có ý tứ hạ hiểu thiên rất hưng phấn Giống như là cô luôn bớt phát hiện tân đại lục Yêu quái hắn từng thấy Xà sơn thần hư quan cây xà Đáng tiếc bị hắn đánh chết Nhưng là yêu cùng nhân tổ hợp Hắn thật là đầu một lần gặp Trong tay thiết chùi rơi xuống Đầu sói hài lòng gật đầu một cái Vốn tưởng rằng là cao thủ Nguyên lai là một ngân thương đèn cầy đầu Chẳng qua là lực khí lớn điểm Những địa phương khác cũng chưa có đáng chú ý Như đã nói qua Hắc hùng bị chết thật oan hạ chết Ở một đại đội lâm đại lâm nhị Cũng có thể giải quyết phế vật trong tay Đáng tiếc đáng tiếc Phúc một tiếng nhỏ nhẹ tiếng đồng lạ Mang đầu sói tự cảm cảm khái bên trong kéo về thực tế Chỉ thấy hạ hiểu thiên ngón trỏ Trái ngón giữa cũng chung một chỗ Lấy xét đánh không kịp bưng tay tốt độ Đâm xuyên qua nhảy ở giữa không trung. Chém họ cổ lâm đầu to đầu lâu. Một đạo máu tươi từ hắn cái ớt xuyên ra, sau đó phúc thông một tiếng rớt xuống đất. Tốt như vậy nghiên cứu tài liệu thực tế. Có thể bán bao nhiêu linh khí kết tinh cũng không thể thất thủ một búa một dạng đập thành tương hồ. Để cho bọn họ biến thành không đáng giá một đồng vỡ nát. Kèm theo hạ hiểu thiên tiếng lầm bầm, lang đầu cuối cùng là minh bạch vì sao trong tay hắn trọng chùi sẽ rơi xuống. Nguyên lai không phải là gặp đả kích trí mạng sau vô lực. Mà là người mẹ hắn muốn phải để lại cho lâm một cách lớn toàn thây còn phải dùng để nghiên cứu bán lấy tiền rút cuộc là gặp qua gió to sóng lớn nhân vật. Đầu sói áp chí một cách cứng ép ở tức giận. Chưa bao giờ có nhân như thế xem thường yêu ma huyết mạch người có. Cho dù lâm đại lâm nhị hai người. Chẳng qua là hạ đẳng huyết mạch người có. Chỉ có thể làm cây con chốt thí làm việc vặt tiểu rồi. Có thể cao quý huyết mạch không cho phép hiện thế tạp tói võ giả làm nhục lâm. Đầu sói lời còn chưa dứt. Hạ hiểu thiên tay trái nhanh như tia chớp lộ ra. Trong nháy mắt liền nắm công kích hắn bùng lâm nhị cổ. chanh chanh chanh lâm nhị hốt hoảng vung chính mình đại đao. Chẳng qua là khi chân trước chém chúng hạ hiểu thiên thân thể Lại bắn ra một cách lưu tia lửa Nay thương mại là nhân loại võ giả ngươi xác nhận bên trong thân thể ngươi Chảy xuôi không phải là thuộc về yêu ma huyết Không cẩn thận đánh xuyên ca ca ngươi suy nghĩ Như vậy thì lưu lại cho ngươi hoàn chỉnh thi thể đi Tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên tay trái sáu vì dùng sức Xoạt xoạt lâm nhị một đôi sắc bén chân trước Vô lực chảy xuống nghiêng đầu một cái, một chút cũng không có sinh tức. Vừa mới bước ra mấy bước, chuẩn bị trộp tới lôi dương hoa yêu thấy vậy, nuốt nước miếng một cái. Mặc dù bình thường thật xem thường lâm đại cùng lâm nhị hai cái này hạ đẳng huyết mạch. Có thể thực lực bọn hắn. giết nhớ tam phẩm võ giả hãy cùng chém dư thái sao không có gì khác biệt. Cho dù gặp trải qua chất biến tứ phẩm võ giả cũng là có thể đấu một trận. Hai huynh đệ liên thủ, không nói đánh chết, nhưng cũng có thể toàn thân trở ra. Có thể chính là như vậy một đôi ăn ý tổ hợp, bị Hạ Hiểu Thiên tát đang lúc lần lượt đánh chết. Hình ảnh thật cố gắng tàn bạo. Nhất là Hạ Hiểu Thiên trong miệng lẩm bẩm muốn cất giữ hoàn chỉnh thi thể, dùng để nghiên cứu bán lấy tiền. Đây quả thực là cái giết người không chớp mắt ma rượt hạ đầu sói đau răng. Liên tiếp tổn thất ba vị thủ hạ, Lại không có dò xét ra hạ hiểu thiên cực hạn ở nơi nào. Nếu không rút lui trước không. Không được trở về lời nói. Há chẳng phải là ở yếu thế mình tại sao giải thích đối mặt một cái hiện thế khí huyết khó khăn lắm đạt tới nhị phẩm võ giả. Tổn thất nặng nề tháo chạy hắn sau này. Lấy cái gì ở thế lăn lộn hoa yêu. Ngươi đi. Giết chết hắn. Đầu sói xoay chuyển ánh mắt. Hướng về phía cương tại chỗ quyến rũ nữ nhân ra lệnh. Lôi dương đột nhiên cười. Đem năng lượng theo dõi khí phạm bạo nổ các ngươi. Thì ra như vậy tất cả đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa con cọp giấy thua thiệt lão tử cẩn thận như vậy. Còn nhấn khẩn cấp nút ấm. Chờ chút khẩn cấp nút ấm nương lặng. Ta có phải hay không muốn lên trọng tài bộ tiếng cười hơi ngừng. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì đầu sói không để ý đến lôi dương Đây chính là một tiểu nhân vật Tiện tay cũng có thể giải quyết nhân Chân chính đáng sợ ra hỏa, Là dưới chân chất đóng máu thịt khối vụn cùng hai cổ thi thể hạ hiểu thiên Các ngươi đắt hai cái cũng không muốn tới Ta đây liền cố mà làm đi hai bước đi qua đi Hạ hiểu thiên xiết quả đấm một cái Mặt đầy hiền hòa cười nói Đáng tiếc khẩu trang cản trở bộ mặt hắn biểu tình Nếu không nhất định sẽ làm cho ổ thế khách tới. Cảm nhận được hiện thế nhân loại đối với bọn họ nhiệt tình. Ba tháp hạ hiểu thiên bước ra một bước, đầu sói cùng hoa yêu, mỗi người lui về phía sau một bước. Trước vinh váo hung hăng khí thế đi nơi nào có muốn hay không như vậy kinh sợ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 08 chương 217 khác kinh sợ Giữa chúng ta thân thiết thân thiết. Cũng coi là hiện thế đối với các ngươi đến, biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Nha, đúng rồi. Thật ra thì ta là hòa bình người chủ nghĩa, vết bạo lực. Hạ hiểu thiên nhìn đầu sói cùng hoa yêu động tác an ủi. Nếu như không có nhìn thấy sau lưng của hắn cục thịt cùng thi thể. Lời này trình độ có thể tin không thể nghi ngờ thật cao. Cái giấm nha 3 mét nhị thân cao, cả người đầy cơ bắp cánh tay so với bắp đùi đều phải to. Như vậy một cách siêu cấp lớn cơ bá. Nói cho ngươi hắn ghét bạo lực. Ai tin à không phải là vì đánh người. Ngươi có thể luyện thành một thân bắp thịt ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói với ta. Đây là vì có thể chịu đánh. Cho nên. Ngươi nói rời à đây đầu sói nghe thẳng toát nha hoa tử. Thân thiết. Hoàn nghịch Hòa bình. Không thích bạo lực. Này bốn dạng hình dung từ cách nào có thể với ngươi đánh phải bên lôi dương ở một bên bĩu môi Ăn ăn ăn Đi hòa bình người chủ nghĩa Lão tử nhìn ngươi là hạt bình người chủ nghĩa bởi vì một mình ngươi chính là một viên đầu đạn hạt nhân Ta muốn lên Tiếng nói rơi xuống đầu sói cùng hoa yêu trong lòng hai người cảnh linh đại tác Đáng tiếc không đợi bọn hắn có phản ứng Hạ hiểu thiên phản phất di hình hoán ảnh Cơ hồ là trong phút chốc liền đi tới quyến rú hoa yêu trước mặt. Ẩm hoa yêu theo bản năng hai tay hất một cái. Hai cái trắng nón cánh tay trong trước mắt hóa thành dây leo. Hơn nữa vô cùng kỳ linh hoạt mang hạ hiểu thiên chói thật chặt. Tranh tranh dây leo trên nổi lên vô số nhọn trợt đâm. Hơn nữa bọn họ giống như là cưa điện như thế, lại bắt đầu tốc độ cao chuyển động cắt. Ừ, rất có ý tứ chiêu số. Người đối với tử thân mở mang rất hoàn toàn Hạ hiểu thiên lời nói chẳng biết tại sao Rõ ràng là khen nhân Nhưng nghe luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý Giống như là đang lái xe Hít một hơi sau, hắn cả người một cổ Băng dây leo đứt gãy bể làm một chặn một đoạn Hạ tử hoa yêu trong miệng vang lên kêu thê lương thảm thiết Lại thấy hai cánh tay biến mất Nhìn chăm chăm hướng trên đất nhìn một cái băng liệt xây leo đã biến thành ngũm máu cánh tay Thật xin lỗi, lại không nghĩ tới tầm này Không có giờ lên hai cánh tay ngươi, giá trị tựa hồ ít đi một chút Hạ hiểu thiên nơi gơ, e, o, đầu tựa hồ là đang suy tư cái gì Đã như vậy kia liền dứt khoát điểm cho ngươi đi chết đi Không đợi hoa yêu cầu xin tha thứ Hạ hiểu thiên kỳ thiên cử trưởng từ trên xuống dưới đánh mà tới Âm đứng ở cách đó không xa lang yêu chỉ thấy hạ hiểu thiên cùng đập nát một đồ dưa hấu tử đắc. Hoa yêu từ đầu đầu lâu bắt đầu nổ tung trực tiếp bị họ theo như vì một bãi thịt vụn. Cô đông đừng nói lang yêu có chút không chịu nổi. Nhiều là thường thấy sinh tử lôi dương. Tim đều có chút không chịu nổi. Rời ả hả làm sao càng xem Càng giống như là một người đi ở nhân gian ma vương mà đầu sói đám người nhìn giống như trong kịp tivi mặt đối mặt nhân vật phản diện đại bốt tàn nhẫn rày xé chính đạo nhân sĩ. Bất quá như đã nói qua, thân mặc áo giáp đầu sói đang đối mặt như thế tàn bạo một màn, lại không có lùi bước. Bình tĩnh mà xem xét, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Thu thiệt đầu sói không có nghe thấy Lôi Dương đối với hắn tôi là đánh giá, nếu không nhất định phải phun chết hắn không thể Ngươi nói rời à đây lão tử không phải là ổn định, đây là bị bị dọa sợ đến. Không dám động hạ thật không dám động hạ vừa mới hạ hiểu thiên tốc độ, uyển như vượt mi. hoàng thần mà thời gian, liền đi tới gần. Hắn là một cách lang ma, cũng không phải là lâm đại hòa lâm nhị có cánh, tốc độ thật nhanh đường lang. Nếu là chân trước mới vừa chạy, chân sau liền bị một cái tát hô thành thịt nát, bị chết không khỏi vô cùng thảm thiết. Trước ngươi nói muốn thử một lần Ta thịt có hay không Cố thế võ giả có nhai đầu Hạ hiểu thiên vỗ một cái tràn đầy máu Tươi thịt vụn bàn tay to lớn Quay đầu nhìn chằm chằm đầu Xói hỏi Ta không phải là ta không có ngươi Đừng nói nhảm lang ma điên cuồng đánh bệnh sốt rét Sợ hãi hận không được Tìm một chỗ ghé hở rúc vào đi Tránh một chút vị này Đại ma vương Vốn tưởng rằng ngươi là nylon hắc thiết Kết quả lại là cái vương giả Hiện thế nhân loại mỗi một người đều là hèn hạ như vậy vô sỉ. Thích giả heo ăn lão lang vương bát đàn sao chớ khẩn trương hạ hiểu thiên cười hít mắt nhìn chằm chằm lang ma đảo. Đại ca. Xin ngươi lúc nói những lời này sau khi. Có thể đem trên tay ngươi huyết cho lau sạch sao lão lôi. Có phải hay không vật sống càng đáng tiền lôi dương lật rồi một cái liếc mắt. Cả nửa ngày ngươi là đánh lại cái chủ ý này. Dạ. Nhất là hắn sẽ còn nói chúng ta ngôn ngữ. Hạ hiểu thiên trải qua lôi dương nhắc nhở, đột nhiên phát hiện. Này đầu sói từ lúc sau khi xuất hiện, nói chuyện không phải là huyên thuyên thế ngữ, mà là hoa quốc ngôn ngữ. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ hạ không phải là hiện thế. Có người cùng u thế cấu kết với nhau làm việc xấu đi hắc hắc hắc. Người muốn chết hay lại là muốn sống muốn sống muốn sống lang ma điên cuồng gật đầu. Kẻ ngu tài nguyện ý đi chết đây nói cho ta biết. Ngươi tới từ thế lực kia bảo thực trù phòng tham lam chi môn sắc ngọc chi nguyên hay lại là thế lực khác ở lang ma nghe xong. Có chút mùng ếp. Làm sao ngươi biết u thế bên trong. Nhiều như vậy thế lực ngươi mẹ hắn không phải là từ u thế lén qua hiện thế yêu ma đi bằng không vì sao. Thực lực ngươi sắc mạnh mẽ như vậy ngạo mạn người liên minh ngạo mạn người có chút ý tứ. Thất tông tội xuất hiện ăn uống quá độ, tham lam, sắt ngọc, ngạo mạn. Còn lại ghen tị, tức giận, lười biếng, không biết lúc nào có thể đụng thấy bọn họ. Hạ hiểu thiên tử lẩm bẩm sau đó đi về phía lang ma. Buông lòng, không nên phản kháng. Ta yêu cầu cho ngươi mặc lên một cách bảo hiểm, lời như vậy, ngươi liền an toàn. Lão tử tin ngươi cách dùng không được, không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Ai biết kinh khủng đại cơ bá? Sẽ làm sao bảo chế hắn thế bên trong? Có thể không phải là không có qua điên cuồng thí nghiệm người điên. Hắn thậm chí còn thấy qua không người nào có thể cảm nhận được cái loại này đáng sợ. Hạ Hiểu Thiên từng bước một hướng lang ma đi tới, mà lang ma tôi là chính là đang tính toán. Gần càng gần. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Đợi đến Hạ Hiểu Thiên đi vào lang ma ba bước xa thời điểm thôi cơ. Vừa phản âm uyển như gió lúc Long Huyền tinh thần sóng trùng kích, trong nháy mắt đánh vào hạ hiểu thiên mặt trên. To lớn khí lãng phiên quyển, đại địa càng là ở trong khoảnh khắc vỡ nát. Lôi Dương cũng là không ngờ rằng, nhìn như là vật trong túi lang ma, lại sẽ đột thi sát thủ. Từ không kịp đề phòng hắn trực tiếp bị xung kích sóng đánh bay. Hơn nữa trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi, Lục phủ ngũ tạng càng là lệch vị trí, chỉ là dư âm liền đem hắn đánh cho bị thương. Có thể tưởng tượng được thuộc về trong công kích hạ hiểu thiên, sẽ phải gánh chịu đến biết bao mãnh liệt tập kích. Lang Ma hưng phấn thật là muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nhanh chóng xoay người, dưới chân áp đạp mặt đất, phóng lên cao. Kết quả, một mực mạnh mẽ bàn tay tại hắn lên cao thời điểm, hung hăng nắm chân hắn mắt cá. Bụi mù chậm rãi thối lui, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại hạ hiểu thiên. Chỉ thấy hắn to lớn tà trưởng ngăn cản ở trước đầu. Cực dài cánh tay phải đưa ra, bắt được cất cánh lang ma lang ma. Lão tử toàn lực bùng nổ. Tại sao đối với ngươi một chút ảnh hưởng cũng không có chứ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 08 chương 218 thất tôn tội thành thật mà nói trước mặt một màn này. quả thực tức cười nhiêu là nằm trên đất hộp máu lôi dương đều không thể nhịn được cười ra tiếng. Sau đó, sau đó hắn thì càng thêm bi kịch, lục phủ ngũ tạng cảm giác đau đến kịch liệt ra liệt. Trong truyền thuyết nhạc cực sinh bi đại đệ bất quá cũng như vậy thôi. Tiểu tử, ngươi cùng đại gia ta chơi đùa cái gì lòi lòi đây? hả Hiểu Thiên nhìn trợn mắt hốc mồm, mặt đầy mộng ép lang ma cười ha hả nói. Lúc trước các ngươi năm cách là thế nào từ trong hồ nước đi ra còn muốn ta nói mà lang ma vào giờ phút này. Hận không thể cho mình hai cách đại nhĩ quát tử. Làm nửa ngày hắn tính kế, sớm cũng làm người ta nhìn ở trong mắt. Hạ hiểu thiên chút nào không phòng bị tiến lên trên thực tế đem hắn thủ đoạn cho suy nghĩ thông suốt. Lang ma người này mặc khôi giáp thêm nữa dài đầu sói. Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên đi là công kích ở phía trước chiến sĩ đường đi. Thực thì không phải vậy, hắn nhưng thật ra là tinh thần năng lực giả. Bản thân hàm chứa vô cùng to lớn, vượt qua người thường tinh thần lực. Thế bên trong rất nhiều hảo thủ chết thì chết ở sai lầm phòng trừng bên trên. Cận chiến chiến đấu bên trong, đột nhiên thi triển cường hãn tinh thần lực sóng trùng kích, đến tận bây giờ không có bất kỳ một người có thể được thoát khỏi may mắn. Đương nhiên có sao nói vậy? Lang ma nhục thân cường độ kỹ xảo chiến đấu như thế không thấp hơn võ giả bình thường Chỉ bất quá cùng một ít biến thái so sánh bất quá tiểu vu kiến đại vu mà thôi Có thể đem nước hồ phân hướng hai bên Ngoại trừ cường đại tinh thần lực và khống thủy năng lực Ta quả thực không nghĩ tới khác Cách gọi là lâm đại lâm nhị, hai cách đường lang thôi Đầu chọc lưng hùm vai gấu đi rõ ràng cho thấy lực lượng đường đi Hắn Thủy chung là một bộ ăn chắc ta thái độ, nếu là tinh thần năng lực giả, đã sớm thi triển ra. Hoa yêu ngươi cảm thấy dây leo có thể khống chế nước chảy sao ở tại bọn hắn câu là tử vong sau. Ngươi nói ta có thể không phòng bị ngươi sao tiếng nói rơi xuống. Không đợi lang ma mở miệng. Hạ hiểu thiên tay trái xuống phía dưới đập một cái, một tiếng ấm vang, mặt đất nhất thời nâng lên to lớn bụi mù. Hơn nữa rầm rạp chẳng chịt. Giống như giống như mạng nhện vết nứt, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Mặt đất run lên ba lần, thật vất vả ngưng cười lôi dương thân thể kèm theo đại địa run dậy. Phúc ngươi mỗ mốt. Đợi đến bụi mù chậm rãi tàn đi, lộ ra khảm nằm trên mặt đất lang ma. Hắn hãy cùng trưởng ở trên mặt đất như thế kín kẽ, hoàn mỹ vô khuyết. Không được hoàn mỹ là trong miệng không ngừng chảy xuôi máu tươi, phá hư kia từng tia mỹ cảm. Bây giờ ngươi cả người xương cốt đứt gãy, ta biết đây đối với ngươi tinh thần lực mà nói, không có ảnh hưởng. Chẳng qua là ngươi một khi có chút gì động, liền muốn hưởng thụ những thứ kia bể xương ở trong người di động đau nhất. Trong truyền thuyết vạn kiến đốt thân. Bất quá cũng như vậy thôi cho nên ta hỏi cái gì. Ngươi liền muốn thành thật trả lời cái gì. Trong đó phàm là có bất kỳ trần trờ, ta sẽ làm ngươi nói láo. Mà nói dối người kết quả, không cần nói nhiều trong lòng ngươi chắc hẳn nắm chắc. Ngoài ra bạn bè nhắc nhở một câu. Chúng ta hiện thế khoa học gia. Ở phát hiện tân loại vật thời điểm. Cũng rất điên cuồng. Ngươi sẽ không muốn muốn. Đối mặt từng cái cặp mắt sáng lên những tên chứ hạ hiểu thiên lời nói. Không khác nào ác ma ở bên tai nói nhỏ. Lang ma cách đó hận hạ sự phát hiện này thế nhân loại thỏa thỏa nhân vật phản diện đồ án chính đạo nhân sĩ nơi nào có thể uy hiếp như vậy Lang đây ta ta nhất định nhất định phân phối phân phối phối hợp cho ta cẩn kẽ giới thiệu một chút ưu thế nhớ là cẩn kẽ ngươi biết một chữ không rơi nói ra vì vậy ở Lang ma giới thiệu một chút ưu thế thế giới quan dần dần tạo thành. Ú thế rất lớn thường xuyên bị tắn nuốt thế giới hình bóng bao phủ Nhưng làm mặt trời mọc thời điểm toàn bộ hư vọng gặp nhau bị khu trục trở nên an toàn Ban đêm cấm chỉ xuất hành Luận ngươi là thực lực gì võ giả hoặc là kỳ nhân dị sĩ Bởi vì ai cũng không biết Sau một khắc nhô ra tai họa Quái gì Rốt cuộc có bao nhiêu cường ở thế không có quốc gia khái niệm Nhất thành chi chủ một thôn dài chính là thành trì cùng trong thôn người lãnh đạo tối cao thôn phụ thuộc vào phụ cận thành trì sinh tồn hàng năm cũng phải nộp lên lương thực để báo đáp lại thành chủ sẽ ở thôn phát sinh không thể kháng cự nguy hiểm lúc xuất binh bảo vệ nếu như vô cùng nguy hiểm sẽ đưa đến các binh lính số lớn thương vong như vậy thành chủ có trách nhiệm mang trong thôn thôn dân rời tới trong thành trì che chở. Trong lúc toàn bộ lương thực tiêu hao đều do thành chủ cung cấp. Về phần đang thành trì trên có hay không có càng cường đại hơn thế lực đầu sói không biết được. Hắn chẳng qua là ngạo mạn người liên minh bên trong một cách tiểu đầu mục biết rõ cũng chỉ có vậy. Mà ngoại trừ bảo thực trù phòng. Sắt ngọc chi nguyên. Tham lam chi môn bên ngoài. Còn sót lại theo thứ tự là giận dữ quân đoàn. Gen tỷ thương hội. Lười biếng bọn họ rất thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Khắp nơi đều có lười biếng cái tổ chức này tin tức truyền lưu, nhưng là không người thực sự từng gặp. Ngoài ra thần bí nhất, không thể nghi ngờ là tham lam chi môn. Cái tổ chức này thà nó ngũ tổ chức lớn. Cũng đã có tiếp xúc. Ai có thể cũng không biết bọn họ rốt cuộc là làm gì. So với lười biếng duy nhất mạnh một chút là ít nhất lang ma thấy qua tham lam chi môn nhân dẫn giữ quân đoàn nghe thật uy phong trên thực tế là một quân ngũ hợp mặc dù có thể cùng khác sáu cái tổ chức cùng nổi danh dựa vào chẳng qua chỉ là số lượng khổng lồ cơ hồ trải rộng toàn bộ ưu thế vòng ngoài binh tôn tướng cá cái tổ chức này người nào cũng dám thu người nào cũng dám dùng giết căn bản giết vô tận cơ hồ ở mỗi cái thành trì địa bí lưu manh đều có dẫn giữ quân đoàn bóng sáng nhưng cơ hồ phần lớn người cũng ở trong đáy lòng gọi bọn hắn là giận dữ vô năng người. Gen tỷ thương hội từ tên bên trên liền có thể hiểu được một đám làm thương nhân mua bán gia hỏa, bọn họ cùng phòng ngoài ưu thế các thành trì lớn, thậm chí một ít thực lực tương đối cường hãn thôn trang đều có thiên ty vạn lũ liên lạc. đám người này bất kể là cái quái gì cũng dám bán chỉ cần ngươi có thể ra giá nổi tiền. Nổi danh nhất một chuyện có một thương hội hội viên, lại lấy số tiền lớn bán đứng chính mình. Trở thành lúc ấy nhiệt nghị. Bảo thực chủ phòng người cầm đầu tạo lập được một tòa thành trì tự xưng là quân vương. Trên thực tế có mấy cái thừa nhận hắn sắt ngọc chi nguyên tin tức buôn bán nơi. Từ thành chủ phu nhân cho tới thôn phủ ngu thê đều có các nàng. Chẳng qua là ai cũng không biết chính mình người bên gối có hay không thuộc về sắt ngọc chi nguyên. Đám này nữ nhân tin tức năng lực, nhất đẳng cường hãn. Tự nhiên, giá cả cũng không rẻ. Còn sót lại ngạo mạn người liên minh, là do một đám trong cơ thể chảy xuôi yêu ma huyết mạch thế gia tạo thành. Bọn họ đều là các trong thành trì lớn kiên lực lượng trên mặt nổi là thất tôn tội đứng đầu. Trong liên minh bộ, lấy huyết thống bàn về. Cao quý yêu ma hậu rụ, địa vị tất nhiên cực cao đương nhiên trên thế giới từ không thiếu hụt nhịp tập tiểu nhân vật chẳng qua là trong liên minh bộ phần lớn như cũ xem thường thôi lớn nhất bận mệt mỏi nhất sống cũng cho nhịp tập người giữ lại dù sao huyết thống cách đồ chơi này không phải là ngươi nói coi là sinh ra được liền nhất định nhưng nếu là ngươi có thể việc trải qua thối biến khai thác ra bên trong thân thể khác cao quý huyết thống cũng mở mang thay thế hiện hữu huyết mạch. Chúc mừng ngươi, ngươi lại đột nhiên phát hiện mình đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ít nhất, ở trong liên minh bộ như vậy. Hạ Hiểu Thiên Sờ lên cầm, hỏi một câu. Các ngươi tại sao lại muốn tới hiện thế ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 08 chương 219 400 năm trước nhân mở ra tuyến đầu trận địa. Thu nạp càng nhiều hiện thế nhân loại gia nhập tổ chức. lang Ma Đàng Hoàng trả lời. Đây là trong tổ chức sao cho hắn nhiệm vụ. Trừ những thứ này ra cũng chưa có dư thừa ra lệnh. Hạ hiểu thiên nghe. Đây là dự định thường chú à cũng mà trong đó có điểm. Ô à, tấn công trước ý tứ đây bất quá như đã nói qua. Các ngươi cũng có thể nói hán ngữ. Không biết hiện thế khoa học kỹ thuật lực lượng sao ngoại trừ những hư vô phiêu miêu đó tai họa trở ra. Phàm là có thể lấy vật chất hình thái xuất hiện quái gì. Hoặc là ưu thế trung võ người. Có thể ngăn cản được. Trong quân đội đủ loại vũ khí nóng sao đạn súng máy không hứa hiệu. Quả bom đây hỏa tiễn đây súng cuối đây thậm chí nhân loại vũ khí cuối cùng đầu đạn hạt nhân đây huống chi tai họa cũng không phải vô địch. Không phải là hữu đạo minh đây mà chỉ cần quốc gia không tiếc hao phí nhân lực, vật lực, tài lực, đánh lên mấy cuộc chiến tranh đảo phù tư bản vẫn có. Cho nên thế nhân, rốt cuộc là người nào cho bọn hắn tự tin. Phái lang ma đi mở mang tuyến đầu trận địa tiểu tử ngươi nhất định biết chút ít nổi tình gì đi nói. Nếu không có ngươi hào hảo mà chịu đựng. Hạ hiểu thiên nếu như là phu web đường nhân viên nội bộ. Chỉ là nghiêm hình ép cung điều này. liền đủ hắn uống một bình. Có thể bên trên trọng tài ngành tòa án. Lôi dương thấy vậy tranh đoạt đầu. Đưa lưng về phía một người một sói tiếp tục hộp máu. Một bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng Ta chỉ là một tiểu đầu mục, một ít chi tiết thật không biết, chỉ có thể nghe theo phân phó. Lang ma tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên giơ cánh tay lên liền vỗ vào trên đùi hắn. Hạ một cổ kịch liệt lại toàn tâm thấu xương cảm giác đau đớn, do thần kinh truyền vào đại não. Đau lang ma, không ngừng được kêu thảm thiết. Mã Đức biến thái trong lòng phẫn hận không dứt, có thể lang ở dưới mái hiên không quý đầu không được. Đầu ớt đùa bớn nhìn. Không thể thực hiện được hả Ta nói Ta nói Trước ta cũng là hỏi thăm qua Võ giả bình thường căn bản không chịu nổi đạn hỏa pháo Tại sao còn muốn tiến vào hiện thế Ta thượng cấp chẳng qua là rất cười thần bí, Nói cho ta biết chờ đợi thời cơ chín mùi Làm kẽ nước đủ nhiều thời điểm Hiện thế chính là vật trong túi Vụ a ngươi sẽ còn thành ngữ Biết rõ thương pháo ta đối với ngươi càng hiếu kỳ hơn Hạ Hiểu Thiên cặp mắt tinh quang lói lên. Người này rõ ràng cho thấy mới vừa đến hiện thế. Bằng không sẽ không nói ra muốn bắt cá nhân. Làm hướng đạo lời. Nhưng hắn vừa nói lên đạn hỏa pháo đừng đánh, đừng đánh ta đây liền nói. Lang ma không đợi Hạ Hiểu Thiên tiếp tục ép cung, dứt khoát nhận túng. Nguyên lai ngạo mạn người liên minh nổi dậy với ước chừng 400 năm trước. Tổ chức thủ lĩnh là một vị thân mặc áo bào vàng nhân loại người này lấy huyết thống bàn về. Cao quý người con cháu. Tất nhiên là cao quý người. Sau đó một chút xíu diễn biến thành bây giờ yêu ma huyết thống. Muốn ở ngạo mạn người liên minh leo lên cao vị. Tất nhiên sẽ phải nói ngoại trừ ưu thế ngữ trở ra loại thứ hai ngôn ngữ hiện thế ngữ. Mỗi khi liên minh tụ họp lúc tất cả mọi người sẽ không nói ưu thế ngữ. Phát âm càng tiêu chuẩn thậm chí còn có thể viết ra những thứ kia chứ vung nhân. Cho dù huyết thống tồi. Nhưng cũng có thể ở một ít cường hãn thế gia nội bộ. Hoặc là tổ chức nội bộ. Mưu cầu một cái chức vị. Ở liên minh 400 năm trong lịch sử. Chưa bao giờ thiếu tiểu nhân vật bởi vì đọc viết hiện thế ngữ. Mà bị nhìn chúng cố sự. Cho nên ngạo mạn người giữa đối với ngôn ngữ học tập câu là phi thường cuồng nhiệt dù là ngươi huyết thống cao quý đến đâu, nếu như ở trong liên minh nói ưu thế ngữ người khác cũng sẽ xem thường ngươi. có quan hệ với thương pháo chính là đệ nhất đại thủ lĩnh lưu lại truyền thuyết. ở khi lại bên trong hiện thế có một loại súng kiếp cùng hỏa pháo vũ khí uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là từ người bình thường tổ chức thành thành hàng hỏa thương thủ liền đủ tiêu diệt tam phẩm dưới đây võ giả. Hỏa pháo tam phẩm võ giả chính diện bị đánh trúng trong nháy mắt tử vong. Tiến hành rồi thuê biến tứ phẩm võ giả đánh phải một cái cũng sẽ trọng thương. Chỉ có ngũ phẩm trở lên nhân vật mới có thể không sợ hãi. Hạ Hiểu Thiên nghe xong trao mày. 400 năm trước nhân hoàng bào thực tế ngữ có thể rất xác định là ngạo mạn người đệ nhất đảm nhận thủ lĩnh. Hẳn là hiện thế nhân loại loại người căn cứ cái gọi là thực tế ngữ kỳ thực là chữ vun có rất lớn xác suất là người nước hoa. Đương nhiên là 400 năm trước, phong kiến vương triều thời kỳ người nước hoa. Căn cứ những tin tức này, hơi chút hơi thêm liên tưởng. Đây sẽ không là một cái hoàng thất con cháu chứ dù sao ở phong kiến vương triều thời kỳ. Hoàng đế đều là cha con đang lúc truyền thừa. Huyết thống bàn về kiên định phái. Trừ phi khiến nhân tạo phản thành công. Mà vị tiến vào u thí thành viên hoàng thất như cũ tiếp tục dùng đến huyết mạch bàn về. Sau đó đang phát triển bên trong tiến hành thông ra. Đời sau huyết mạch dần dần bị yêu ma thay thế. Từ đó tạo thành vào giờ phút này yêu ma huyết thống bàn về. Dường như Hạ Hiểu Thiên phát hiện một bí mật lớn. Chính đang hộp máu lôi dương cũng không phải người ngu. Hắn nghe đến như thế suy nghĩ tán phát xuống. Mười triệu. 10 triệu lưu lại Lưu hắn lại Hắn tính Tánh mạng Bắt sống một cái ưu thế tổ chức tiểu đầu mục Hơn nữa họ trong tin tức số lượng to lớn Lôi dương tự nhiên biết rõ Lang ma đối với với quốc gia tầm quan trọng Duy nhất để cho sợ hãi Chính là hạ hiểu thiên lỗ mãng đem người cho đánh chết Tiểu tử này tiền khoa gió mồn một trước mắt Ai cũng dám đập hơn nữa còn có thể đập đến chết yên tâm đi. ta còn hy vọng nào hắn làm cho ta một khoản không rẻ linh khí kết tinh đây hạ hiểu thiên lập rồi một cách liếc mắt. thà quan tâm khảm nằm trên mặt đất lang ma. ngươi chính là quan tâm quan tâm chính ngươi đi. vừa nói chuyện một bên ho ra máu, ta đều sợ ngươi đột nhiên bạo tế. đến lúc đó. Ngươi nói một chút ta sao cùng phu web đường giải thích hơn nữa điều này lang căn cứ điểm kinh nghiệm ép hệ thống đánh bại tin tức nhắc nhở. Dếp chết no mang cho hắn 5.000 điểm trái phải. Nhưng là cùng phu web đường làm một vụ giao dịch. ít hơn so với 1.000 mai linh khí kết tinh. Joker cũng ngượng ngùng mở miệng dù là mỗi viên linh khí kết tinh. Chỉ có thể cung cấp 100 điểm ép cũng có một trăm ngàn thuộc kinh thuộc trọng trong lòng của hắn rõ ràng hôm nay đạt được lượng tin tức to lớn mang cho hạ hiểu thiên xung kích vẫn đủ mãnh liệt bốn năm trước nhân chẳng lẽ ở ngoài sáng thanh thời kỳ cũng đã có ưu thế gã nước tồn tại bằng không giải thích thế nào người này là từ hiện thế tiến vào ưu thế như vậy há chẳng phải là nói hoa quốc nội bộ thật ra thì có cùng nhiều cường giả dù sao muốn đi vào vũ thế Kẽ nước nhất định rất lớn, ít nhất chắc có nửa người lớn nhỏ, mà dạng kẽ nước sở chế tạo ra linh khí. Coi như là một con heo năm tháng trôi qua ngây ngô ở bên cạnh, cũng có thể thành tinh chứ trong nháy mắt. Toàn bộ hoa quốc kỳ nhân dị sĩ trong suốt cuộc diện, nhất thời trở nên đột không chịu nổi. Thủy còn có chút thâm hạ làm không tốt, có thể chết chìm rất nhiều người. Võ học cùng đạo thuật không thể hạ xuống. Ngược lại chờ giao dịch làm xong. Hơn nữa phu quét đường trả hết nợ tiền nợ sau. Hắn có thể thu được một số lớn điểm kinh nghiệm ếp vào sổ. Chợt lúc thực lực sẽ đem lần nữa gấp bội. Cho dù sau này có càng nhiều nguy hiểm, hắn hạ hiểu thiên cũng có thể chống được tới. Không đủ nhất, bảo vệ nhà nhân vẫn có thể làm được. Vô rất tốt, mảng ngươi bảo vệ. Tiếng nói rơi xuống, không đợi lang ma đưa lên một hơi thở. Một cái bàn tay to lớn ở trước mắt hắn phóng đại. ầm ở lang ma hôn mê trước, muốn chính là ngươi không phải là bỏ qua cho ta sao sao lại động thủ.